Lý Loan Nhi ngẩng đầu, "Phu nhân, chạy nhanh ngồi. Ngươi không biết, ta hôm nay đi đảo hoa trang xem mặt đất, chính là kêu ta phát hiện bảo bối." "Sao?" Xem Lý Loan Nhi đầy mặt vui mừng, Kim phu nhân cũng đi theo suy đoán lên, chính là phát hiện núi vàng núi bạc. "Không sai biệt lắm đi." Kim phu nhân là đang nói đùa, ai biết đảo nói chúng rồi. Lý Loan Nhi cười, chỉ chỉ chính mình họa kia khối đất trống, "Này trên mặt đất nhưng có hai nơi ngầm suối nước nóng mắt, chúng ta ở chỗ này đắp lên phòng ở." Rảnh rỗi thời điểm đi phao phao suối nước nóng đảo cũng không tồi, suối nước nóng bên cạnh vào đông còn có thể loại chút rau xanh, tới vạn vật khô héo thời tiết, chúng ta cũng có thể ăn cái mới mẻ. Ngươi chủ ý này không tồi. Kim Phu Ú Nhân vừa nghe vội nói, này kinh thành vào đông mới mẻ đồ ăn chính là quý đâu, hơn nữa đều là cung gia đình giàu có. Tầm thương ba cánh có tiền cũng mua không được. Lý Loan Nhi cười gật đầu, kinh thành cư đại không dễ, cái này ta biết. Nói chuyện, nàng lại chỉ chỉ một ngọn núi đầu. Nơi này có cái suối nguồn. Đó là này suối nguồn phụ cận, ta phát hiện một tòa mỏ bạc, hơn nữa khoáng sản còn không ít, chính như phu nhân theo như lời, đây là tòa bạc sơn. Thật sự. Kim phu nhân không nghĩ tới chính mình một ngữ trở thành sự thật, lập tức cười ha hả, nhưng thật ra phúc phận của ngươi. Này không, chân trước phát hiện bạc sơn. Sau lưng Nghiêm gia liền tới cầu hôn, lúc này, ngươi của hồi môn nhưng không thiếu. Phu nhân. Lý Loan nhi nhíu mày nhìn về phía Kim phu nhân, lại lấy ta nói đùa. chưa nói cười. Kim Phu nhân vậy vây tay, ta nói thật ra lời nói, hiện giờ nhà chúng ta không thiếu tiền, ta những cái đó vốn riêng một bộ phận cho Phượng Nhi tiêu nàng mang tiến cung chi tiêu, còn cấp Xuân Ca Nhi để lại một nửa, trong nhà trí những cái đó cửa hàng gì đó cũng đều lưu trữ cấp Xuân Ca Nhi, này phòng ở cũng là Xuân Ca Nhi. Đây là nên, ca ca dáng vẻ kia tổng nên thế hắn tính toán. Lý Loan Nhi gật đầu, ta có tay có chân, đó là một nghèo hai trắng, ta cũng có thể đem nhật tử quá hảo. cái này ta tin kim phu nhận vô vô lý loan nhi đầu tóc đầy mặt đau lòng ngươi nha đầu này tính tình quật lại là cái nhọc lòng mệnh từ bị thôi ra hưu hồi có hậu liền liều mạng làm việc kiếm tiền nhưng tránh này những tiền vẫn là lưu trữ cấp xuân ca nhi lại nói tiếp thật sự gọi người đau lòng ta tuy là xuân ca nhi mẹ nuôi, khá vậy không thể mắt nhìn ngươi quá mức uy khuất này nghiêm ra hôn sự định rồi ta liền làm chủ đem ta một ít vốn riêng của ngươi còn có tài mua này thôn trang cũng cùng ngươi làm của hồi môn nghiêm gia thế đại chúng ta tổng không thể kêu ngươi một nghèo hai trắng quá khứ gọi người xem thường không cần lý loan nhi thật đúng là không đem cái gì của hồi môn xem ở trong mắt nàng thực tự tin chính là nàng cái gì đều không có gả qua đi cũng tuyệt đối có thể cùng nghiêm thừa duyệt kiếm hạ bạc triệu gia tài không nói nàng bản thân năng lực chính là nghiêm thừa duyệt trừ bỏ gãy chân này nhất dạng mặt khác nhưng đều là tốt người nọ cũng khôn khéo thực ánh mắt cũng cặn kẽ tuyệt đối là liệu lý gia nghiệp một phen hảo thủ như thế nào không cần. Kim Phu Ú Nhân có chút hận sắc không thành thép, cho ngươi ngươi liền cầm, ngươi cũng biết trên đời này người phần lớn đều là đôi mắt danh lợi, ngươi nếu là cái gì đều không có gả qua đi, thừa duyệt không nói cái gì, lao tướng quân không nói cái gì, khó bảo toàn nghiêm ra những người khác nhìn ngươi không dậy nổi, vẫn là nghe ta, nhiều bị chút của hồi môn mới lả. Lý Loan Nhi nghe xong lời này liền cúi đầu không nói. Kim Phu Ú Nhân còn ở khuyên nàng, ca ca ngươi cái dạng này, về sau có ngươi nhọc lòng, ta tuổi lớn. cũng không thể chăm sóc hắn cả đời, sau này à, còn phải ngươi thế hắn tính toán, ngươi gả cho người, về sau quá hảo, ngươi nguyện ý cho ngươi ca đổ vật cũng không ai ngăn đón không phải? lời này đảo cũng là Lý Loan Nhi nghị nghị vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, ta nghe phu nhân nương hai cái chính khi nói chuyện, liền nghe Thủy Phương ở bên ngoài trả lời, phu nhân, đại nương tử, cố phu nhân đã tới. Lý Loan Nhi vừa nghe liền cười nói, chạy nhanh mời vào tới, mau đi, nàng sửa sang lại quần áo. Lại đỡ Kim Phu Nhân đứng dậy, Cố Phu Nhân lại đây, sợ không phải vì ca ca việc hôn nhân tới đi. Không nói được đâu. Kim Phu Nhân cũng là đầy mặt hy vọng chi sắc. Hai cái cùng nhau vào thính đường, liền thấy Thụy Phương mang theo Cố Phu Nhân vào cửa, Lý Loan Nhi chạy nhanh tiến lên nói, gặp qua Phu Nhân. Cố Phu Nhân cười vãn Lý Loan Nhi tay, đại nương tử thực không cần khách khí, chúng ta đều là quê nhà, lui tới là chuyện thường. Ta tới nhà ngươi, ngươi tới nhà của ta, nơi nào còn muốn nhiều như vậy lễ nghĩa. nàng tiểu thực nên cho ngươi chào hỏi kim phu nhân cười thỉnh cố phu nhân ngồi xuống cố phu nhân ngồi định rồi sau đánh giá lý loan nhi ta hoảng hốt nghe có người phương hướng đại nương tử cầu hôn không biết này việc hôn nhân thành không thành lý loan nhi túi đầu cười nhạt tức là quê nhà phu nhân về sau chớ có kêu ta đại nương tử hiện quá mới lạ chút không bằng gọi ta một tiếng loan tỉ nhi hảo ta đây không khách khí cố phu nhân tiếp nhận thụy châu truyền đạt trà uống một ngụm tới cầu hôn chính là nhà ai Loan tỷ nhi việc hôn nhân sợ là muốn thành đi. Kim phu nhân gật đầu mỉm cười, nói lên nhà hắn, cố mội tử hẳn là cũng là biết đến, đó là Trấn quốc tướng quân nghiêm gia. Nhà hắn A cố phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, đảo cũng là hảo nhân gia. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng lại không nghĩ như vậy. Sắc mặt chố mắt trong chốc lát áp xuống trong lòng bất an, ngẩng đầu cười cười, chúc mừng Loan tỷ nhi. Còn không có đổi canh gián đâu, ai biết về sau như thế nào. Lý Loan nhi sắc mặt bình tĩnh nói một câu. Cố phu nhân thấy nàng cũng không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, còn tưởng rằng nàng đối hôn sự này bất mãn đâu, liền không để ý tới để việc này. Thanh Thanh Nhất Hầu nói, ta hôm nay tới cũng là làm mai sự, này không, ta đi ta đường huynh trong nhà đem nhà ngươi tình hình nói, ta kia đường huynh rất là vừa lòng, cũng cảm thấy hôn sự này làm được thành, liền kêu ta tới hỏi một chút, bao lâu rảnh rỗi? ta đường huynh đường tẩu liền tới cửa tới gặp nhau gặp nhau, lại đem bọn nhỏ thiếp canh thay đổi, bao lâu đều có rảnh, Ta một cái đại người rảnh rỗi, ngày nào đó đều có thời gian. Kim phu nhân vừa nghe hôn sự này làm được. Tức khắc cao hứng không thành, lôi kéo cố phu nhân tay nóng bỏng nói. Việc này thật đúng là phiền phái muội tử ngươi, hôm nào thỉnh ngươi uống rượu. Cố phu nhân cười cười, kia thành, ta phải không, nhất định tới ăn nhà ngươi rượu ngon, ta chính là nghe nói. Kim tỷ tỷ làm đào hoa nhưỡng đẹp nhất bất quá, ta cần phải nhiều thảo chút trở về. Tỷ tỷ đừng luyến tiếp, ngươi thích ăn liền mang về một ít. ta nhìn hâm nha đầu cũng thích ăn ngươi nhiều mang chút cùng nàng chỉ giống nhau các ngươi nương hai đừng ăn say nương hai cái chơi túy quyền cần phải chọc người chê cười kim phu nhân trở về một câu tiếng cười càng thêm sáng sảng cố phu nhân cũng đi theo cười ta còn tưởng nhìn tỷ tỷ cùng loan tỉ nhi chơi túy quyền đâu lại nói dỡn nhất thời lý loan nhi nhìn tới rồi câm điểm liền ra cửa kêu trịnh thím an bài bàn tiệc lại thực lưu cố phu nhân ăn cơm cố phu nhân cũng không chối từ liền lưu tại lý gia dùng cơm lý loan nhi lại kêu mã tiểu nha đi cố ra kêu cố minh cùng cố hâm một khối lại đây tụ tụ không bao lâu cố minh cùng cố hâm đều tới cố minh tự nhiên lưu tại tiền viện cùng lý xuân cùng nhau ăn cơm cố hâm nhưng thật ra tới hậu viện vừa ở vào cửa liền cùng lý loan nhi tiến đến một chỗ nói giỡn. một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan ăn cơm xong cố phu nhân cùng Kim phu nhân đến buồng trong nói chuyện lý loan nhi mang theo cố hâm đến hòa viên tử chơi hai người đi rồi một đạo liền ở bên cạnh ao cây liếu hạ một khối đại đá xanh ngồi định lý loan nhi coi chừng hâm có chút miễn cưỡng cười vui ý tứ liền quan tâm hỏi một câu ngươi này sắc mặt như thế nào như vậy không tốt chính là có cái gì tâm sự cố hâm túi đầu rỗi tay hái được đóa hoa ném vào trong nước cũng là tỉ tỉ hỏi ta mới nói người khác hỏi ta tóm lại là muốn bận tâm mặt mũi làm sao vậy lý loan nhi càng thêm quan tâm chúng ta tới kinh thành vốn là buôn ta hôn sự tới trước đó vài ngày chúng ta vừa tới trong nhà không giàn xếp hảo mẫu thân vội vàng trong nhà sự vụ ca ca vội vàng xử lý gia nghiệp tự nhiên không có thời gian để ý tới chuyện của ta cái này ta minh bạch cũng không bắt buộc chính là hiện giờ đều an ổn nương lại một tia nhi lại quân gia bái phòng ý tứ đều không có này kêu lòng ta luôn là bất an cố hâm đầy mặt ưu sầu nói chuyện trong mắt lại có thủy quang thoáng hiện ta nghe người ta nói vị tia quân gia đại lang cũng không phải cái gì tốt không nói hắn trong phòng có thông phòng thi thiếp liền nói hắn cả ngày không đọc sách đậu gà chó săn đã kêu lòng ta hạ khó ăn hơn nữa hơn nữa quân gia ứng cũng biết nhà của chúng ta tới kinh thành thời gian dài như vậy cũng không lộ cái mặt ta lại là không biết muốn như thế nào mới hảo lý loan nhi nghe xong trong lòng cũng không khỏi buồn bã tâm nói kia quân gia cũng không phải là cái gì hảo nơi đi cố hâm người như vậy nhi đi sợ không biết phải bị như thế nào tra tấn đâu muôn chiếu nàng nói cùng với gả đến quân gia thật không bằng ở nhà làm cả đời lao cô bà hảo nhưng lời này nàng làm sao có thể nói ra Chỉ có thể cười an ủi cố hâm, là ngươi nghĩ nhiều, cố phu nhân không có đi quân gia bái phỏng, tự nhiên có dự tính của nàng, ngươi là làm nữ nhi, cũng muốn thông cảm nàng mới là, kia quân gia không có tới, không nói được cũng có chuyện gì đâu, dù sao các ngươi việc hôn nhân là đính xuống, chậm rãi chờ xem đi, tóm lại là muốn giải quyết. Đệ nhất nhị một chương ai binh. Đại ung triều tự kiến triều khởi định đô kinh thành, từ khi đó khởi, này 49 trong thành liền có một cái bất thành văn quý củ. kia đó là cư trú nơi phân chia kinh thành trung ương nhất tự nhiên là hoàng cung lấy hoàng cung vì trục trung tâm chia làm thành đông thành tây thành nam thành bắc bốn cái khu vực này bốn cái khu vực lại có rất nhiều phân chia tới hiện giờ kinh thành người đều biết một câu kia đó là tây quý đông phú nam bần bắc tiện nói cách khác làm quan vì tể phần lớn ở tại thành tây những cái đó đại thương nhân đại địa chủ linh tinh trụ thành đông phía nam là khu dân nghèo phía bắc trụ còn lại là tịa dân Trấn quốc tướng quân phủ liền ở thành Tây, cách hoàng thành căn cũng không tính xa, chung quanh hộ gia đình cũng đều là trong triều đại thần nhà, đảo hiện rất là thanh tĩnh. Mấy ngày nay, Trấn quốc tướng quân trong phủ lại một chút đều không rõ tĩnh, bởi vì phân ra, hai cái nhi tử cũng một cái tôn tử muốn dọn ra đi trụ, này người đến người đi, liền hiện náo nhiệt hẳn. Nay không, ngày này lại có chiếc xe ngừng ở trong phủ góc hướng Tây trên cửa, không được có tráng hán dọn hòm siểng chờ vật ra tới trang xe. có khắc một cái ăn mặc lụa tơ tầm 30 tới tuổi hán tử một chân đặng ở trên xe, một chân đạp lên trên mặt đất, kéo tay háo chỉ huy người như thế nào trang xe. hắn nói chuyện thời điểm lộ ra một ngụm đại hoàng giang cửa, thanh âm càng là to lớn vang dội thực, ta nói trịnh tiểu lục, ngươi nhưng thật ra mau chút, ai, ngươi kia cái dương để chỗ nào nhi. Không thấy được kia chỗ trang không được sao, chạy nhanh thay đổi địa phương, kia nhưng đều là quý trọng đồ vật đâu, nếu là quăng ngã đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Kìa kêu trịnh tiểu lục chính là cái 17-18 tuổi chắc nịch tiểu tử, vừa nghe lời này, chạy nhanh đem cái dương thay đổi cái mà, lại giật giật, xác nhận cái dương phong rắn chắc lúc này mới từ bỏ. Hắn lau một phen hãn, đối hàn tử kia cười, vương lâm thúc. Ngươi xem như vậy được rồi đi. Vương lâm ngật đầu, nhưng thật ra thành. Nói chuyện lại chỉ huy mặt khác vài người, các ngươi nhưng thật ra mau điểm, tam gia chính là nói, tiêu chúng ta giữa trưa trước đều dọn đến tân trạch từ đi, lầm canh giờ dở, các ngươi liền chờ ai phạt đi. lại nguyên lai like. đây là nghiêm gia tam phòng chuyển nhà đội ngũ đang ở nơi này chuyển nhà dọn hừng hực khí thế khi liền thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa xử tới màn xe xúc lên một tiểu nha đầu trước nhảy ra tiếp theo nha đầu đỡ một cái cười rộ lên vẻ mặt hòa khí diện mạo cùng dáng người đều tròn vo phụ nhân hạ đến xe tới kia phụ nhân đi tới trước đôi vương lâm cười vương quản sự lại vội vàng đâu vương lâm cười cười chu muội tử tới hắn lời này mới vừa nói xong Liền thấy cửa nách chỗ đi ra một cái bà tử tới, kia bà tử cũng là ba mươi tới tuổi tuổi tác, mặt vuông dài. ăn mặc một thân màu lục đẩm vải bông váy áo, thu thập thực lưu loát. Bà tử vừa ra tới liền đối phụ nhân cười mở ra, chu tỷ tỷ tới, chạy nhanh bên trong thỉnh. Vương ra muội tử đợi lâu. Nguyên lai, này bà tử lại là vương lâm thân mội tử, cũng là nghiêm phủ người hầu, hiện giờ ở lão tướng quân trong phòng làm sống, đảo cũng là cái thể diện nhân vật. Vương bà tử cười cười. Mang theo Chu bà mối một đường đi hướng phía trong. Lướt qua một cái đại viện, lại vòng qua ảnh bích, dọc theo hai sườn khoanh tay hành lang lại trải qua một chỗ đảo tòa nam gian chính phòng mang tam gian đông tây sương phòng sân. liền đi vào một chỗ thanh lũ nơi. Kia sân không phải rất lớn, nam gian chính phòng mang theo đông tây sương phòng, mặt khác hai sườn lại có nhĩ phòng, phía sau có mái hiên, mái hiên sau lại có một cái hoa viên tử, trong hoa viên cũng kiến mấy chỗ tiểu xảo đình hiên lầu các. Chu bà mối vừa thấy cái này nơi. Liên biết này tất là nghiêm gia láo tướng quân chỗ ở ngẩng đầu Liên thấy trên cửa có bệnh ngạch, thượng viết ba chữ đàn anh viện nàng cười cười thầm nghĩ quả nhiên là lao tướng quân tính tình chính là chỗ ở cũng lộng như vậy cái tên vương bà tử mang theo chu bà mối vào cửa lại thỉnh trong viện gã sai vật đi vào hồi bẩm nàng liền bồi vương bà tử ở khoanh tay hành lang một chất khoan lan can ngồi hạ nói giỡn. qua nhất thời kia gã sai vật ra tới cười nói lao gia tử kêu vương tỷ tỷ cùng chu mụ mụ đi vào đâu Chu bà mối chạy nhanh đứng lên sửa sang lại quần áo, đi theo vương bà tử vào phòng. Đi vào, chu bà mối đã nghe đến một cổ tử quả mùi hương, liền biết này trong phòng định là cung trái cây, nàng cũng không dám ngôn ngữ, chỉ còn chờ ngồi xuống ở chủ vị thượng cực có uy nghi lao tướng quân lên tiếng. Nghiêm lao tướng quân nhìn chu bà mối liếc mắt một cái, cười cười, ngồi đi. Chu bà mối nào dám tại hạ đầu ngồi xuống, chỉ có thể ở ghế hạng bét thượng cẩn thận ngồi xuống, nửa khối mông rừng ở bên ngoài. nhưng thật ra so đứng còn khiến người mệt mỏi đâu hảo kêu lão tướng quân biết được thấy nghiêm lão tướng quân sau một lúc lâu không nói lời nào chu bà mối chính mình trước chịu đựng không nổi cười định mập nói lý gia đại nương tử đã đồng ý hôn sự này nhà nàng phu nhân nói nhìn xem quy phủ nào ngày rảnh rỗi hai bên thay đổi thiếp canh liền định ra việc hôn nhân tới nghiêm lão tướng quân vừa nghe phiền lòng sự cũng không có tức khắc cười mở ra quả nhiên chu bà mối gật đầu đây là tự nhiên Không nói nô làm ai ngần ấy năm không có làm không thành việc hôn nhân, đó là lao tướng quân gia nhân ra như vậy, quý công tử loại nhân phẩm này, lại có cái nào cô nương không vui. Tuy rằng cũng biết này bà mối trong miệng không có gì lời nói thật, nhưng nghiêm lão tướng quân vẫn là cao hứng, cuối cùng là tôn nhi hôn sự thành, hắn cũng yên lòng, vướt dâu, lao tướng quân cười hết sức thoải mái, kia thành, thật là làm phiền ngươi, về sau còn làm phiền ngươi đi lý ra nói một câu, chỉ nói ba ngày sau đó là ngày tốt, chỉ lo kêu nhà nàng phu nhân tới cửa. hai nhà thay đổi thiết canh lại nghị nghị xính lễ sự này hóa ra hảo chu bà mối lại là một trận khích lệ lý ra là lanh lệ nhân vật lao tướng quân cũng không ướt át bẩn thiểu, chiếu nô nói đây mới là tốt nhất bất quá nói chuyện chu bà mối đứng lên nô còn phải chạy đến lý ra nói nói việc này trước cáo tử nghiêm láo tướng quân xua xua tay sớm có nha đầu tiến lên tặng bạc cấp chu bà mối chu mụ mụ làm tiền chu bà mối xoa bóp kia túi tiền chỉ cảm thấy phình phình nghĩ đến tạ môi tiền hẳn là có không ít, tức khắc cười càng thêm hiền lành, không vất vả, không vất vả, hẳn là chờ chu bà mối vừa đi, nghiêm lão tướng quân kêu lên vương bà tử tới, Người đi cùng đại thái thái nói một tiếng, chỉ nói ba ngày sau lý gia liền sẽ tới cửa đổi thiết canh, kêu nàng chuẩn bị một chút, là vương bà tử thấy nghiêm lão tướng quân kéo xuống tới mặt cũng không dám nhiều lời, hành lễ liền cáo lui đi ra ngoài, nghiêm lão tướng quân hù một khuôn mặt, lòng tràn đầy đều là đối nhi tử tức phụ bất mãn. Ngày ấy phân ra thời điểm hắn nói phải cho Thừa Duyệt đính thân sự, bởi vì hắn thường ngày uy nghi, áp đảo đến Nhi tử tức phụ không dám phản đối, nhưng này hai vợ chồng đối Lý Loan Nhi thân thế bối cảnh vẫn là không hài lòng, sau khi trở về thường phục khởi bệnh tới, cũng không nói đi Lý ra cầu hôn sự, đây là phải cho hắn cùng Thừa Duyệt ra vai phủ đầu, cố ý tìm tha đâu. Lúc ấy, nghiêm lão tướng quân quả thực đều mau khí không khí, chỉ hận không được còn giống Nhi tử giờ như vậy, lấy roi ngựa tử quất đánh một đốn hết giận. Nhưng ngẫm lại nhi tử rốt cuộc cũng là làm quan thành ra người, tổng không thể kêu hắn không mặt mũi, không thể bởi vì tôn tử cùng nhi tử nháo quá cương, chỉ có thể đem khẩu khí này nhìn xuống. Bất quá, nghiêm lão tướng quân xưa nay là cái kiên cường, cũng sẽ không nói mềm lời nói, càng sẽ không đi cầu nhi tử tức phụ, cũng không cứ gọi nghiêm thừa duyệt đi chịu thua, liền giận dỗi chính mình thỉnh bà mối đi lý ra cầu hôn, hơn nữa, vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ, hắn đây cũng là lao tiểu hài nhi tính tình. Ý ở nói cho nhi tử tức phụ không có các ngươi này trương đồ tể, lão tử cũng ăn được kia mang mau heo. Nghiêm lão tướng quân nguyên còn nghĩ nghiêm thừa duyệt này hôn sự không nói được có khúc chết, nào biết đâu rằng kia Lý Loan Nhi thật thật là cái lanh lệ nhân vật, lại là thống khoái ứng. Lúc này tử hắn tưởng tượng, cũng càng thêm minh bạch, hẳn là Lý Loan Nhi biết nghiêm ra phân ra, nàng gả lại đây lúc sau không cần xem cha mẹ chồng sắc mặt, cũng không cần phải xen vào nghiêm ra những cái đó suốt ruột sự, cho nên lúc này mới đồng ý, không khỏi. Nghiêm lao tướng quân nhưng thật ra có chút cảm kích dương tẩu tử, nếu không phải nàng nhắc nhở, không nói được thừa duyệt này việc hôn nhân còn có đến ma đâu. Chỉ là, nghĩ đến nhi tử tức phụ, nghiêm lao tướng quân lại là một trận phạm sầu. Ba ngày sau Kim Phu U Nhân đã có thể muốn tới cửa, nếu lao đại gia còn giận dối nói, tiêu nghiêm gia đã có thể muốn trong tương lai thông ra nơi đó mất mặt. Hơn nữa, Kim Phu U Nhân đối hắn chính là từng có ân cứu mạng, nếu là lao đại gia cho nhân ra khí chịu, lao tướng quân về sau lại như thế nào có mặt tái kiến ân nhân. Càng muốn, nghiêm lão tướng quân càng là phạm sâu, không khỏi lại nghĩ tới lao thê tới, nếu là lao thê còn ở nói, nơi nào lại sẽ tiêu hắn làm như vậy xác? Ai? Thở dài, nghiêm lão tướng quân tức là lại kiên cường, cũng không thể không hướng nhi tử chịu thua. Hắn kêu lên võ huyền tới, tiêu hắn đi thỉnh nghiêm bảo ra lại đây. Không bao lâu, nghiêm bảo ra đi theo võ huyền vào cửa, vừa tiến đến, liền thấy nghiêm lao tướng quân đẩy mặt đau thương, bởi vì xấu bi, trên mặt nếp nhăn càng thêm rõ ràng. nghiêm bảo ra trong lòng một trận khổ sở túi đầu nhỏ giọng nói phụ thân gọi nhi tử tới làm chi nghiêm lão tướng quân thở dài một tiếng bảo ra à vi phụ biết ngươi trong lòng oán ta bất công thừa duyệt quá mức nhi tử không dám nghiêm bảo ra chạy nhanh xua tay hắn nhưng gánh không được cái này đối trưởng bối lòng mang oán ý tội danh ta cũng trong lòng biết ta bất công thừa duyệt chính là thừa duyệt kia hải tử hiện giờ như vậy các ngươi lại ta nếu không thiên hắn chút hắn lại nên làm cái gì bây giờ lão tướng quân đầy mặt khuôn mặt u sầu Làm trưởng bối chính là tới rồi trước khi chết cũng là không bỏ xuống được văn bối, không nói thừa duyệt, liền nói ngươi hiện giờ có con trai con gái lớn như vậy số tuổi, vi phụ không cũng thường lo lắng ngươi sao, ngươi cũng là dưỡng nhi nữ, cũng trong lòng biết nhi sống 100 tuổi, thường mươi 99 lý lẽ này. Lời này nói, đó là nghiêm bảo ra cũng có vài phần lệ ý, phụ thân. lão tướng quân vẫy vây tay, thừa duyệt hắn cũng là con của ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không vì hắn suy nghĩ sao, ngươi cũng không nghĩ hắn hiện giờ dáng vẻ kia. Trên người rơi xuống tàn thận, chính là đồ hắn thanh vân chi lộ. Đứa nhỏ này chính là lại nỗ lực, về sau cũng chỉ có thể ở công bộ đi theo một đám thợ thủ công lan lộn. Vì văn thần vì nước hiến kế, vì võ tướng trinh chiến xa trường lộ đều là không thành. ngươi nói một chút, hắn như vậy thân mình, như vậy tài hoa, cả đời chỉ có thể làm. Lục thất phẩm tiểu quan, về sau nhìn bọn đệ đệ vì văn vì võ phong cảnh tiến tới, hắn trong lòng lại nên như thế nào thương tâm. Phụ thân nghiêm bảo ra chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Lão tướng quân lời này không thể nghi ngờ nói đến hắn trong lòng, hắn không khỏi nghĩ, đúng vậy, thừa duyệt chính là lại nhiều không tốt, kia cũng là con hắn a, là hắn năm đó mang theo vô tận hy vọng nhìn hắn sinh ra đích trưởng tử, hiện giờ thừa duyệt dáng vẻ kia, hắn không nói nhiều quan tâm một ít, ngược lại là, ngược lại là nghĩ chèn ép đứa nhỏ này, hắn như vậy lại như thế nào xứng làm cha. Nhìn xem lão tướng quân trong mắt thương trước, nghiêm bảo ra không khỏi quỳ sắt đất khóc giống lên, phụ thân, là nhi tử sai rồi, hết thảy đều là nhi tử sai. Nhi tử chọc phụ thân thương tâm, không kết thúc làm người tử trách nhiệm, không thể che chở thừa duyệt, không xứng làm cha A. Đệ nhất nhị nhị trương đáp ý. Nghiêm lão tướng quân túi người đem nghiêm bảo ra đỡ lên, hai cha con ánh mắt giao hội, nghiêm lão tướng quân trong mắt tử ái là như thế nào đều ngăn không được. Lão đại A, ta đau thừa duyệt, còn không phải bởi vì ngươi. Lão tướng quân vô vô nghiêm bảo ra bả vai, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta nhi tử, ta mới đau hắn A. Phụ thân, đều là nhi tử sai rồi. Nghiêm bảo ra một cái trung niên hán tử cũng động chân tình, là nhi tử nên đánh, nhi tử lớn như vậy tuổi, còn phải vì nhi tử một nhà nhọc lòng. Ta tuổi trẻ thời điểm chinh chiến bên ngoài, đều là mâu thân ngươi nuôi nấng các ngươi lớn lên, ta liền cảm thấy thẹn với mâu thân ngươi, thẹn với các ngươi, chỉ là, chờ ta không cần đi ra ngoài đánh giặc, có thể ở nhà an an ổn ổn thời điểm, các ngươi cũng đều trưởng thành, ta cũng không biết nên như thế nào cùng các ngươi ở chung, vừa lúc đâu, thừa duyệt khi đó sinh ra. ta liền đem đầy ngập hy vọng phóng tới trên người hán lao đại ngươi không biết ta mỗi khi nhìn đến thừa duyệt ta liền nghĩ ngươi khi còn nhỏ chỉ sợ cũng là dáng vẻ kia nói chuyện nghiêm lão tướng quân lau một phen nước mắt cảm động nghiêm bảo ra càng là nước mắt và nước mũi ràn rùa hiện giờ ta già rồi liền đồ vóc tôn an an ổn ổn nghiêm lão tướng quân kêu nghiêm bảo ra tại hạ thủ vị tử ngồi xuống nói tiếp thừa duyệt tình huống thế nào chúng ta toàn ra nhất rõ ràng bất quá hiện giờ liền chúng ta phụ tử hai cái Ta nói câu không xuôi tai, liền hắn dáng vẻ kia, ngươi ngắm lại, nếu là cưới cái nhu nhu nhược nhược tiểu thư khuê cắt, không nói bên, liền nói phu thê chi gian hành kia chu công chi lễ đều là việc khó, húng chi về sau sinh hoạt. Một câu, tiêu nghiêm bảo ra đầy mặt đỏ bừng, hắn không khỏi nghĩ đến lao phụ lời này nói thật đối, thật là có đạo lý đâu. Chính mình như tử, còn có ai so với chính mình rõ ràng hơn đâu, thừa duyệt kia chân tàn chính là, liền đầu gối đều phế đi, không nói đi đường. Chính là muốn con một chút chân đều thành vấn đề, này nếu là cưới tức phụ, hai người lên giường, cần phải như thế nào? Nghiêm bảo ra không khỏi náo bổ. Nghiêm thừa duyệt cưới vợ đêm tân hôn tân tức phụ lộng bất động hắn, còn muốn thị vệ từ trên xe lăn đem hắn ôm đến trên giường. Sau đó, hắn nằm ở trên giường vừa động không thể động, liền quân đều thoát không xuống dưới, này tân nương tử lại là cái không sức lực. Đến lúc đó, vợ chồng son chỉ có thể dương mắt nhìn. Càng muốn... Nghiêm Bảo Gia càng cảm thấy chính mình thật là không đủ tư cách đương phụ thân đâu, như vậy quan trọng vấn đề thế nhưng đều không có nghĩ đến. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Nghiêm lão tướng quân, không khỏi bội phục không thôi a vẫn là chính mình phụ thân tưởng chu đáo a, liền nghiêm thừa duyệt về sau trên giường sự tình đều nghĩ tới. Ngươi hiểu chưa? Nghiêm lão tướng quân nhìn nhi tử hỏi. Nghiêm Bảo Gia gật đầu, nhi tử minh bạch, nhi tử hổ thẹn. Minh bạch liền hảo a. Nghiêm lão tướng quân cười gật gật đầu. ngươi cho rằng ta không nghĩ kêu thừa duyệt cưới cái xuất thân thế gia nữ tử làm vợ không nghĩ cho hắn tìm cái mượn được với lực nhạc gia ta cũng tưởng à chính là vi phụ cũng biết tái hảo nhạc gia cũng không bằng ta ôm chặt trai quan trọng nghiêm bảo gia cúi đầu vẻ mặt xấu hổ là nhi tử tưởng kém nhi tử sai ngươi cũng đừng tổng nói sai a sai ngươi cũng là vì thừa duyệt hảo nghiêm láo tướng quân xua xua tay ta đã gọi người đi lý gia xin cưới nhân gia cũng đáp ứng rồi Ba ngày sau Lý Gia Phu Nhân liền tới đổi thiết canh. Lão Đại A, kêu ngươi tức phụ hảo hảo chuẩn bị lên. Là, hiện tại, nghiêm bảo gia mãn đầu vóc phân loạn, nơi nào còn sẽ nói khác, chạy nhanh lên tiếng hảo. Nghiêm lão tướng quân thấy chuyện này thu phục, vẫy vây tay, biết ngươi sự vụ nhiều. Ta cũng không nhiều lắm lưu ngươi, ngươi đi đi. Phu thân bảo trọng, nhi tử cáo lui. Nghiêm bảo gia cung kính hành lễ, cẩn thận lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nghiêm bảo gia định định lưng. đi nhanh chiều Lâm Thị sở cư sân mà đi. Một đường đi, nghiêm bảo ra một đường ở trong lòng oán trách Lâm Thị, hán tâm nói chính mình là một đại nam nhân, lại xưa nay công vụ nhiều, khó tránh khỏi có chuyện gì không thể tưởng được, chính là Lâm Thị một cái hậu trạch phụ nhân, lại là thừa duyệt thân mẫu, nàng không nên tưởng không chu toàn đến A. Lại ngẫm lại Lâm Thị luôn là ở bên thai hắn nói cái gì thừa duyệt không bằng thừa hơn hiếu thuận, không bằng thừa hơn hiểu chuyện, không bằng thừa hơn có tiền đồ nói, nghiêm bảo ra càng thêm tức giận. Đều là cái này phụ nhân lầm đạo chính mình a kêu chính mình xa cách trường tử, cưng nhị tử, thừa duyệt dáng vẻ kia, nàng không nói thiên chút, còn tịnh gây chuyện, gọi người còn tưởng rằng thừa duyệt không phải nàng thân sinh đâu. Nghiêm bảo ra không thể nghi ngờ là cái nam nhân, rất có một ít đại nam tử chủ nghĩa, lúc này tử kêu láo tướng quân đem hắn trong lòng hổ thẹn câu lên, hắn không nói tử chính mình trên người tìm sai, ngược lại là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến lâm thị trên người. Tới rồi lâm thị trong viện. Liên thấy mấy cái nha đầu đang ngồi ở hành lang hạ theo thừa may vá, thấy hắn tới, mấy cái nha đầu chạy nhanh lên, nghiêm bảo ra lôi kéo một khuôn mặt hỏi, phu nhân đâu? Một cái nha đầu vội đánh mảnh, phu nhân trên người có chút không tốt, đang ở trong phòng nằm đâu? Nghiêm bảo ra đi nhanh vào nội phòng, liền thấy lâm thị nghiêng người nằm ở trên giường, một tiểu nha đầu cầm mỹ nhân quyền chính cho nàng đấm chân, nữ nhi Huyền tú ngồi ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện. Cha! Nhìn thấy nghiêm bảo ra, tuyển tú chạy nhanh đứng lên hành lễ. nghiêm bảo ra xua xua tay ta cùng với mâu thân ngươi nói chuyện ngươi thả trước đi xuống đi thấy nghiêm bảo ra sắc mặt không tốt huyền tú có chút lo lắng nhìn xem lâm thị thấy lâm thị không ngại chỉ phải cáo lui mấy cái nha đầu cũng lục tục rời khỏi trong phòng tới rồi trong viện huyền tú vẫn là không yên tâm liền ở trong sân lập nhất thời liền nghe trong phòng từng đợt tiếng khóc lại có nghiêm bảo ra tiếng hét phẫn nộ lúc sau đó là lâm thị tiếng mắng huyền tú trong lòng càng thêm bất an nàng bên người nha đầu tố hồng tún tún nàng ống tay háo nương tử chúng ta đi trước đi Huyền tú thở dài một tiếng mang theo tố hồng ra lâm thị sân mới đi không bao xa liền thấy nhị ca nghiêm thừa hân rất xa lại đây hẳn là đến lâm thị trong phòng tỉnh an huyện tú chạy nhanh qua đi ngăn cản hắn nhỏ giọng nói nhị ca ca là đi gặp mẫu thân đi chiếu ta nói vẫn là trước mặt đi phụ thân ở mẫu thân trong phòng đâu thấy huyện mặt đẹp sắc không tốt nghiêm thừa hân cũng đoán được vài phần phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau huyện tú gật gật đầu Nghiêm Thừa Hân đen mặt, đều lại là cái gì thông phòng tiểu thiếp nháo. Hai anh em đều nhớ rõ mấy năm trước Nghiêm Bảo Gia muốn nạp cái thiếp thất, Lâm Thị không đồng ý. Lúc ấy hai vợ chồng đại xảo một trận, tuy nói Nghiêm Bảo Gia khí tàn nhẫn, thật dài thời gian không trả lời Lâm Thị, bất quá cuối cùng là không có nạp thiếp. Hiện giờ lại xảo khởi ra tới, Nghiêm Thừa Hân liền vào trước là chủ cho rằng Nghiêm Bảo Gia lại muốn nạp thiếp. Không phải, tuyển tú lắc lắc đầu, hẳn là vì Đại Ca Ca đi. Vừa nghe là bởi vì Nghiêm Thừa Duyệt. Nghiêm thừa hân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể xoay người đi về trước, nghiêm huyển tú thấy hắn vừa đi, liền cũng mang theo nha đầu vội vàng trở về phòng. Lâm thị trong phòng, lâm thị ngã vào trên giường thống khổ không thôi, ta vì cái gì, ngươi nói ta bất công, ta còn không phải là vì cái này ra sao, ngươi cũng không nhìn một cái thừa duyệt dáng vẻ kia, về sau khả năng đỉnh môn lập hộ, hai ta già rồi còn không được dựa vào thừa hân. Ta đáng thương thừa cảnh A, nếu không phải ngươi nhẫn tâm, gì đến nỗi quá kế đi ra ngoài. Ngươi cái này nghiêm bảo ra khí tàn nhẫn, tay đều run rẩy lên, tam đệ không con, hắn lại rơi xuống tật xấu không thể tái sinh dục nhị đệ chỉ một tử, ta cái này làm đại ca bất quá kê cho hắn nhi tử, chẳng lẽ kêu hắn già rồi không người tông trung, ngươi cái này xuân phụ, lời này ngươi cũng nói được, ta chính là nói đến ra tới. Lâm thị khí cực, thạch đứng lên chỉ vào nghiêm bảo ra mắng, ngươi cái nhận tâm đồ vật, ngươi đương nhi tử là đồ vật, tưởng cho ai liền cho ai, kia đều là ta trên người rơi xuống thì ta. ngươi không đau lòng ta đau lòng đâu thừa duyệt liền không phải trên người của ngươi rơi xuống thịt nghiêm bảo ra cắn răng giận mắng khí mắt đều đỏ hắn chỉ cùng lao ra tử lão thái thái thân cận trong lòng làm sao từng có ta cái này mẫu thân lâm thị lau một phen nước mắt nghiêm bảo ra ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy thượng thế ngươi hiếu kính lão hạ thế ngươi sinh nhi dục nữ ta có từng xin lỗi ngươi cho tới bây giờ kêu ngươi đối với ta như vậy ngươi nói ta bất công như thế nào không nói lao ra tử bất công ngươi bị khuất ta làm sao từng không bị khuất. Nói chuyện, Lâm Thị lại ngã xuống khóc lớn lên, ta mệnh khổ, quán thượng như vậy đứa con trai, lại có ngươi như vậy cái phu quân. Nàng này một phen khóc náo, nhưng thật ra kêu nghiêm bảo ra cũng có chút mềm tâm địa, rốt cuộc phu thê nhiều năm, hắn cũng làm không ra trách đánh Lâm Thị sự tới, chỉ có thể đấm ngực dừng chân, ra môn bất hạnh, ra môn bất hạnh à. Lúc sau, nghiêm bảo ra lại giọng căm hận nói, ta mặc kệ người nghĩ như thế nào, dù sao phụ thân đã gọi người xin cưới, ba ngày sau. ngươi bỏ cũng đến cho ta bỏ dậy chiêu đãi người của Lý Gia. Lâm Thị quay đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Nghiêm Bảo Gia liếc mắt một cái, cắn răng nói, đã biết. Nhưng nàng trong lòng càng thêm đoán hận Lý Loan Nhi, tâm nói trở về sau Lý Đại Nương tử vào cửa, định yêu nàng nếm thử bị bà bà cha tấn tư vị. Nghiêm Bảo Gia lại không biết nàng trong lòng nghĩ cái này, thấy nàng đáp ứng xuống dưới, liền cũng không hề nói thêm cái gì, xoay người Ly nhà ở, đến trong thư phòng tiếp theo đọc sách đi. Đàn anh viện Võ huyền đứng ở một bên nhỏ giọng nói, lao gia tử, đại gia cùng đại thái thái xảo một trận. Nghiêm lao tướng quân cười, ta đã biết. Hắn nhìn xem võ huyền, lão nhân ta tuy rằng già rồi, nhưng này tâm lại bất lão, ta cả đời chinh chiến xa trường, cái gì trận trượng chưa thấy qua, kia lâm thị cho rằng nằm trang bệnh là có thể làm khó trụ ta sao. Hừ, Lão tử mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, cái gì binh pháp không hiểu được, này ai binh chi sách Lão tử cũng sẽ dùng, lao tử nhi tử, Lão tử chính mình không rõ ràng lắm. Lao Đại tuy rằng làm người lợi thế chút, nhưng rốt cuộc cũng còn tâm tồn hiểu ý, lại là cái ăn mềm không ăn cứng. Lao Tử muốn ngạnh đệ nặng hắn như thế nào như thế nào, hắn bảo đảm đến cùng Lâm Thị một lòng đối phó Lao Tử. Lao Tử liền trước động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, đều hắn cũng biết Lão Tử làm khó, này không. Hắn liền ngoan ngoắn đi tìm Lâm Thị không được tự nhiên đi. Vẫn là Lao Gia Tử cao minh a. Võ huyền cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ Lao Gia Tử này không binh mang không trượng đánh, nhàn đều mau mắc lỗi. ở chính mình trong nhà cũng lăn lộn thượng binh pháp lão tướng quân cao hứng hử hai câu lời hát lại đứng lên đùa với hành lang hạ treo bắt ca đáp ý nói lâm thị mấy năm nay ngày lành tẫn quá đủ rồi cho rằng lão tử mặc kệ sự nàng lại không bà bà đè nặng nhà này liền nàng lớn nhất sao Ừ, không ác bà bà tiêu nàng cũng nếm thử ác công công tư vị tiêu nàng khó xử thừa duyệt tiêu nàng không cho tìm bà mối. võ huyền hảo huyền không té ngã chỉ còn lại có mặt hắn phân. đệ nhất nhị tam trương hồi ức thiếu gia thiếu gia nghiêm nhị vội vã chạy đến nghiêm thừa duyệt sở trụ trong viện thấy tí hầu nghiêm thừa duyệt nha đầu tiểu tử đang ở thu thập đồ vật hắn chào hỏi một cái trực tiếp vào phòng nghiêm thừa duyệt sở trụ chính phòng nam gian trong đó có tam gian là đà thông cách thành hai bộ phận một bộ phận thả bản còn có vài đại cái giá thư một khác bộ phận dùng bình phong ngăn cách làm phòng sinh hoạt dùng nghiêm nhị vào nhà liền thấy nghiêm thừa duyệt đang ở đem phong tới trên mặt đất thư từng cuốn trang dương phong ấn hắn biết này hẳn là muốn dọn đến tân ra đi Thiếu gia, Nghiêm Nhị không dám làm cản, tay chân nhẹ nhàng quá khứ, "Thiếu gia, tin tức tốt." "Cái gì tin tức tốt?" Nghiêm Thừa duyệt ngẩng đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nguyên lai like cái loại này đến từ trong xương cốt u buồn thế nhưng đều không thấy, thay thế chính là đạm nhiên cùng nhàn nhã. Nghiêm Nhị nắm chặt nắm tay cũng khắc chế không được nội tâm kích động, "Thiếu gia, lão gia tử thỉnh bà mối đi lý ra cầu hôn." Nói tới đây, Nghiêm Nhị cố ý tạm dừng xuống dưới, hắn có chút trò đùa dai muốn nhìn xem nhà mình thiếu ra suốt ruột bộ dáng. Quả nhiên, nghiêm thừa duyệt lấy thư tay dừng lại, nhẹ nga một tiếng, như thế nào? Ha ha! Nghiêm nhị cười khẽ ra tiếng, lý đại nương tử đáp ứng rồi. Cái gì? Nghiêm thừa duyệt chuyển động xe lăn lui về phía sau vài bước, loan nhi muội tử đáp ứng gả cùng ta làm vợ. Sớm đâu? Nghiêm nhị gật đầu, lão gia tử còn gọi chu bà mối nói cho lý ra một tiếng, liền nói ba ngày sau thỉnh bọn họ tới cửa trao đổi thiết canh. Này hôn sự liền tính định ra tới Nói tới đây, nghiêm nhị đệ thấp thanh âm Nói nhỏ, cũng không biết lao gia Tử cùng đại gia nói chút cái gì Đại gia trở về liền cùng đại thái thái Xảo một trận, tiêu đại thái thái chuẩn bị Tốt ba ngày sau tiếp đãi người của Lý gia Câu nói kế tiếp Nghiêm thừa duyệt căn bản là không nghe đi vào Hắn chỉ nghe được Lý loan Nhi đáp ứng gả cho hắn Ba ngày sau liền đính xuống Việc hôn nhân này, nhất thời Hắn nội tâm nói không nên lời tư vị Kích động, nóng bỏng, khẩn trương Trong đầu cũng long long một mảnh. Chỉ có một thanh âm ở bên thai vang lên, nàng đáp ứng rồi, nàng đáp ứng rồi, về sau, nàng đó là hắn thê. Thiếu gia thiếu gia Nghiêm nhị thấy nghiêm thừa duyệt không nói. Lại kêu hai tiếng, thiếu gia ngươi có hay không thứ gì muốn đưa Lý Nương Tử, dù sao này thân hạ sắp định ra tới, đưa chút đồ vật cũng hảo kêu Lý Nương Tử nhìn một cái thiếu gia tâm ý, hống đến Lý Nương Tử vui vẻ. Về sau A, Lý Nương Tử tất nhiên cũng sẽ đối thiếu gia tốt. Nghiêm nhị có chút miệng lưỡi vụ về, nói ra nói cũng có chút hỗn loạn, bất quá, đại khái ý tứ lại cũng minh bạch. Nghiêm thừa duyệt cười cười, xoay người đến án thư bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp dao cho nghiêm sỉ cột hèn trung, ngươi chịu thời gian đem cái này cho nàng đưa đi. Nghiêm nhị không hề nghĩ ngợi, đem hộp mở ra nhìn lên. Lại là ngây người. Nãi mãi, nghiêm nhị thật sự không biết nói cái gì cho phải, nhà mình thiếu ra đưa sắp sửa đính thân lý nương tử này. Đây là cái gì lễ vật ta? kia hộp thế nhưng trang một phen tinh cương truy thủ thiên a nhà người khác tặng quà người không đều là đưa khăn trang sức vật liệu may mặc linh tinh sao như thế nào thiên nhà hắn thiếu gia như vậy không giống người thường bất quá nghiêm nhị tưởng tượng vị kia lý gia nương tử liền cũng minh bạch chút này không phải nhà hắn thiếu gia không giống người thường mà là nhà hắn thiếu gia thông minh hiểu được thảo cô nương niềm vui a kia lý gia nương tử nhiều hung tàn một nhân vật đó là tay không là có thể săn hùng xé hổ nhân vật như vậy há có thể cùng tầm thường khuê tú giống nhau cùng với tặng người ra cũng không coi trọng trang sức linh tinh đồ vật. Chi bằng chịu này sợ hảo, đưa chút. Vũ khí. Nay truy thủ thật là hảo A, nghiêm nhị nhìn đều muốn một phen, tuy rằng nói bề ngoài thoạt nhìn thực cổ sơ, cũng không hiện hoa lệ, nhưng lại là bách luyện cương sở chế, có thổi mao đoạn phát chi lợi, lý nương tử cầm thứ này, thật thật như hổ thêm ký. Nghiêm nhị trộm nhìn nhà mình thiếu ra liếc mắt một cái, tâm nói thiếu ra về sau nhật tử sợ là khổ sở. Cố phu nhân từ lý gia trở về liền trốn vào trong phòng không ra, không chỉ như thế, nàng còn gọi nha đầu nói cho một đôi nhi nữ, miễn bọn họ thỉnh an, gọi bọn hắn đều ở chính mình trong phòng dùng cơm chiều, không cần lại đến nàng nơi này tới. Chờ đến đem tất cả mọi người đuổi đi sau, cố phu nhân trong phòng thanh thanh lánh lánh, lại là không một tia pháo hoa khí. Thiên dần dần đen, cố phu nhân cũng không gọi người cầm đèn, mà lại như pho tượng giống nhau ngồi yên. Mấy ngày nay nàng mang theo nhi nữ đi vào kinh thành. Dùng nhanh nhất tốc độ đem nhà cũ thu thập hảo, thả bái phòng mấy cái cố đại gia tồn tại thời điểm quen biết nhân gia, duy không có bái phỏng đó là quân gia. Nàng ở kéo dài, cũng muốn nhìn một chút quân gia thái độ. Nàng nhớ rõ đời trước nàng vừa thu thập hảo tòa nhà liền mang theo nhi nữ bái phỏng quân gia, bọn họ tới cửa, quân gia người nhưng thật ra gương mặt tươi cười đón chào, không thấy ra một đinh điểm không ổn tới, đặc biệt là cái kia thôi thị, khẩu phật tâm xả trên mặt nói thật sự dễ nghe, nhưng ngầm đâu. Chờ nàng một hồi về đến nhà, quân gia liền ra tay, đến cuối cùng, làm cho nàng cửa nát nhà tan, trở thành cất cái. Cho nên, nay một đời nàng mới không có vội vã tìm tới môn đi, nàng vẫn luôn sốt ruột tưởng tìm cái hảo biện pháp thoát khỏi kiếp trước vận mệnh, nhưng nàng một cái nữ tác nhân ra một không nhân mạch, nhị không quyền thế, kiến thức lại không tao minh, nàng lại có thể như thế nào. Hôm nay, nàng vội vã thượng lý ra làm mai sự, đó là tưởng về sau thật tới rồi không có biện pháp thời điểm, tìm kiếm lý ra trợ giúp, nào biết. thế nhưng kêu nàng đã biết một kiện thiên đại sự tình nghiêm lão tướng quân thế nhưng kéo bà mới tới cửa cùng lý đại nương tử cầu hôn này thật sự là cố phu nhân thực sự không nghĩ tới a nghiêm ra như vậy nhà cao cửa rộng thế nhưng muốn nhà mình đích trưởng tôn cưới một cái không ra thế không bối cảnh vẫn là bị hưu bỏ quá nữ nhân này lý đại nương tử đến tuột cùng có cái gì cực kỳ địa phương cố phu nhân về đến nhà liền vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này nghiêm lão tướng quân người này nàng là biết đến đừng xem lão ra từ bên ngoài thoạt nhìn thô lỗ Hành sự tùy tiện, tựa hồ thực có thể đắc tội người, trên thực tế, vị này chính là cái ngoại thô nội tế, lao gia tử nội bộ khôn khéo đâu, ánh mắt cũng độc đáo, nguyên nhân chính là vì có lao gia tử ở, mới khởi động nghiêm gia lớn như vậy toàn ra. Nghiêm gia đời sau đã có thể không như vậy hảo, nghiêm lão tướng quân ba cái nhi tử đều không có lao gia tử bản lĩnh, cố tình lại ai tranh quyền đoạt lợi, nàng chỉ nhớ rõ, kiếp trước lao gia tử qua đời lúc sau, nghiêm gia không có có thể chịu đựng được môn mặt người, chậm rãi suy sụp xuống dưới mà thôi ra bởi vì này khôn khéo cùng có thể luồn túi thế nhưng ở 10 năm sau sau đem nghiêm gia chèn ép đi xuống mà vị kia nghiêm gia đích trưởng công tử bởi vì gây chân duyên cớ nhân duyên tới cực vãn ở nghiêm lão gia tử qua đời thôi ra chèn ép nghiêm gia thấu bất quá khí thời điểm nghiêm đại công tử có lẽ là bị bắt có lẽ là vì gia tộc cưới hỏa ly trương gia nương tử trương vi kia trương vi lợi thế lại khắc nghiệt tính tình cũng không tốt gả đến nghiêm gia lúc sau cùng nghiêm đại công tử phu thê quan hệ cũng không tốt thường xuyên cãi nhau Sau lại bức nghiêm đại công tử bất đắc dĩ ở phủ ngoại mua tòa nhà cư trú, lại là một năm bên trong đều không thấy được hồi vài lần ra. Mặt khác, kia nghiêm đại công tử ở nàng trong trí nhớ đều không có con nối dõi dù sao nàng nhớ rõ nàng tồn tại thời điểm, nghe trong kinh người ta nói quá, nghiêm đại công tử quá thực không như ý, hảo hảo một cái văn võ toàn tài như ngọc lang quân liền như vậy làm hỏng. Nghĩ đến kiếp trước nghiêm gia suy tàn, lại nghĩ đến kia có thể khởi động nghiêm gia láo gia tử, cố phu nhân xoa bóp nắm tay. nghiêm lão tướng quân như vậy khôn khéo nhân vật sợ là có một vạn cái tâm nhãn tử hắn có thể làm ra hướng lý ra cầu thân sự tới sợ thật là lý đại nương tử bất đồng phàm nhân đâu hoặc là cố phu nhân không khỏi nghĩ này một đời nghiêm đại công tử cưới lý đại nương tử hôn nhân hẳn là mỹ man đi không nói được này một thay đổi có thể dẫn tới nghiêm ra bất bại lạc hoặc là suy tàn không nhanh như vậy mặt khác cố phu nhân nhớ rõ nghiêm lão tướng quân tựa hồ là đột phát cái gì tật chứng qua đời hiện tại Nghiêm gia cùng Lý gia đính thân, Lý gia lại có kim phu nhân như vậy cái thần y ở, lao tướng quân không chừng có thể sống lâu không ít năm đâu, có lao tướng quân tòa chấn, nghiêm gia nhưng không như vậy bị chèn ép đi xuống. Có lẽ, cố phu nhân khẽ cắn môi tâm nói hứa có thể thông qua Lý gia ba thượng nghiêm gia, đến lúc đó, cũng cho nàng nhi nữ tìm một đường sinh cơ, nàng không cầu khác, chẳng sợ lấy toàn bộ cố gia sản nghiệp đi đổi đến nghiêm gia che chở cũng thành, chỉ cần kêu nàng nhi nữ hảo hảo, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. nghĩ đến một đôi nhi nữ cố phu nhân càng hạ quyết tâm nếu là có thể bảo vệ bọn họ đem toàn bộ cố gia tặng người xong như thế nào dù sao nàng nhi tử cố minh đọc sách thượng rất có thiên phú lại là cái có thể khắc khổ về sau cũng có thể đọc sách tiến tới khảo cái cử nhân gì đó nếu thật là như vậy cố hâm cũng có thể tìm cái vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra gả qua đi đến lúc đó người một nhà ở bên nhau hòa thuận vui vẻ kham khổ chút cũng là tốt mẫu thân mẫu thân Cố hâm nghe bọn nha đầu nói cô phu nhân trong phòng vẫn luôn không cầm đèn, cơm chiều cũng không ăn, liền có chút lo lắng, ăn qua cơm chiều thừa dịp thiên còn không có hắc thấu liền tìm lại đây. Nghe được nữ nhi tiếng kêu, cố phu nhân vội vàng thu thập nổi lên vẻ mặt khuôn mặt u sầu, tự mình trường đèn, hâm nhi, vào đi. Cố hâm vào cửa, liền thấy cố phu nhân đôi mắt hồng hồng, tựa hồ là đã khóc, lại nhìn xem nàng trong phòng quận cũ liền càng lo lắng, Mẫu thân, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi, không có việc gì. cố phu nhân kéo cố hâm ngồi xuống mẫu thân không có việc gì chính là nghĩ đến cha ngươi nhắc tới cố đại gia cố hâm cũng có chút mất mát mẫu thân tưởng cha hâm nhi cũng tưởng cha cha nếu là ở nên thật tốt ta một câu nói ra nương hai cái đồng thời đỏ đôi mắt cố phu nhân cúi đầu lau lau nước mắt cường cười nói ngươi có từng ăn cơm chiều Ăn qua cố hâm cũng cười cười hôm nay ca ca tìm mới mẹ ca kêu phòng bếp làm hương vị thực không tồi vẫn là ca ca người thương ngươi cố phu nhân vô vô cô hâm đầu tóc, hâm nhi à, nương mấy ngày nay cũng gọi người hỏi thăm qua, kia quân gia đại công tử không phải cái gì người tốt, hắn không chỉ thường xuyên cùng một ít huân quý nhân ra công tử ca đậu gà chó săn, còn thường xuất nhập thanh lâu sở quán, nghe nói hắn người trong phòng cũng không ít, trước đó vài ngày còn kém chút nháo ra cái thứ trưởng tử tới, hâm nhi à, này cũng không phải là phu quân, mẫu thân nghĩ, chúng ta có phải hay không muốn cùng quân gia từ hôn, từ hôn, cố hâm thiếu chút nữa kinh hô ra tới. Nương như thế nào có thể như vậy tưởng? Ta cũng biết hắn không phải tốt, nhưng này hôn sự là cha làm chủ định ra, như thế nào có thể dễ dàng từ hôn, nếu là làm nhân ra như thế nào mắng chúng ta, chúng ta cố ra cũng không thể làm kia thất tín bội nghĩa, lại đến, ca ca còn muốn thi khoa cử đâu. Nàng nay một câu nói ra, cố phu nhân lại hảo huyền không khóc ra tới. Đệ nhất nhị bốn chương thẳng thắn Cố phu nhân không nghĩ tới nhà mình ngàn kiểu vạn sùng nuôi lớn nữ như thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội trưởng thành. Cố Hâm nói những lời này, đó cô phu nhân không phải không rõ, nàng đây là phải dùng chính mình trung thân tới đổi lấy qua đời phụ thân tin nặc cùng ca ca tương lai tiền đồ a. Cố phu nhân biết Cố Hâm lo lắng cái gì, Cố Hâm đánh đáy lòng thích những cái đó ái đọc sách thanh tuấn nam nhi, liền như nàng ca ca Cố mính như vậy, lại ở biết rõ quân gia đại công tử không nên thân lại tham hoa háo sắc khi kiên trì phải gả, hoàn toàn là bởi vì sợ quân gia thế đại, nếu là từ hôn nói, sẽ hủy hoại Cố gia. Đứa nhỏ này, trong nháy mắt cố phu nhân có chút hỏng mất ôm cố hâm khóc ra tới hâm nhi phụ thân ngươi nếu là ở chúng ta làm sao đến nỗi này à mẫu thân mẫu thân cố hâm có chút luống cuống luống cuống tay chân chấn an cô phu nhân mẫu thân chớ khóc ngươi lại khóc ta cần phải gọi ca ca tới nàng mới nói muốn gọi cô minh cố minh đã đánh mảnh vào được muội mội gọi ta chuyện gì mẫu thân cố minh nhìn đến chính xác nước mắt cô phu nhân cũng lập tức nóng nảy mẫu thân làm sao vậy cố phu nhân mừng đầu nhìn trường thân ngọc lập đứng ở chính mình trước mặt vẻ mặt nôn nóng cố minh trong lòng lại là một trận đau ý đứa nhỏ này con trai của nàng a nàng lưu nhớ rõ kiếp trước thời điểm cố minh bị phán chẳng hình nàng đứng ở pháp trường bên cạnh khóc la tận mắt nhìn thấy nhi tử bị chặt bỏ đầu máu tươi chảy đầy đất nàng tiến lên nhặt xác lấy kim chỉ đem cố minh đầu cùng xác chết phùng lên muốn cấp nhi tử mua khẩu mỏng quan an táng lại cũng không tiền không làm sao được đành phải tự bán tự thân nhưng bởi vì quân ra nàng liền bán mình đều không thành Nghĩ đến những cái đó sự, cố phu nhân càng là đau đớn muốn chết, nước mắt một cái kính đi xuống rớt. Cố mính cùng cố hâm càng thêm sốt ruột, hai anh em vây quanh cố phu nhân xoay quanh, mẫu thân. Mẫu thân, người rốt cuộc làm sao vậy, ngươi có cái gì khó xử sự cùng chúng ta nói à, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Cố hâm càng là cấp khóc dòng nói, mẫu thân, cha đã buông tay mà đi. Ngươi không thể mặc kệ chúng ta a Cố mính một câu nói đến cố phu nhân tâm cảm đi, đúng vậy, cùng nhau nghĩ biện pháp. Nàng là nội trạch phụ nhân, lại bởi vì đại gia đối nàng hảo, bên ngoài phiền lòng sự cũng không kêu nàng biết. Đến nỗi với nàng hiện giờ biết rõ trong nhà muốn suy tàn lại không có hảo biện pháp, nhưng cố mính không giống nhau. Cố mính là trong nhà duy nhất nam tử, đại gia từ nhỏ tự mình giáo dưỡng, lại hiểu biết chữ nghĩa. Kiến thức có thể so nàng cao minh nhiều đâu. Hâm nhi, người trước đi ra ngoài, nương có chuyện cùng ca ca ngươi nói. Cố phu nhân đem cố hâm đuổi đi, túi đầu trầm tư như thế nào cùng cố mính mở miệng. Nàng đảo cũng không sợ Nhi tử đem nàng đương yêu ma quỷ quái, chính mình dưỡng hải tử chính mình biết, cố mính đối nàng lại hiếu thuận bất quá, liền tính là nghe xong lại không thể tưởng tượng sự tình, cũng tuyệt không sẽ đi hại nàng cái này mẹ ruột. Chỉ là, cố phu nhân lại có chút không biết như thế nào cùng Nhi tử mở miệng. Cân nhắc sau một lúc lâu, liền ở cố mính đều sốt ruột thời điểm, cố phu nhân mới nhẹ nhàng mở miệng, trà nhi a ông trời mở mắt, bồ tát phù hộ nhà chúng ta, báo mộng têu mâu thần đã biết tương lai sắp sửa phát sinh sự liền ở chúng ta lập tức muốn vào kinh thời điểm cố phu nhân đem nàng ở vào kinh trước sở làm cái kiêm ngộng còn có ngộng tỉnh về sau dự tính của nàng tất cả đều cùng cố minh nói tính cả cố hâm chết cố minh bị chém đầu nàng tác trở thành khất cái một chút cũng chưa gạt cố minh giang rất là kỹ càng tỉ mỉ nguyên lai mẫu thân không tính toán kêu các ngươi đi theo sốt ruột liền nghĩ biện pháp muốn tránh đi này diệt ra họa chỉ là mẫu thân rốt cuộc là nữ tác nhân ra kiến thức thiếu liền tính mấy ngày nay khắp nơi buôn ba nhưng hiệu quả cũng là cực nhỏ mẫu thân không biện pháp lúc này mới cùng ngươi nói con ta đều là vì nương vô dụng a cố minh vốn tưởng rằng cố phu nhân muốn cùng hắn nói trong nhà mua bán nào biết thế nhưng liên lụy ra như vậy một cọc làm hắn tưởng cũng không dám tưởng đại họa sự tới hắn càng nghe càng là tức giận càng nghe càng là sợ hãi tới cuối cùng cố minh trên trán gân xanh bạo khởi vành mắt đỏ bừng do người hắn một quyền đấm ở trên bàn giọng căm hận nói khinh người quá đáng khinh người quá đáng Ta nguyên nói quân tướng công thanh liêm ái dân, ai biết sau lưng lại là như vậy một bụng nam. Trộm nữ sướng cầu đồ vật. Cố mính lời này mắng tới rồi cố phu nhân trong lòng đi, cũng là nhà ta không biết nhìn người, cứu như vậy một cái độc miệng, nếu biết về sau, đánh chết cha ngươi đều sẽ không cứu hắn. Phát tiết một hồi, cố mính ở ghế trên ngồi xuống, nhìn xem cố phu nhân trên mặt sầu lo, hắn cũng đi theo khởi sướng sầu tới. Cố gia chính là lại hào phú, kia cũng bất quá là cái thương nhân nhà, hắn lại tuổi nhỏ không có gì nhân mạch. Này lại muốn như thế nào cùng quân gia chống lại, trong ngáy mắt, cố mính càng hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải hảo hảo đọc sách tham gia khoa cử, tương lai trở nên nổi bật, tuyệt không có thể lại kêu mẫu thân như vậy sầu khổ, kêu muội tử bị người ghét bỏ. Mẫu thân, ngươi là nói, ở trong mộng quân gia trước bại hoại muội muội thanh danh. Cố minh cẩn thận cân nhắc cố phu nhân cái kêu mộng, qua một hồi lâu mới hỏi. Cố phu nhân gật đầu, liền nghe cố mính lại hỏi, bọn họ là như thế nào bại hoại. Cố phu nhân thở dài một tiếng, "Ngươi muội muội tự nhiên là cái tốt, đại môn không gia nhị môn không ngại, trong nội biên, nàng từ trước đến nay đến kinh thành liền an thủ bổn phận, vẫn luôn ở nhà làm theo sống, bằng không đó là chăm học trung nghệ, vì gả chồng làm chuẩn bị, chính là, quân gia, quân gia thật sự là." Bọn họ thế nhưng muốn người ban đêm lẻn vào ngươi muội muội trong phòng, không chỉ trộm ngươi muội muội ngày thường sở mang trang sức, còn, còn còn như thế nào?" Cố Minh truy vấn, tuy rằng hiện tại hắn khí giận không thôi, chính là Những việc này vẫn là muốn thăm hỏi rõ ràng. Còn lén nhìn ngươi mội tử thân mình, ngươi mội tử trước ngực có cái bớt, đây là ngươi cũng không biết sự tình, người nọ lại là nhìn thấy. Lúc sau, quân gia liền tìm một cái tay ăn chơi, ở thanh lâu nói ổ nói tả, nói cái gì ngươi mội mội bất an thủ nữ tác, làm người dâm đãng Những lời này đó, vì nương thật sự là, nói không nên lời A. Cố phu nhân một bên hồi tưởng một bên nói. Nàng tuy rằng không đem nói cho hết lời, nhưng cố mình vẫn là tức điên, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Đê tiện tiểu nhân, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn đối phó một cái tay trói gà không chặt nữ tử, thật sự là. khí quá này sau, cố minh lại cân nhắc trong chốc lát, mẫu thân, chúng ta vô quyền vô thế, hiện giờ chỉ có thể phong bị. nhí ngốc một lát liền đi lý ra nhìn một cái, đi cầu xin kim phu nhân, tiêu nàng giúp đỡ hỏi một chút nghiêm ra, nhưng có kia võ nghệ cao cường quan sĩ, đại tìm chút tới giữ nhà thủ viện, lại thế mỗi mỗi mua mấy cái có thô thiển võ nghệ nha đầu tới, mỗi ngày ban đêm đều làm cho bọn họ thay phiên trực ban. Trước đem chúng ta trong phủ bảo vệ cho lại mưu đồ bên. Cố phu nhân vừa nghe nào còn có bất đồng ý lý, thầm nghĩ rốt cuộc là chính mình một cái nữ tác nhân ra so không được nam nhi, nàng cho tới bây giờ chỉ biết mượn sức người, còn lại hết đường xoay sở, mà nhi tử mới nghe xong những việc này, liền có chú ý. Con ta, vì nương cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hết thể đều nghe ngươi, ngươi tự đi an bài đi. Có nhi tử bày mưu tính kế, cố phu nhân trong lòng thiên kim gánh nặng mới tính buông một ít tới, người cũng nhẹ nhàng không ít. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, muộn rồi, ngươi thả đi nghỉ ngơi đi, thân mình quan trọng. Nương cũng sớm chút nghỉ ngơi. Cố mính hành lễ cáo lui đi ra ngoài, ra cô phu nhân sân, liền một chân chân đá vào bên đường trên đại thụ, phát tiết trong lòng kia như thế nào đều không thể đi xuống tức giận. Tuy nói đổi thiếp canh là đại sự, nhưng kia cũng là kim phu nhân sự, tổng không thể kêu Lý Loan Nhi chính mình đi đổi đi, bởi vậy thượng, Lý Loan Nhi đã nhiều ngày lại là không có việc gì. Chỉ là... nghiêm gia cầu hôn ngày thứ hai, Lý Loan Nhi liền thu được người môi giới tin, nói là kia vài tòa đỉnh núi đã thăm hỏi rõ ràng, là vô chủ, thả giá không cao, hỏi Lý Loan Nhi còn cố ý không có. Như vậy đại hỉ sự Lý Loan Nhi tự nhiên là cao hứng, hẹn quan nha buổi chiều thời điểm xem kỹ, đại xem qua lúc sau, Lý Loan Nhi rất là vừa lòng, trực tiếp đi nhà môn lập công văn, giao bạc, bắt lấy khế đã tới. Bởi vì cao hứng, Lý Loan Nhi còn thưởng kia quan nha một cái ước có năng lượng trọng ngân nguyên bảo. kỷ quan nha theo trước theo sau nịnh hót không thôi về đến nhà lý loan nhi đem khế đất tàng hảo ngồi ở ghế trên thẳng nhạc a nhạc quá một trận lúc sau nàng nghĩ đến lý xuân việc hôn nhân tuy nói cố phu nhân nói cô ra là ứng nhưng rốt cuộc không có đứng đắn bà mối tiến đến cầu hôn nàng cũng không rõ ràng lắm cô ra đến tột cùng là ý gì đồ cô ra nương tử rốt cuộc lớn lên như thế nào nghĩ đến việc hôn nhân lý loan nhi tự nhiên nghĩ đến chu bà mối nàng cảm thấy này bà tử lớn lên có phúc khí thả là cái biết ăn nói lại tưởng nghiêm ra nếu tìm nàng cầu hôn tất là kinh thành nổi danh bà mối liền kêu mã phương đi hỏi thăm quả nhiên này chu bà mối thanh danh rất lớn càng là đại quan quý nhân trong nhà tòa thượng thân lý loan nhi nghe xong vội gọi người mời đến cùng chu bà mối nói kêu nàng hỗ trợ cầu hôn sự thả làm ơn nàng đi hảo hảo nhìn một cái cố gia nhị nương tử làm người khẩu tính kia chu bà mối vốn là vui mừng lý loan nhi lanh lẹ hơn nữa lý loan nhi hứa lấy lãi nặng tự nhiên vô bộ ngực bảo đảm nhất định đem sự tình làm tốt Chu bà mối là cái tính nôn nóng, liền ở Kim Phu Nhân đi cùng Nghiêm gia đổi thiếp canh chức một ngày tới rồi cố ra. Lại nói tiếp, Lý gia trụ tòa nhà tuy nói là tam tiến, nhưng rốt cuộc là hàn lâm lão gia trụ quá, nhà ở kiến thanh nhã không nói, vị trí còn hảo. Lý gia lại hạ tiền vốn thu thập, khiến cho kia phòng ở thoạt nhìn tự nhiên là tốt, nhưng này cố ra, có lẽ là bởi vì trong nhà rốt cuộc thanh bần nguyên nhân, phòng ở liền hiện suy tàn nhiều. Chu bà mối đứng ở cố ra trước cửa nhìn một hồi lâu, bĩu môi. thầm nghĩ nàng nói sao có người nguyện ý gả cùng Lý Đại Lang cái kia ngu dại, lại nguyên lai là cái người xa cơ thất thế. Gõ môn, hảo sau một lúc lâu mới có một cái choai choai nha đầu mở cửa, Chu bà mối thấy, trong lòng càng có vài phần khinh thường, liền cái người gác cổng đều thỉnh không dậy nổi, này cố ra ra vẫn là quan láo ra đâu, sao làm quan làm được cái này phân thượng. Tuy rằng trong lòng khinh thường cố ra thanh bẩn, nhưng Chu bà mối vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, mặt nàng mang ý cười tiến lên, nơi này chính là cố phủ Ta ứng lý ra chi mời, tiến đến cầu hôn. Loảng xoảng kia môn lại đóng đi lên, liền nghe tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ, Di nương, Di nương, có người tới nhà ta cầu hôn. Chu bà mối sờ sờ cái mũi, thở dài, thả đứng ở ngoài cửa chờ, qua không bao lâu thời gian, liền có một cái xuyên chỉnh tề chút nha đầu lại đây mở cửa, mời ngài vào đi. Chu bà mối đi theo nha đầu vào cửa, vừa đi một bên lặng lẽ quan sát này cố Trạch lại thấy phía trước người gác cổng rất là suy tàn. Đó là tiến tòa nhà tựa hồ cũng là lâu chưa sửa chữa, mái ngói bung lỏng, cây cột thượng sơn đều rất không xác. Lại tiến nhị tiến, nơi này đảo còn hảo chút, hiện có chút nhân khí, nha đầu mang theo Chu bà mối vào nhà, liền thấy một cái hơn 30 tuổi, thân xuyên xanh nhạt lửa tơ tằm váy áo phụ nhân ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt tươi cười đối Chu bà mối nói, vị này nghĩ đến đó là lý do mời đến cầu hôn mụ mụ. Chu bà mối chạy nhanh cười nói, đứng là đâu? lý gia phu nhân nương tử nghe được ngài ra nương tử tố có thiện danh này không mắt trông mong thỉnh ta lại đầy cầu hôn đệ nhất hai lâm trương cố huyện chu bà mối cùng cố ra nói định rồi trở ra mua tới liền mã bất đình để chạy tới lý gia may mắn này cố ra lý gia đều ở thành đông cư trú chu bà mối tuy nói đuổi có thể đi lộ lại không tính rất nhiều không bao lâu nàng tới rồi lý ra nhìn lý ra tòa nhà kia vui sướng hướng minh cảnh tượng không khỏi ám tùng một hơi người gác cổng nhìn thấy chu bà mối lập tức vui tươi hớn hở thỉnh nàng ngồi lại bưng nước trà cùng nàng lúc này mới hướng nội trạch truyền tin không bao lâu mã tiểu nha liền ra tới mang chu bà mối đi vào nội trạch vừa vặn lý loan nhi cùng kim phu nhân đều ở chu bà mối cấp kim phu nhân thấy lễ cười nói không phụ đại nương tử gửi gắm, này cố ra sự làm xuống dưới kim phu nhân vừa nghe chạy nhanh hỏi chu nội tử ngươi có thể thấy được cố gia nhị nương tử rốt cuộc phẩm tính như thế nào chu bà mối vừa nghe có chút không biết nói như thế nào sau một lúc lâu mới nói, thấy chỉ là cố ra hai cái nương tử một chỗ ra tới, cố ra cái kia di nương không giới thiệu, ta thế nhưng cũng không thể xác định cái nào là đại nương tử, cái nào là nhị nương tử, chỉ là cố ra hai cái nương tử nhìn đều hảo, một cái lớn lên thanh tú chút, một cái lớn lên mỹ diễm chút, một cái nhìn làm như thành thật yếu đuối, một cái nhìn khôn khéo giỏi giang, kia khôn khéo giỏi giang sợ sẽ là cố nhị nương tử. Lý Loan Nhi nghe thẳng như mày, chỉ này cố ra hảo không hiểu sự. biết rõ chúng ta đi cùng nhà nàng nhị nương tử cầu hôn nhà nàng đại nương tử lại là từ nhỏ đính thân sao đem đại nương tử cũng kêu lên nàng này vừa nói kim phu Ú nhân cũng cảm giác rất kỳ quái chu bà mối cười cười kia cô ra hiện giờ đương ra làm chủ bất quá là cái tiếp nàng một cái nha đầu xuất thân lại không ra quá muôn tử nơi nào hiểu như vậy đa lệ số tự nhiên so bất quá đại nương tử ngài lý loan nhi cười xua tay ngươi chớ nói ta ta cũng là không biết lễ nghĩa lô mãng người Đại nương tử như vậy thiên tiên nhân vật nếu lô mãng, chúng ta đây như vậy đã có thể liền kia trong đất bùn đều không bằng. Chu bà mối càng là nhạc a che miệng cười không ngừng. Kim Phu Nhân xem xét Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, lại nhìn chu bà mối, chu mội tử, một chuyện không nhọc nhị chủ. Còn phải phiền ngươi đi cố ra đi một chuyến, nói cho kia cố ra di nương này nguyệt mười sau đó là cái rất tốt nhật tử, chỉ lo kêu nàng tới tương xem, nhân tiện đem tiếp canh thay đổi. Cái gì lao không nhọc, dù sao ta cũng có thể đi được động. Ngày mai lại đi một chuyến là được Chu bà mối cười uống lên trà Lại ăn chút điểm tâm Chiếu ta nói, nhà ngươi đại lang cũng là khó được người tốt vật Nhìn một cái điểm tâm này làm thật thật hảo Về sau à, kia cố nhị nương tử gả lại đây chính là hưởng không song phúc a." Lý Loan Nhi trong lòng biết chu bà mối bất quá nhìn Ở bạc phân thượng mới khích lệ nhà mình ca ca vài câu Nhưng rốt cuộc là khen Nàng nghe trong lòng cũng cao hứng Trước khi đi thời điểm Còn cùng chu bà mối bao chút điểm tâm Lại cho nàng tiền đi lại chỉ nói đổi thiếp canh ngày ấy lại nhiều cùng nàng chút tạ môi lễ. Chu bà mối từ lý gia ra tới, mướn xe về nhà, vừa lên xe. Trong miệng mắng nói, phi, cái gì làm quan nhân ra, thật sự nghèo kiết hủ lầu. Hướng nhà hắn chạy một chuyến một cái tiền đồng nhi cũng chưa vớt được, nếu không phải lý gia cấp tiền nhiều, lão nương thật đúng là không vui tiếp này xuống đâu. Kia đánh xe cũng nhận thức Chu bà mối, nghe xong nàng lời này cười hỏi, Chu mụ mụ này lại là cùng nhà ai làm mai mối? Ngươi nhìn nhìn ta lớn như vậy số tuổi còn không có cái cô dâu, bao lâu nói với ta thượng một cái. Thành, có thích hợp nói với ngươi. Chu bà mối lanh lẹ đáp một câu, này không phải cấp lý gia đại lang làm mai mối sao. Nói chính là ở Hồng Lư tự làm quan cố ra, kia cố ra thật thật keo kiệt. Ta thượng đến môn đi, cũng chỉ uống lên một bụng thủy. Tới rồi, một cái tiền đồng cũng chưa cấp. Như thế nào như vậy? Đánh xe cũng có chút kinh dị, nhà hắn còn làm quan đâu, chính là chúng ta nhân ra như vậy. chu mụ mụ nếu là tới cửa làm mai mối nhiều không có ít nhất cũng đến có mấy chục cái tiền đồng nhưng lấy nếu không nói như thế nào nghèo kiết hủ lầu chu bà muối biếu môi may mắn lý gia hào phóng đừng xem nhân gia nữ tắc nhân ra căng môn hộ nhưng đưa tiền thông khoái cấp lại nhiều hôm kia cho nàng gia đại nương tử làm mai mối nhân gia trả lại cho ta ước chừng có một lượng bạc từ đâu trả trách nhân gia trong nhà gia hoàng phi kia cố gia chỉ xứng gả cái ngốc tử cái gì ngốc tử đánh xe lại hỏi chu mụ mụ lời này có ý tứ gì chu bà muối ngồi ở trong xe ăn điểm tâm nói lý gia đại lang a khi còn nhỏ rơi vào trong hồ nước phao lâu lắm vớt đi lên được phong hàn cấp thiêu choáng váng ta hôm nay làm mai mối chính là cho hắn làm nói đó là cố gia nhị nương tử nguyên lai like như vậy a đánh xe lại nở nụ cười nhân gia mội tử là nương nương hắn đó là ngốc tử cũng có thể chiếm được hảo cô dâu chúng ta như vậy trong nhà nghèo chính là lại hảo thảo cô dâu cũng là việc khó ngươi này cô dâu cô dâu tổng nhắc mãi tưởng cô dâu tưởng điên rồi chu bà mối xì một tiếng nở nụ cười ngươi chạy nhanh đưa ta trở về nhà chờ ta nào khi được nhàn cùng ngươi nhìn nhìn nhà ai cô nương tuấn ngươi thảo làm cô dâu đánh xe huy hai roi nhanh hơn tốc độ không bao lâu liền đưa chu bà mối tới rồi cửa nhà chu bà mối xuống xe muốn cùng hắn tiền hắn lại là nói cái gì đều không cần chỉ nói kêu chu bà mối ngàn vạn nhớ rõ cho hắn giới thiệu cái cô dâu nơi này lý ra tiến đi chu bà mối Cố Minh liền thượng đến muôn tới, thấy Kim Phu Nhân, đem tưởng thông qua Kim Phu Nhân cầu nghiêm gia cấp tìm mấy cái có võ nghệ quân sĩ nói vừa nói, Kim Phu Nhân nghĩ đều là người quen, lại là quê nhà, nhân ra còn cùng Lý Xuân làm ai, nếu là không đáp ứng hỏi hàn ân cần đang nói bất quá đi, liền thống khoái đồng ý. Cố Minh thấy Kim Phu Nhân ứng, trong lòng manh tùng một hơi, cũng không nhiều lắm lưu, liền muốn đứng dậy cáo tử, Kim Phu Nhân lưu hắn, hắn chỉ đẩy nói sợ trong nhà không an bình. tưởng lại đi mua mấy cái sẽ chút thô thiển võ nghệ nha đầu giữ nhà hộ viện. Kim Phu Úi Nhân vừa nghe lời này, tức khắc vui vẻ, chỉ nói tốt xảo, lại chỉ điểm hắn không cần hướng nơi khác đi tìm, chỉ lo đến thành Bắc có cái từ gia doanh địa phương đi tìm, nghe nói nơi đó bán chính là phạm quan gia quyến, trong đó cũng có. Võ tướng gia cô nương cùng nha đầu, không nói được có thể tìm được võ nghệ tốt. Cố mính nghe xong đối Kim Phu Úi Nhân vô cùng cảm kích, từ Lý Gia Gia tới, liền trực tiếp đi từ gia doanh. quả nhiên vẫn là kêu hắn tìm được mấy cái tác dụng nha đầu không nói bên chỉ nói kia đưa chu bà mối về nhà sa phu này sa phu họ mạc nhân xưng lớn lao lang này lớn lao lang làm người nghĩa khí lại là cái hào sảng ở quê nhà chi gian thanh danh thực hảo hắn đưa chu bà mối về nhà nhìn xem sắc trời không còn sớm nghĩ đến cũng không có gì sinh ý liền vội vàng xe trở lại thành nam trong nhà đem xe ngựa đuổi tiến chuồng ngựa mới giặt xe tay lớn lao lang liền nghe được trong phòng một trận cười vui thanh Hắn lôi kéo giọng hỏi, nương, ai tới, như thế nào ngươi như vậy cao hứng. Lớn lao lang trong nhà chỉ có một lao mẫu, hắn cùng lao mẫu sống nương tựa lẫn nhau, ngày thường hắn đi ra ngoài kiếm tiền, hắn mẫu thân lớn lao nương liền ở nhà thều thùa may vá. Bằng không đó là giúp quê nhà một ít tiểu đội, cũng xưa nay có hiển lành chi danh, bất quá rốt cuộc mạc ra ít người, lớn lao nương khó tránh khỏi cô đơn, ngày thường lớn lao lang trở về, căn bản sẽ không nghe được con mẹ nó tiếng cười. Hôm nay lại nghe hắn nương ở trong phòng cười nói, người chạy nhanh tiến vào. Xảo nhi tới xem nương. Lớn lao lang đánh mảnh đi vào, liền thấy hắn biểu mội chân xảo cùng lớn lao nương ngồi ở trên giường đất, nương hai cái người chính không biết nói cái gì đâu. Biểu mội hôm nay rảnh rỗi. Lớn lao lang cười hỏi một câu. Chân xảo gật gật đầu, hôm nay chúng ta cô nương cho ta một ngày giả, tiêu ta trở về nhìn xem ta nương, này không. Ta nương tống cổ ta tới cùng mợ đưa chút thức ăn. Nói chuyện. Chân xảo chỉ chỉ đặt ở trên giường đất một cái cành liễu biên rổ, trong rổ trang mấy cái đại nhân bánh bao. Lớn lao lang cũng không khách khí, cầm một cái bánh bao liền cắn, cô mẫu chưng này bánh bao thật sự là ăn ngon. Người chậm một chút đi. Lớn lao nương chạy nhanh đổ chén nước cùng lớn lao lang, làm giống như mấy ngày không ăn cơm dường như. Chân xảo chạy nhanh nói, biểu ca thích ăn chỉ lo ăn đi, mấy cái bánh bao lại không đáng giá cái gì. Ăn qua một cái bánh bao, lớn lao lang nghĩ đến Chu bà muốn nói những lời này đó. Nhìn nhìn lại chân xảo, những mày nói, mội tử. ngươi cùng cố gia khế ước lại có một năm liền tính là chấm dứt, ngươi tuổi cũng không nhỏ, chờ từ chủ gia ra tới. Vẫn là hảo hảo tìm cái nhà chồng cho thỏa đáng. Xảo nhi tuổi không lớn đâu. Lớn lao nương thấy chân xảo không nói lời nào, chạy nhanh cười nói, bất quá 13 tuổi, còn có thể lại làm mấy năm, chiếu ta nói, lại ở cố gia ngốc 2 năm, cho chính mình tích có chút của hồi môn lại tìm bên phương pháp. Năm đó gặp hoa hoang. Chân ra quá nghèo nuôi không nổi như vậy nhiều hài tử, không biện pháp liền kêu mấy cái cô nương đi cho người ta làm việc. Bất quá, chân ra rốt cuộc vẫn là đau hài tử. Không đành lòng kêu hài tử bán mình, bởi vậy chỉ ký văn khế cầm cố, chân xảo 8 tuổi đến cố ra làm sống, ký 5 năm khế, đến năm nay đông liền đầy. Lớn lao lang một phách cái bàn, muội tử, người muốn nghe ta cái này đường ca ca nói, liền sớm thoát ly cố ra. Người làm sao vậy? Lớn lao nương thấy nhi tử phát hỏa, liền có chút kinh ngạc. Hảo hảo cùng ngươi muội tử phát cái gì hỏa? Lớn lao lang nhìn xem chân xảo trắng thuần một khuôn mặt, bộ dáng thanh tú, thu thập lại sạch sẽ, chỉ cảm thấy hắn này mọi tử nên là ngàn kiều vạn sủng, không nên ở cố ra cho người ta đương nha đầu chịu khổ chịu tội. Ai? Lớn lao lang thở dài, nương, trước kia xảo nhi về nhà chỉ cùng chúng ta nói cô ra thật tốt, nhà nàng nương tử đãi nàng cũng hảo, chúng ta nghĩ cô ra lão ra như thế nào đều là viên trước, xảo nhi ở nhà hắn hẳn là cũng chịu không nổi khổ. Nhưng ta hôm nay mới biết được, kia cố ra nơi nào hảo, hoàn toàn lủi bại nhân ra. Ngươi, ngươi lời này từ đâu mà đến? Lớn lao nương càng thêm không rõ, nhân ra nói như thế nào đều là làm quan. Nương A. Lớn lao lang bất đắc dĩ, chỉ phải đem chu bà mối nói nói ra tới, bọn họ còn làm quan nhân ra. Ngươi biết hôm nay chu bà mối cùng nhà hắn làm ai, cho hắn ra nhị nương tử nói lại là cái ngốc tử, nhà hắn cũng ứng, muốn nói kia ngốc tử xuất thân hảo cũng liền thôi, nhưng trong nhà cha mẹ song vong. Chỉ có một mọi tử chống môn hộ, nhân ra như vậy nhà hắn đều ứng, người ngẫm lại nhà hắn nên suy tàn thành bộ răng, gì? Không thể nào. Lớn lao nương cùng chân xảo đồng thời ra tiếng, ngốc tử. Lớn lao nương càng là kinh hô, quan gia nương tử như thế nào gả cho ngốc tử, cố ra điên rồi. Chân xảo càng là kinh ngốc ngữ, nhị nương tử gả lại là cái ngốc tử. Di nương như thế nào bỏ được. Hôm nay di nương kêu đại nương tử cùng nhị nương tử cùng nhau thấy khách nhân lại là như thế nào cái y tứ. Không thành. ta phải chạy nhanh trở về nói chuyện chân xảo lôi kéo lớn lao lang vội hỏi biểu ca tiếng ngốc tử là nhà ai trong nhà là cái cái gì tình hình lớn lao lang suy nghĩ một hồi lâu mới nói ta cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe chu bà muốn nói trong nhà rất có tiền còn có cái đương hoàng phi muội tử chân xảo vừa nghe càng thêm sốt ruột mợ biểu ca ta đi trước ngày khác lại đến xem các ngươi khi nói chuyện nàng đã chuồn ra môn đi, lớn lao lang chạy nhanh đuổi theo nói muốn đưa nàng về nhà nàng nghĩ nghĩ liền kêu lớn lao lang cùng nàng trở về thu thập đồ vật liền hướng cố ra đuổi tới rồi cố ra cửa chân xảo kêu lớn lao lang trở về không cần lo lắng nàng liền lập tức vào cửa chân xảo sốt ruột thượng hỏa vào hậu viện tới hưu xương phòng cố đại nương tử chỗ ở liền thấy cố đại nương tử đang ở cửa sổ hạ đọc sách nàng trong tầm tay thả một cái sa bàn nàng một bên đọc sách một bên dùng đầu ngón tay ở xa bàn thượng miêu tự đại nương tử chân xảo đem đồ vật một buông liền đến cố đại nương tử bên người Đại nương tử, hôm nay di nương kêu ngươi cùng nhị nương tử thấy khách nhân, ta nghe nói, kia khách nhân là trong kinh nổi danh bà mối, là tới cùng nhị tiểu thư làm ai? Đệ nhất hai sáu trương hoán thân. Cố đại nương tử buông sách vở, tú khí cho mày, di nương nói là tới trong nhà xuyến môn người quen, không nghĩ tới lại là bà mối. Đại nương tử, ngươi nhưng đến cẩn thận chút. Chân xảo đệ thấp thanh âm, nếu không phải ta hôm nay về nhà đi ta cứu ra, lại là không biết nhà chúng ta tới bà mối đâu, theo lý thuyết. đại nương tử sớm đính xuống việc hôn nhân nhị nương tử hiện tại hôn nhân vô tin tức tới bà mối di thái thái nên gọi nhị nương tử qua đi sao liền đại nương tử cùng nhau gọi thượng còn có di thái thái vì sao gạt thế nhưng không gọi người biết nàng lời này nghe cố đại nương tử càng tồn lòng nghi ngờ cũng không biết di nương ở đánh cái gì chủ ý đại nương tử người kia thiếp canh nhưng phóng hảo chân xảo nhớ tới một chuyện tới liền hỏi nàng như vậy vừa nói cố đại nương tử trong giây lát bừng tỉnh hôn kia di nương kêu ta đi Nói là muốn hướng hứa ra đổi thiếp canh, kêu ta lấy cùng nàng, ta liền cho nàng. Này chân xảo toát ra một đầu mồ hôi lạnh tới, đại nương tử, di thái thái cầm ngươi thiếp canh, có thể hay không, có thể hay không. Sẽ như thế nào? Cố đại nương tử có chút khó hiểu. Có thể hay không đem ngươi cùng nhị nương tử thiếp canh thay đổi. Chân xảo càng muốn di thái thái là người, càng cảm thấy khả nghi, ta trước đó vài ngày đi nhị nương bầu nhụy đưa kim chỉ, nghe xong như vậy một lỗ thai. nhị nương tử trong phòng hạ đào đang cùng nhị nương tử nói cái gì đại nương tử ngươi việc hôn nhân hảo lại nói hứa ra lão ra sợ là lại muốn thăng quan còn nói hứa đại lang ở thư viện đọc sách liền tiền sinh đều khen hắn hảo nói hắn có linh tính đều hắn tham gia lần sau thi hương đâu hạ đào kêu nha đầu nhất lắm ổn nàng nói nàng cùng ta có quan hệ gì đâu cố đại nương tử túi đầu tựa hồ cũng không đem này đó để ở trong lòng nhưng thật ra cấp chân xảo thẳng dậm chân ta đại nương tử nhị nương tử là người nào ngươi còn không biết Trước kia Nhưng Phàm là người có, nhị nương tử cũng tất có, năm trước hứa ra đưa tới kia chi kim kê cây trầm kêu nhị nương tử nhìn đến, nhị nương tử là như thế nào lăn lộn ngài cũng đã quên, hạ đào ở nhị nương tử trước mặt nói những lời này. Khó bảo toàn nhị nương tử sẽ không có cái gì ý tưởng, nàng phải có ý tưởng, không chừng di thái thái làm ra chuyện gì đâu, chiếu ta nói, này đổi thiếp canh sự tình di thái thái là làm được ra tới. Cố đại nương tử trên mặt tuy rằng có lo lắng, cũng có sơ qua tức giận, nhưng cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài, kia lại có thể thế nào. Hiện giờ toàn bộ ra đều là nàng làm trò, anh ca nhi lại là nàng sinh, nàng muốn như thế nào, ta cái này khuê các nữ nhi ra còn có thể có cái gì biện pháp. Chẳng lẽ kêu ta đến trên đường cái gào đi, không nói cái khác. Phụ thân mặt mũi còn muốn hay không, ta muốn thật làm được ra tới, hứa ra sợ cũng sẽ không muốn ta như vậy tức phụ nhi. Chân xảo cũng là lo lắng xuông không biện pháp, chỉ có thể đau lòng nhà mình cô nương từ nhỏ liền không có mẹ ruột. Này di thái thái lại là cái khắc nghiệt thiếu tình cảm chủ, kia nhị nương tử cũng là cái lợi hại nhân vật, đảo làm cho cô nương hiện giờ như vậy nửa đời giống như không phải nhà này người giống nhau. Đại nương tử, ngươi cùng lao ra nói đi, lão ra chẳng lẽ mặc kệ ngươi. Hảo sau một lúc lâu, chân xảo mới nghĩ ra một cái biện pháp tới. Cố đại nương tử cường cười một tiếng, cha lại muốn như thế nào quản? Cha nói nàng vài câu, nàng liền khóc nháo thắt cổ, nhị mội mội cũng hát đệm, nương hai cái chỉ lấy anh ca nhi nói sự. cha vạn sự xem ở anh ca nhi mặt mũi thượng cũng không thể cùng nàng so đo kia cô nương mặc cho bằng bài bố muốn thật là thay đổi thiết canh cô nương đã có thể cái gì đều xong rồi ngài liền cam tâm gả đến lý ra chân xảo cấp đều rất nước mắt cố đại nương tử kéo nàng lại đây vỗ vô, vô tay nàng hảo nha đầu ngươi chớ khóc đây đều là mệnh a chính là kia lý ra đại lang là cái ngốc tử chân xảo rầm rậm chân đại nương tử Ngươi như vậy người tốt như thế nào có thể gả cái ngốc tử đâu? Ở chân xảo cảm giác chung, ngốc tử đều là mắt nghiêng miệng ai lớn lên không thành bộ dáng, lại là si si ngốc ngốc cả ngày chảy nước miếng dơ hề hề, còn có kia tính tình kém, cả ngày ra đánh chửi nhà mình cô dâu, nếu thật gả cho người như vậy, kia thật đúng là sống không bằng chết. Nàng này một câu nhưng thật ra kêu cố đại nương tử như bị xét đánh, tức khắc kinh ngạc đến ngây người đường trường, ngốc, ngốc tử. Sao nhi, ngươi cùng ta nói, sao là cái ngốc tử? Nàng không biết xấu hổ sao, ta cùng nhị mội tóm lại là quan gia nương tử, cái nào đều không thể gả cái ngốc tử a. Chân xào đôi mắt hồng hồng, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót thực, nàng xoa xoa mắt, ta nghe biểu ca nói, kia lý ra đại lang một cái mội tử vào cung, hiện giờ là hoàng phi đâu, một cái khác mội tử cũng là lợi hại nhân vật, toàn dựa sức của một người chống lý ra, lại là nhất khôn khéo có thể trảo tiền chủ, cô nương, ngài ngẫm lại, lý đại lang là cái ngốc tử không giả, nhưng hắn mội tử chính là hoàng phi đâu. ai gả cho hắn cũng chỉ có thể cả đời ngao đó là lại chịu khổ chịu tội cũng là không thể hòa ly còn có kia lý gia đại nương tử như vậy lợi hại nhân vật gả cho qua đi cái nào còn không được ăn cô em chồng mệt chân xảo nói chưa dứt lời càng nói cố đại nương tử trên người càng lạnh mau nhập hạ thời tiết đã có chút nóng bức nhưng nàng vẫn là cảm thấy cả người băng hẳn, nhịn không được ôm lấy đầu vai như thế nào như thế như thế nào như thế thật sự nhịn không được cố đại nương tử ghé vào trên bàn khóc lên Trong lòng cũng đau xót tự mình mẫu thân đi sớm, đem nàng một người lưu lại chịu khổ chịu tội. Nàng chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ nàng thấy nhị mội mội ăn canh trứng, nàng cũng khóc lóc muốn ăn, phụ thân không ở nhà. Kết quả, nàng ăn di nương một đồn đánh, chờ phụ thân trở về, di nương xảo ngôn nói đem ăn ngon đều cùng nàng ăn. Có hảo vải dệt, di nương lưu chưa cùng nàng làm áo ngoài, nhưng lại cấp nhị mội mội từ nội đến ngoại toàn dùng trong nhà hảo nguyên liệu, tiêu nàng bề ngoài nhìn cùng nhị muội mội giống nhau. nhưng nội bộ quần áo lại tất cả đều là thô ráp nguyên liệu sau lại lại được anh ca nhi di nương càng thêm làm trầm trọng thêm đi ra ngoài tiếp khách cũng chỉ là mang theo nhị muội muội đem nàng lưu tại trong nhà nói cho phụ thân nàng tính tình mềm không thích đi ra ngoài xã giao phụ thân cũng coi như thật về sau lại không cứ gọi nàng đi ra ngoài di nương còn hướng trên người nàng bắt nước bẩn nói nàng không mừng anh ca nhi vụ trộm đánh anh ca nhi tiêu phụ thân càng thêm ác nàng từ kia lúc sau nàng chỉ có thể ít nói Vạn sự không tranh, như thế, mới có thể sống đến hiện giờ, nếu bằng không, nếu là nàng cùng nhị mội mội giống nhau véo tiêm hiếu thắng, Di Nương còn không chừng muốn như thế nào đối nàng đâu. Nhưng đó là như vậy, Di Nương cũng vẫn là để phong nàng. Mười tuổi khi, nàng nói nàng muốn học biết chữ, Di Nương cùng phụ thân nói nữ nhi ra không tải mới là đức, học cái gì biết chữ, đứng đắn nên theo thừa may và mới là, phụ thân liền tin là thật, hơn nữa trong nhà xác thật tiền bạc căng thẳng, Di Nương cắt xén liền giấy bút đều không cho nàng mua. không có biện pháp nàng chỉ có thể ngầm tìm phụ thân muốn thư đọc luyện tử cũng chỉ có thể chính mình làm xa bàn đặt lên bản khoa tay múa chấn viết nàng không phải không biết ở bên ngoài nhị muội muội thanh danh so nàng hảo mọi người nói lên cố ra, chỉ biết cố nhị nương tử cũng không nói cố đại nương tử chỉ nói nàng yếu đuối không năng lực không bằng muội muội nhiều rồi nhưng ai biết nàng tại đây trong nhà quá chính là ngày mấy này đó nàng đều có thể nhẫn nàng nguyên nghị ai đến xuất giá chờ tới rồi hứa ra có lẽ nhật tử liền hảo quá nào biết Nào biết Di nương lại là đèn tâm địa, phải dùng nhị muội mội thay đổi nàng hảo nhân duyên, còn muốn đem nàng gả cùng một cái ngốc tử. Càng muốn, cố đại nương tử càng là bi thống, nước mắt càng là ngăn không được đi xuống rớt. Chân xảo cũng là mạc danh bi thương, quay người đi lau nước mắt. Đang lúc này chủ tớ hai người chuốc khổ khi, liền thấy mảnh một trọn, cố nhị nương tử trong phòng hạ đảo cười tiến vào, vừa ở vào cửa thấy này chủ tớ hai người đều rất nước mắt, liền ngạc nhiên nói, đây là làm sao vậy? Sao đại nương tử cùng xảo nhi mọi tử đều khóc? Cố đại nương tử chạy nhanh sắt nước mắt, chân xảo cường cười nói, còn không phải đại nương tử, ta về nhà một chuyến mang theo chút thức ăn, nào biết thế nhưng không đủ đại nương tử ăn, đại nương tử chính khi mắng ta keo kiệt đâu. Nguyên lai like là các ngươi chủ tớ hai người tranh ăn tranh bực. Hạ đào cười vung khăn, chiếu ta nói, cũng là xảo nhi mọi tử không phải, có cái gì ăn ngon không biết nhiều mang chút tới, cũng hảo kêu chúng ta nếm thử. Chân xảo chỉ là cười, cũng không đắc nôn. Hạ đào trong lòng khinh thường, chỉ nói cố đại nương tử vẫn là quan gia nương tử đâu, lại là cùng kia ở nông thôn không ăn qua đồ vật bà tử dường như, ăn cái đồ vật còn khóc, thật sự mất mặt, hơn nữa, chính mình tiến vào thời gian dài như vậy, nàng liền câu nói đều không nói, so nhị nương tử kém xa. Đại nương tử, lão ra đã trở lại, đang ở di nương trong phòng nghỉ ngơi, tiêu nô lại đây gọi đại nương tử qua đi. Hạ đào ném xuống một câu phất tay háo tử rời đi. Thẳng khí chân xảo đối với nàng bóng dáng mang nói, chó cậy thế chủ đồ vật cố đại nương tử đứng dậy xảo nhi ngươi cùng ta đánh bột thủy ta chạy nhanh tẩy rửa mặt qua đi thấy cha chân xảo lên tiếng đi ra ngoài chẳng được bao lâu bưng một chậu nước trong tiến vào cố đại nương tử liền rửa mặt lại đều mặt lúc này mới mang theo chân xảo đi phó di nương trong phòng nàng vừa vào cửa liền thấy phó di nương cầm trướng sách đang cùng cố trình ngồi đối diện nói chuyện cố đại nương tử chạy nhanh qua đi chào hỏi phó di nương cũng đứng lên không dám chịu toàn lễ chỉ chịu nửa lễ Cố trình khoác tay, tới, ngồi đi. Cố đại nương tử tại hạ thủ vị trí ngồi xuống, túi đầu chỉ không nói lời nào. Cố trình nhìn đến đại nữ như thế, trong lòng càng có chút phiền loạn, phó di nương lúc này nháy mắt, lại kéo kéo Cố trình tay háo, Cố trình vô pháp, khu một tiếng nói, huyển nhi, cha kêu ngươi tới nói với ngươi một chuyện, ngươi di nương đầu, nói với ngươi một môn hôn sự, là hiền tần nương tử nhà mẹ đẻ ca ca, vừa lúc cùng ngươi gả đến giang nam cô mẫu ra là hàng xóm, theo ngươi cô mẫu nói, Kêu ra là cực hảo nhân ra, gia tài bạc triệu không nói, trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản, người cũng hoa khí, người gả qua đi lại là cực hảo. Cố đại nương tử không thể tin được đây là chính mình phụ thân nói ra nói, đột nhiên ngầm đầu, một đôi mắt nhìn chầm chằm cố trình. Phụ thân, cái gì kêu nói với ta nhân ra, ta không phải từ nhỏ liền cùng hứa ra đại lang đính thân sao? Phó di nương vừa nghe không làm, lớn tiếng nói, cái gì kêu ngươi đính thân? năm đó lao ra cùng hứa ra lão ra nói thời điểm nhưng chưa nói là ngươi chỉ nói là nhi nữ thông ra nhưng chưa nói định là cái nào lại không đổi thiết canh như thế nào liền thành ngươi nhà của chúng ta chính là hai cái nữ nhi đâu nói nữa ngươi nhị muội muội so ngươi cường không phải một đỉnh điểm nhân ra hứa ra đại lang nhìn chung chính là ngươi nhị muội nào có ngươi chuyện gì đúng vậy hứa ra kia hài tử cùng anh ca nhi ở một cái thư viện đọc sách ngày thường cũng giao hảo không lâu trước đây thượng nhà ta làm khách nhìn chúng ngươi nhị muội muội Tự nhiên, này việc hôn nhân chính là ngươi nhị muội muội. Cố trình cũng vỗ về dâu hát đệm, một phen lời nói kêu cố đại nương tử từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. đệ nhất hai bảy chương cống phẩm. Cố đại nương tử nhớ rõ khi còn nhỏ cố trình mới cùng hứa ra đính việc hôn nhân, đêm đó ở bên ngoài uống xong rượu, trở về ôm miệng nàng nhắc mãi nói cái gì giúp nàng đính một môn hảo việc hôn nhân, còn nói cái gì hứa mọi nhà phong thanh chính, hứa lao ra lại là cái phúc hậu người, chính là hắn phu nhân cũng cực hòa khí, như vậy tốt việc hôn nhân. Cũng coi như đối được nàng chết đi mâu thân. Tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cố đại nương tử đem những lời này nhớ rõ rành mạch. Nàng nhớ rõ cô trình nói nói liền khóc, nói là xin lỗi nàng nương, kêu nàng đi theo ăn khổ. Còn nói cái gì cố đại nương tử là nàng nương lưu lại duy nhất cốt nhục, về sau nhất định không thể lại kêu nàng chịu khổ linh tinh nói. Cố đại nương tử ấu tiểu trong lòng liền như vậy nhận định nàng phụ thân là cái yêu thương nàng hảo phụ thân. Nhiều năm như vậy đi qua, mặc kệ là phụ thân tin vào gì nương nói. vẫn là thiên vị di nương sở sinh đệ đệ muội muội nàng đều không có đoán trách quá nàng chỉ nói nàng là trưởng nữ phải làm nhường đệ muội một ít mặc kệ như thế nào phụ thân trong lòng tóm lại là có nàng chính là ai biết cố trình mà ngay cả nàng sâu trong nội tâm cuối cùng một khối tịnh thổ đều cấp đánh vỡ kia hứa ra việc hôn nhân a cũng không phải cố đại nương tử không biết xấu hổ nhất định phải gả cho hứa ra mà là đó là nàng có thể giữ lại duy nhất cố trình đối nàng tốt chứng cư a liền như vậy cấp không có Trong lúc nhất thời, cố đại nương tử trong mắt chua xót khó làm, nhưng lại rớt không ra một giọt nước mắt tới. Cha, ngươi thật sự muốn đem mội mội gả đến hứa ra. Têu ta gả đến lý ra. Ngươi cũng biết, kia lý đại lang là cái ngốc tử. Cố đại nương tử tuy rằng tâm lệnh, nhưng còn có chút không cam lòng, liền hỏi như vậy một câu. Cái gì ngốc tử? Cố trình trứng mắt, nhân ra muội tử chính là Hoàng Phi, sao có thể ngốc, kia đều là người khác hạt truyền, ngươi đừng thật sự. Này lý ra chính là khó được người trong sạch. Dân cư đơn giản, trong nhà lại có tiền tài, so hứa ra không biết hảo nhiều ít lần, ngươi di nương cũng là vì ngươi hảo. Mới kêu ngươi gả qua đi, bằng không, chỉ bằng nhà chúng ta này kiện, ngươi cho rằng ngươi có thể gả đến cái gì người trong sạch đi. Ha ha, cố đại nương trong lòng bật cười, nàng có thể gả đến cái gì người trong sạch đi. Lời này nói, trừ bỏ hứa ra. Chẳng lẽ nàng cố đại nương tử liền gả không được người sao, nói như thế nào, nàng đều là cố gia đích nữ à, này cưới phụ cưới thấp. gà nữ gà cao nàng không nói gả đến thật tốt nhân ra này trong kinh năm sáu khẩu quan viên trong nhà nàng là tận có thể gả. túi đầu cố đại nương cũng không tưởng cùng cố trình tranh luận cái gì nàng một cái chưa xuất các nữ nhi đụng tới như vậy phụ thân gặp được như vậy người nhà lại có thể thế nào chẳng lẽ kêu nàng không màng mặt mũi đi trên đường cái xảo vẫn là chạy tới hứa ra cùng mọi tử tranh đoạt nàng là làm không tới như vậy sự thôi cố đại nương thở dài một tiếng lòng tràn đầy cực kỳ bi thương Nói như thế nào cố trình dưỡng nàng mười mấy năm? Toàn cho là báo nàng này mười mấy năm ân tình, nàng. Liên tuy bọn họ ý đi, chỉ là, gả đến lý do đó là nàng dùng trung thân báo đáp sinh dưỡng tri ân, chờ nàng gả cho người, cố ra như thế nào lại cùng nàng vô can. Phụ thân nếu nói như vậy, nữ nhi nghe lệnh là được. Cố đại nương cường cười, túi đầu hành lễ, hết thể mặc cho phụ thân cùng di nương ăn bài. Nói xong lời này, nàng xoay người ra cái này lệnh nàng hít thở không thông nhà ở. trở ra nhà ở cố đại nương càng đi càng nhanh rốt cuộc ở trở lại chính mình trong phòng khi nàng thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất chân xảo sợ hãi chạy nhanh đỡ nàng liền thấy nàng mặt xám như cho tàn cả người choáng váng giống nhau chân xảo vừa thấy như thế tức khắc khóc lên đại nương tử đại nương tử người người làm sao vậy ngươi nhưng đừng làm ta sợ a một bên khóc chân xảo một bên dùng hết cả người sức lực đem cố đại nương tử dịch đến trên giường cho nàng che lại tràn lại đổ chén trà nóng đoan lại đây đại nương tử ngươi thả uống trước chén trà ấm áp tâm cố đại nương tử bưng thủy rót đến trong miệng nhiệt nhiệt nước uống đi xuống cả người mới tựa hồ khôi phục một ít tấm áp nàng cầm chén đưa cho chân xảo thật dài thư khẩu khí chân xảo ta mệnh hảo khổ đại nương tử ngươi đừng khổ sở chân xảo bưng chén đứng ở một bên an ủi cố đại nương tử mấy ngày nữa ta về nhà đi tìm ta biểu ca thỉnh hắn hỗ trợ đem di nương hoán thân sự tình nói cùng hứa ra ta càng không tin hứa ra phóng hảo hảo đích nữ không cần sẽ muốn nhị nương tử cái này thứ nữ không cần cố đại nương tử xua xua tay nói cho hứa ra lại có thể như thế nào chỉ biết mất hết cố ra mặt mũi lộng tới cuối cùng ta cùng nhị mỗi ai đều gả không đi hứa ra còn không bằng liền như thế thôi đâu ta gả đến lý ra dùng ta trung thân còn phụ thân dưỡng dục tri ân về sau đuổi về bụi đất về đất cố ra lại cùng ta vô can cố đại nương tử là ngoan hạ tâm tràng cắn răng nói ra lời này tới chân xảo nghe xong trong lòng cũng khổ sở dứt hai giọt nước mắt Đại nương tử chính là quá hảo tính, mới gọi bọn hắn như thế khi dễ, muốn chiếu ta ý tứ, liền nháo cái long trời lỡ đất, ngài đến không được hảo, nhị nương tử cũng đừng tưởng hảo. Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại 800, này làm sao khổ. Cố đại nương tử cười khổ một tiếng, thôi thôi, chớ nói việc này. Chân xảo còn có chút không phục, một mình sinh trong chốc lát tử hận dối, đợi một hồi lâu mới lại nói, Đại nương tử, nếu ngài không nghĩ nháo, không bằng chúng ta hướng cô thái thái hỏi thăm một chút. Hoặc là hỏi một chút biểu tiểu thư cũng thành, kia lý ra rốt cuộc như thế nào chúng ta chỉ nghe xong một lỗ thai, cũng không biết tình hình thực tế đâu. Sự đã thành kết cục đã định, hỏi thăm lại có thể như thế nào, ngươi này làm sao khổ tới. Cố đại nương tử cười một tiếng, đem chăn mông ở trên người, ta muốn nghỉ một chút, ngươi thả đi xuống đi. Chân xảo cẩn thận cấp cố đại nương tử che lại chăn, xoay người ra khỏi phòng, lòng tràn đầy lại tính toán như thế nào kêu biểu ca hỗ trợ hỏi thăm một chút lý ra sự tình. nàng cầm kim chỉ ngồi ở hành lang hạ làm dày ngẩng đầu liền thấy hạ đào hưng phấn cầm không biết thứ gì vào nhị nương tử nhà ở lại nghe hạ đào cười nói nhị nương tử đây là hứa ra đưa tới vải dệt nhìn thật sự hảo nhan sắc cũng thích hợp chờ ngày mai ta cùng với ngài làm thân tân ý hạnh phục thật sự là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu a chân xảo cũng nhịn không được muốn thở dài nay sương kim phu nhân sáng sớm thu thập thỏa đáng mang theo lý loan nhi thiếp canh trực tiếp đi nghiêm ra nhà cũ lúc này nghiêm gia nhị phòng tam phòng đã dọn đi ra ngoài, chỉ nghiêm thừa duyệt thu thập hảo đồ vật cũng không có truyền nhà, chuyên chờ thay đổi thiếp canh định ra việc hôn nhân mới dọn đến tân trạch từ đi. Bởi vậy thượng, nghiêm gia nhà cũ liền hiện không rất nhiều, Kim phu nhân hạ cố kiệu, liền thấy một cái an mặc mật hợp sát sam váy phụ nhân đứng ở cửa hông chỗ nghênh hầu, thấy Kim phu nhân, kia phụ nhân chạy nhanh tiến lên hành lễ, ngày đó là Kim phu nhân đi, lão gia tử kêu nô tới đón ngài. Không biết vị này tẩu tử là. Kim phu nhân thấy này phụ nhân tuổi lớn, Liên biết nhất định là trong phủ lão nhân. Kia phụ nhân cười, trong phủ người đều kêu nô dương tẩu tử, nô là tí hẩu lao ra tử người xưa. Nguyên lai là dương tẩu tử. Kim phu nhân cười, làm phiền. Dương tẩu tử liền nói không dám, mang theo kim phu nhân cùng hai cái nha đầu vào tòa nhà, vừa vào cửa liền thấy một cái không rộng sân, bên trong mải nước gạch phô địa, hiện thực săn bằng, bên cạnh lại thả hảo chút binh khí, đây là cái diễn võ trường. Kia sân một bên có cái nho nhỏ một kiểu điêu khắc ảnh bích, vòng qua đi. Đó là một cái tinh tế nhỏ sinh sân, qua sân, chính là một cái thật dài ngõ nhỏ dường như lộ. Vẫn luôn đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi rất xa, lại có một cái cửa hông, từ cửa hông đi vào, liền thấy yên ngang năm gian chính phòng, bên ngoài hai sườn các tam gian xương phòng, sân cũng cực đại, trong viện loại chút hoa cỏ, chỉ nhu nhược cây cối, sân hai sườn còn thả thạch lưu, lưu tràn đầy đều là nước trong, trong nước còn có du ngư ở động. Dương đầu tử cười, này đó là đại thái thái sân. Chính khi nói chuyện liền thấy rèm cửa một trọn một cái ăn mặc màu hồng cánh sen đầy đất áo hoa tử hạ xuyên bích sắc váy mã diện phụ nhân đi ra phòng tới kia phụ nhân trên mặt tuy mang theo cười cười lại không kịp đáy mắt vị này chính là kim thái thái đi chưa từng sang nên thật sự thất lễ ngài chạy nhanh trong phòng thỉnh kim phu nhân người nào chưa thấy qua một cái đối mặt liền biết cái này phụ nhân trong lòng định không thế nào hoan nên nàng chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ mới thấy nàng cười cười kim phu nhân nói hai câu khách khí nói liền tùy phụ nhân vào phòng Một fan giới thiệu, Kim Phu Ú Nhân rốt cuộc xác định này phụ nhân đó là nghiêm thừa duyệt mẫu thân, nghiêm phủ đại thái thái, Lý Loan Nhi tương lai bà bà. Chờ ngôi định rồi, Kim Phu Ú Nhân cẩn thận quan sát, liền thấy vị này đại thái thái Lâm Thị có chút làm bộ làm tịch, là cái thực sĩ diện người, chỉ là, cũng nguyên nhân chính là vì sĩ diện, liền tiêu nàng làm không ra quá phận sự tới. Này Lâm Thị chán ghét một người, sợ cũng chỉ là trên mặt lại ngươi hoặc là âm thầm lấy ngôn ngữ điểm ngươi lại quá mức một chút đó là ngầm xoa ma. bên ngoài thượng cũng không sẽ như thế nào. Nói mấy câu công phu, Kim Phu Nhân liền đem Lâm Thị nhìn cái đại khái, túi đầu cười thầm, đó là như vậy một người, không nói nghiêm ra phân ra, chính là không phân ra, Lý Loan Nhi gả cho lại đây cũng tuyệt không sẽ có hại. Kim Phu Nhân, nếm thử này trà, đây chính là quan gia thưởng xuống dưới cống trà, năm nay tổng cộng thưởng ước chừng có 5 cân, chúng ta trong phủ phải mau một cân. Nói nói mấy câu, Lâm Thị mang trà lên tới thỉnh Kim Phu Nhân uống trà, Nhưng kia làn điệu như thế nào đều mang theo vài phần cao ngạo. Kim Phu Ú Nhân cười nâng chung trà lên uống một ngụm, liền buông xuống. Nàng Minh Bạch Lâm thị lời này là có ý tứ gì, còn không phải là xem lý ra xuất thân không tốt, ước chừng bọn họ nhân ra như vậy chưa thấy qua thứ tốt, biết đây là trong cung thưởng xuống dưới cống trà, chắc chắn kiến thức hạn hẹp uống nhiều mấy khẩu, hoặc là ra cái gì chê cười mới là. Chỉ là, Kim Phu Ú Nhân là người nào, chạy nửa đời người Giang Hồ, thứ gì không kiến thức quá, ở Giang Nam thời điểm. Kim Phu Nhân chính là những cái đó cường hào tòa thượng tân, không nói chỉ một ít cống trà, chính là trong cung không có, hoàng đế lao nhân không ăn qua vô dụng quá Kim Phu Nhân cũng đều là kiến thức quá. Bung chen trà, Kim Phu Nhân cười, này trà cũng không tệ lắm, trà xuân long tỉnh đi, ta ăn còn thành, có thể tính cái chung đẳng thôi. Lâm Thị vừa nghe chừng mắt nhìn mắt, Phu Nhân lời này có ý tứ gì, đây chính là cống trà. Kim Phu Nhân nhìn Lâm Thị, đại thái thái vẫn luôn đang ở hậu trạch, lại không như thế nào ra quá kinh. Sợ hảo chút sự tình đều là không biết đi, này tiến tới đồ vật nhưng tuyệt không sẽ là đỉnh đỉnh tốt, kia tốt nhất đều kêu các nơi quan viên cấp chọn, cùng quan gia cũng bất quá là cái trung đẳng, đây đều là các nơi ước định mà thành thói quen, cái nào địa phương quan đều sẽ không phá hủy. Lâm Thị còn không có nghe qua loại này cách nói, lại nghe Kim Phu Nhân làm như coi thường nàng lấy ra tới công trả, tức khắc quính lên, Phu Nhân lời này là ý gì, cấp quan gia như thế nào liền không phải đỉnh tốt. Đệ nhất nhị bắt trương bắt tự. Ước trừng nghiêm thái thái cũng không biết này đó. Kim Phu Úi Nhân cười gật gật đầu. Ta từng vào Nam ra Bắc, thấy nhiều. Hảo chút sự tình cũng minh bạch, liền lấy này cống phẩm tới nói đi. Ta nói đó là trăm ngàn năm tới ước định mà thành lệ thường. Mắt nhìn Lâm Thị đều phải nóng nảy. Kim Phu Úi Nhân mới không chút hoang mang lại nói, xưa nay tiến tới trong cung đồ vật đều tuyệt không sẽ là quá mới mẻ. Đặc biệt là thức ăn mặt trên, tới rồi mùa đông, địa phương thượng tuyệt không sẽ thượng cống mới mẻ rau dưa trái cây. Sợ chính là quan gia ăn ngon còn muốn. Phía dưới người vạn nhất lại mua không, đây chính là muốn bị hạch tội. Một câu, nghe lâm thị trừng mắt nhìn mắt, trong lòng cân nhắc, lời này lại là có vài phần đạo lý. Liên lấy này lá trà tới nói đi. Kim Phu Ú Nhân cười điểm điểm trên bàn chén trà, tuy rằng mỗi năm sản trà đều là kia mấy cây, chính là, bởi vì niên đại lượng mưa bất đồng, này lá trà hương vị cũng có điều khác nhau. Nếu là đầu một năm tiến thượng chính là đỉnh trà ngon diệp, quan gia ăn hảo, tự nhiên khích lệ, địa phương thượng cũng có mặt mũi, nhưng năm thứ hai đâu? nếu là mùa mảng không hảo, này trà thay đổi chút hương vị, quan gia ăn ra tới sẽ như thế nào tưởng, ước chừng sẽ tưởng địa phương thượng quan viên ở lừa gạt hán. đi, đến lúc đó, những cái đó qua tay quan viên chính là có trăm há mồm đều biện không rõ, bởi vậy, vì bất chút sự, nhưng phạm là thức ăn tiến cống thời điểm, đều là phía dưới người chọn đứng đầu, cấp quan gia tiến thượng những cái đó trung đẳng, lại tiếp theo tầng, tự nhiên liền bán cùng những cái đó đại thương nhân. nói xong, kim phu U nhân cười mang trà lên tới lại uống một ngụm. này cha ta từng ở phía nam ăn qua so cái này muốn hảo nếu là nghiêm thái thái tưởng nếm thử nói ta giúp ngươi tìm kiếm một ít tới cũng là thành lâm thị buồn tính toán cầm cống phẩm cấp kim phu nhân tới cái ra vai phủ đầu tiêu kim phu nhân nhìn một cái bọn họ nghiêm gia quyền thế tốt nhất kêu kim phu nhân tự thi. trở về cùng cái kia cái gì lý đại nương tử nói nói, hảo tiêu lý đại nương tử đó là gả đến nghiêm gia cũng đến kính nàng cái này bà bà nơi nào liêu được đến kim phu nhân lại dùng đồng dạng đề tài đánh trả nàng Hơn nữa đánh trả như vậy sắc bén. Nhất ngôn nhất ngữ nói lâm thị thế nhưng hồi không thượng lời nói, đặc biệt là cuối cùng kia một câu, quả thực kêu lâm thị khí tay đều run dày đi lên. Nàng cương cười một tiếng, tiếp nhưng thật ra không cần, ta ăn này trà liền thực hảo. Kim phu nhân lắc đầu thở dài, một bộ lâm thị chưa hiểu việc đợi bộ dáng, khí lâm thị thiếu chút nữa ngất đi. Hai người ăn xong rồi trả Kim phu nhân mới nói ra, nghiêm thái thái, nhà ta chung còn có chút sự tình, liền không nhiều lắm quấy rầy không bằng chúng ta sớm chút thay đổi thiếp canh cho thỏa đáng lâm thị có nghĩ thầm kéo dài một chút có thể tưởng tượng đến nghiêm bảo ra dặn dò lại nghĩ đến nhà mình cái kia không bất việc lao ra tử liền đem cái này ý niệm đè ép xuống dưới têu nha đầu lấy quá một cái hộp tới lấy ra bên trong viết nghiêm thừa duyệt bát tự thiếp canh phóng tới trên bàn kim phu Ú nhân cũng chạy nhanh đem lý loan nhi thiếp canh đem ra lại có nha đầu lấy giấy và bút một tới lâm thị cùng kim phu Ú nhân đem hai phân thiếp canh cắt sao một phần lúc sau liền đem thiếp canh thay đổi lại đây. Kim Phu Nhân bắt được thiếp canh, cũng không nghĩ ở nghiêm gia lại xem kia mắt cao hơn đỉnh Lâm thị, liền đưa ra cáo tử. Lâm thị ném mặt mũi, tự nhiên cũng ước gì Kim Phu Nhân chạy nhanh đi, liền đem Kim Phu Nhân đưa đến nhị môn chỗ mới phản hồi tới. Một hồi phòng, Lâm thị đã kêu Tâm Phúc lại đây, đem sao tốt thiếp canh đưa lên, đi pháp hoa tự tìm trí năng đại sư nhìn một cái, nhìn xem này bát tự hợp không hợp. Kia Tâm Phúc sững sốt một chút. Nguyên tưởng rằng Lâm Thị ước chừng là muốn tại đây thiếp canh thượng làm văn, lại không nghĩ nàng thế nhưng không nghĩ thêm phiền, ngược lại muốn tìm đại sư tới hợp. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Lâm Thị giao đái nàng vẫn là muốn hoàn thành. Cầm thiếp canh liền bằng mau tốc độ đi ra ngoài. Kim Phu Nhân cầm thiếp canh cũng không có hồi lý ra, mà là ngồi xe đi tướng quốc tự. Tướng quốc tự ở Kinh Thành chính là đỉnh đỉnh nổi danh Chùa Triền. Tuy rằng nói kiến chùa thời gian không dài, cũng bất quá hơn trăm năm thời gian, chính là trong Kinh Tử Quang Hân Gia cho tới bình dân ba cánh đối tướng quốc tự hòa thượng đều lưu giữ trình độ nhất định tôn kính nay con muốn từ tướng quốc tự ngọn nguồn nói lên tướng quốc tự chủ trì đời đầu tiên tục ra họ triệu tên thật triệu lễ chính là đại tống hoàng tộc người năm đó mông cổ sâm lớn, đại tống nguy ở sớm tối thái tổ hoàng đế ứng kiếp dựng lên dẫn người bóc côn khởi nghĩa này triệu lễ bán của cải lấy tiền mặt ra tài tùy thái tổ khởi nghĩa triệu lễ tài hoa tuyệt thế tính cách hào phóng hoàn toàn không câu nghệ hậu thế tục thái tổ khởi nghĩa hắn liền thành quân sư, cấp thái tổ đề ra rất nhiều tốt kiến nghị, chờ đến đem người mông cổ đuổi tới quan ngoại, đại ung kiến triều lúc sau, thái tổ niệm cập hắn công lao, phong hắn vì tể tướng. lúc ấy thiên hạ vừa mới yên ổn, bá tánh càng là khốn khổ, triệu lễ trách trời thương dân dùng rất nhiều tâm lực giúp đỡ thái tổ chế định luật pháp, yên ổn thiên hạ, vì tương tám tái vì vạn dân khen. tám năm lúc sau, triệu lễ từ đi quan chức, tạo độ xuất gia, xây lên một tòa chùa miếu, thái tổ thân đến để dành tướng quốc tự. lại ban cho triệu lệ pháp chiếu chi danh tôn hắn vì quốc sư tướng quốc tự xây lên nước có 3 năm thái tổ liền bắt đầu bốn phía trừ bỏ năm đó đi theo hắn yên ổn thiên hạ công thần kia đoạn thời gian máu chạy thành sông không biết có bao nhiêu làm quan vì tể bị xét nhà diệt tộc chỉ tướng quốc tự trung pháp chí thiền sư an an ổn ổn đó là hắn con cháu cũng không có bị lan đến sau lại mọi người nhắc tới những việc này chỉ nói kia pháp chiếu thiền sư có thể gặp qua đi tương lai càng biết thái tổ tâm tính biết thái tổ ở thiên hạ an ổn lúc sau tất nhiên muốn trừ bỏ rất nhiều công thần, lúc này mới buông tham một người chi thân, bảo cả nhà an ổn. Từ kia lúc sau, tướng quốc tự liền thành kinh thành nổi danh chùa triển, cho tới bây giờ hơn trăm năm qua đi, mọi người nhắc tới tướng quốc tự, tất yếu để pháp chiếu thiền sư, cũng tất yếu để cập hắn cơ trí anh minh cùng cái thế tài hoa. Kim Phu Nhân tới tướng quốc tự, liền có người tiếp khách tăng thượng đến phụ cận, Kim Phu Nhân niệm thành Phật hiệu, cười nói, làm phiền vị này sư phó cùng diệu nhân đại sư thông truyền một tiếng, liền nói Kim Phu nhân tới chơi. Kêu người tiếp khách tăng trong miệng niệm vật hiệu, duỗi tay hư dẫn, phu nhân, sư tổ đã xin đợi đã lâu, thỉnh. kim phu nhân ngây người sau một lúc lâu mới trở về thần, nghĩ đến diệu nhân đại sư thần thông liền cũng trong lòng có số, cười tùy người tiếp khách tăng vào chỗ triển, qua đại hùng bảo điện, lại quá vài tòa cung điện, cuối cùng dọc theo đường nhỏ tới rồi một tòa hiện thực thanh lũ thiện phòng trước, liền thấy một cái ăn mặc áo bào trắng tuổi trẻ tăng nhân đang ngồi ở trong viện pha trà. kim phu nhân mới tiến trong viện, kia tăng nhân liền đầu cũng chưa nâng. Chỉ đổ hai ly trà cười nói, khó được có cố nhân tới chơi, nhưng thật ra vui vẻ, phu nhân thỉnh. Kim phu nhân cười cười, ở áo bào trắng tăng nhân đối diện ngồi xuống, ấp đầu vì lễ, nhiều năm không thấy, diệu nhân thiền sư phật pháp càng thêm tinh tiến. Diệu nhân thiền sư chỉ cười không nói, kim phu nhân cũng biết hắn tính nết, cũng không nhiều ngôn, từ trong tay háo lấy ra sao tốt thiếp canh nói, hôm nay tới thật đúng là có một chuyện muốn làm phiền đại sư. Diệu nhân đại sư nhìn kim phu nhân đem thiếp canh đặt lên bàn, cũng không đi nhìn. Chỉ là đưa qua một ly trà thủy, kim phu nhân tiếp nhận uống lên mấy khẩu lại bông, bình tĩnh nhìn rượu nhân đại sư. Tức là phu nhân đích thân đến, bần tăng lại sao có chối từ chi lý, đại uống lên trà, bần tăng tự mình vi phu nhân tính toán. Rượu nhân đại sư cười cười, lại nhìn một cái kim phu nhân sắc mặt, phu nhân nghĩ đến là gặp gỡ quý nhân, trên chán thế nhưng phía mây tía, công đức chi khí càng hiện, thật sự là được đại tạo hóa chi tượng A. Đại sư lời này là vì sao ý? Kim phu nhân liền không rõ. Thiên cơ không thể tiết lộ. Diệu nhân đại sư hư hoảng một thương liền không hề nói cái gì, thế nhưng kêu Kim Phu U Nhân lòng tràn đầy tò mò không chiếm được giải đáp, trong lòng oán hận khó bình, chỉ oán giận diệu nhân này đại hòa thượng thật sự là không phúc hậu, nếu là muốn nói gì liền cứ việc nói xong, như vậy nửa thượng không dưới treo người thật là đáng giận. Rót khẩu trà, Kim Phu U Nhân cũng có chút đói bụng, liền cũng không cùng diệu nhân khách khí, tướng quốc tự thức ăn chay nhất nổi tiếng, hôm nay, lao thân còn tưởng nếm thượng một nếm diệu nhân cười kêu tiểu sa di tới bị thượng một bàn thức ăn chay kim phu nhân cũng không thúc giục hắn ngồi ở bên cạnh bàn liền cầm lấy chiếc đua ăn lên chờ đến kim phu nhân một bàn thức ăn chay ăn xong liền thấy diệu nhân chính cầm thiếp canh ở nhìn thấy kim phu nhân nhìn qua diệu nhân cười phu nhân này thiếp canh thượng bát tự thật sự là thiên làm nhân duyên thật là tương hợp nga kim phu nhân dịch qua đi hỏi chính là thật sự bần tăng đó là lừa cái nào cũng sẽ không lừa phu nhân diệu nhân cười cười Tiếp tục nói, nếu là người bình thường đến xem, tất nhiên nói này bát tự không hợp, nếu muốn thành hôn tất nhiên phân tranh không ngừng, thả là tuyệt tự hiện ra, chỉ vì này nữ tử bát tự thật sự là có chút tạm được, chỉ là, bần tăng lại nhìn đến này nữ tử là sửa lại mệnh người, nguyên lai cơ khổ chi mệnh sửa vì phú quý chi mệnh, sửa mệnh là lúc, lại là tham lang tinh đại lượng là lúc, này nữ tử chủ sát phạt, về sau tất nhiên kiến một phen công lao sự nghiệp, mà này nam tử, cũng nhân có này nữ tử phụ trợ. Vốn di cơ khổ chi mệnh cũng tất nhiên cải thiện Bởi vậy mới nói này hai người là duyên trời tác hợp Kim Phu Nhân nghĩ đến Lý Phượng Nhi từng cùng nàng nói qua Bởi vì Lý Loan Nhi bị thôi ra hưu bỏ Khi nàng mẫu thân qua đời Lý Loan Nhi nhất thời hổ thẹn thế nhưng thắt cổ tự sát Nguyên bản mắt nhìn không khí Ai biết trong nháy mắt lại hảo lại đây Từ nàng hảo lúc sau Cả người đều thay đổi Lý gia trạng hướng cũng một chút cải thiện Lại nghĩ đến Lý Phượng Nhi nhập kinh khi những cái đó hung hiểm Nếu là không có Lý Loan Nhi. không nói được hiện tại lý phượng nhi cũng không biết chôn cốt nơi nào đâu cũng liền tin diệu nhân những lời này liên vào lúc này lâm thị phái ra đi pháp hoa tự lâm nghĩa cũng không có tìm được trí năng đại sư đương hắn biết được trí năng đại sư vân du đi khi cũng không nhiều dây dưa ra pháp hoa tự ở cách đó không xa tìm cái đoán mệnh đem tiếp canh cùng hắn nhìn liền thấy kia đoán mệnh đột nhiên la hoàng lên cơ khổ chi mệnh cơ khổ chi mệnh a ngươi lời này là ý gì lâm nghĩa hoảng sợ chạy nhanh do hỏi đoán mệnh bóp đầu ngón tay tính tính càng thêm đại kinh thất sắc này nam nữ mệnh cách nhưng đều không tốt nam thân tàn nữ trí đoản lại yếu đuối cứ như vậy mệnh cách không quan tâm là nam hôn vẫn là nữ gả cũng chưa cái gì hảo chú định đoản mệnh cơ khổ đời này liền con nối dòng đều đừng tưởng lưu lại lâm nghĩa dọa mặt mũi trắng bệnh kia nhà trai nếu là không cưới nhà gái đâu đoán mệnh lắc đầu này nam bản thân mệnh cách liền không tốt cưới ai đều sẽ không tốt nếu là cưới kia phúc hậu ngược lại càng liên lụy người đảo còn không bằng cưới này nữ tử ít nhất hai người bắt tự đều ngạnh cũng coi như lấy độc trị độc đệ nhất nhị chín chương phản ứng quả thực như thế lâm nghĩa vẫn là không thể tin được lại hỏi một lần đoán mệnh gật đầu loại chuyện này ta nào dám nói bậy. lâm nghĩa nhìn kia thiếp canh một lát ném xuống một thỏi bạc đứng dậy liền đi hắn chạy bay nhanh thế cho nên không nghe được kia đoán mệnh ở phía sau kia ai đường chạy à, việc này còn có biện pháp phá đâu đoán mệnh bên cạnh có cái bày quán bán hương nến, lúc này cũng không có gì khác nhân hắn cũng liền nghe xong như vậy vài câu chờ lâm nghĩa một chạy bán hương đến liền nở nụ cười lưu tam dọa người hôm nay thật đúng là tính sai nhìn một cái đem khách nhân đều dọa chạy ta nói nhân ra kêu bát tự sẽ không thật là như vậy đi kia đoán mệnh có một ngoại hiệu kêu lưu tam dọa đó là phần lớn tìm hắn đoán mệnh hắn đều trước dọa thượng nhân ra vài lần chờ đem người hôm ở lại chậm rãi mưu đồ nhiều kiếm mấy cái tiền lâm nghĩa không biết nhưng này một khối buôn bán đều biết hắn này tính tình ta cũng không phải nói bậy. Tóm lại kêu bát tự không phải cái gì quá tốt, ta liền hướng lợi hại nói, nguyên tính toán dọa hắn một dọa, kêu hắn cầu ta giúp đỡ phá phá, đến lúc đó, tiền tài tự nhiên mà đến, nào biết như vậy không trải qua dọa. Lưu tam dọa lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nói ngươi thiếu không thiếu đức. Bán hương đến vừa nghe tức khắc cười lạnh lên, liền ta đều nhìn ra được người tới ra là cầm thiếp canh tới hợp bát tự, ngươi như vậy vừa nói, nhân ra trở về một giao đái, hảo hảo hôn nhân liền như vậy bị ngươi cấp giảo. Ngươi cũng không sợ gặp báo ứng, phải biết rằng, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một môn hôn. Lưu Tam Dọa ha hả cười, lão đệ, này ngươi liền không hiểu đi, ta tuy rằng nói tham tài chút, khá vậy không đến mức làm ra hủy người nhân duyên sự tới, ngươi không nghe ta nói sao, này hai người bát tự đều không tốt. Khá vậy không thể xứng cho người khác, càng là xứng kia phú quý mệnh càng là không tốt, còn không bằng hai người bọn họ chấp vá đến một khối đâu, ta nhưng cùng người nọ nói, cái này kêu lấy độc trị độc. bán hương nến xì một tiếng bật cười còn tính ngươi không hư rốt cuộc đó là lưu tam dọa vẻ mặt đắc ý trạng ta tuy rằng tham tài khá vậy không thể tang thiên lương a chỉ là bọn họ lời này lâm nghĩa lại không có nghe được lâm nghĩa nhanh như chớp trở về đem đoán mệnh nói cùng hắn lao bà vừa nói hắn lao bà cũng dọa ở đường trường qua hồi lâu mới cầm kia thiếp canh đi lâm thị nơi đó phục mệnh lâm thị nghe xong lâm nghĩa ra nói sắc mặt khó coi cực kỳ cuối cùng trên mặt mang theo phẫn hận đem thiếp canh khóa lên Trong miệng lẩm bẩm, lão gia tử liền thiên đi, ta đảo muốn kêu hắn nhìn một cái thừa duyệt rốt cuộc là cho trong nhà chiêu phúc vẫn là chọc ai, cũng may mắn lão gia tử bất công, kêu chúng ta sớm đem thừa duyệt phân đi ra ngoài. Bằng không hắn một cái tang môn tinh, lại cưới một cái tang môn tinh vào cửa, nhưng kêu chúng ta như thế nào sống. Lâm Thị trong lòng tồn xong việc, tự nhiên liền muốn cùng nghiêm bảo gia nói nói, ăn qua cơm chiều, Lâm Thị liền tìm nghiêm bảo gia, lao gia, ngươi cũng nghe nghe, này cũng không phải ta thiên thừa hân. Thật sự là thừa duyệt hắn mệnh. Vào đêm, Lâm Thị cầm nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi thiếp canh đến nghiêm bảo gia thư phòng, trước liền nguyên lai chính mình không hài lòng nghiêm thừa duyệt hôn sự. Trang bệnh lười nhác làm khắc sâu kiểm điểm, lại đem nàng gọi người hợp bát tự kết quả nói cho nghiêm bảo gia. Nghiêm bảo gia nghe xong, sắc mặt đại biến, này, chính là thật sự. Lâm Thị đem thiếp canh hướng trên bàn vùng, lão gia nếu không tin tự nhưng cầm tìm người tính tính, chẳng lẽ thừa duyệt không phải ta thân sinh Ta còn sẽ hướng hắn trên đầu tài tội danh không thành. Phu nhân. Nghiêm bảo gia vừa nghe khẩu khí trước mềm vài phần. Ta này không phải không nghĩ tới sao. Ai biết thừa duyệt cùng lý gia đại nương tử như vậy bạc mệnh đâu. Suy nghĩ trong chốc lát. Nghiêm bảo gia lại nói. Chiếu nói như vậy. Hôn sự này sợ là không thành. Không bằng chúng ta đi tìm phụ thân. kêu hắn lui cửa này hôn. Một câu. Khí lâm thị tàn nhẫn chừng mắt nhìn nghiêm bảo gia liếc mắt một cái. Lui cái gì lui. Nhân gia đoán mệnh chính là nói. Thừa duyệt cưới ai này mệnh cách đều như vậy, dù sao là cơ khổ đoạn mệnh tri tướng, nếu là cưới cái phú quý vào cửa, ngược lại càng thêm tương khắc, còn không bằng lý đại nương tử này đoạn mệnh hào đâu, nhân ra cái này tiêu lấy độc trị độc. Như thế, cũng chỉ có thể như vậy. Nghiêm bảo ra ai thán một tiếng, thừa duyệt như vậy nhưng thật ra thực sự gọi người đau lòng, Ngươi nói một chút, hắn sau này liền con nối dòng đều không có, nhưng kêu hắn sao sinh là hảo. Lâm Thị trong lòng cũng có một trận bùn rùn. Sau một lát liền đem loại này cảm xúc vứt lại, cắn chặt răng, lao ra, thừa cảnh chúng ta nhưng quá kế đi ra ngoài, thừa duyệt lại là như vậy mệnh, chúng ta cũng trông cậy vào không thượng, sau này, chúng ta chỉ có thể dựa vào thừa hân ngươi cũng đừng trách ta bất công thừa hân cấp chúng ta thừa kế hương khói, chờ chúng ta trăm năm sau mặc áo tang nhưng chỉ hắn một người đâu. Nghiêm bảo ra tưởng tượng cũng là, liền cũng đem đau lòng nghiêm thừa duyệt kia phân tâm cấp vứt đi, duỗi tay nắm lâm thị tay, tóm lại là thừa duyệt phân ra đi ra ngoài. về sau liền kêu hắn thiếu về nhà tới hắn cưới thê quá không tốt chúng ta ngầm giúp đỡ chút cũng là được nếu là thừa hân về sau con nối dõi nhiều thật sự không thành liền quá kế một cái đến thừa duyệt danh nghĩa này nhưng không thành lâm thị vừa nghe trước nóng nảy, liền thừa duyệt kia mệnh cách nếu là thừa hân hải tử quá kế qua đi vạn nhất lại hại kia hải tử đã có thể hỏng rồi dù sao chúng ta còn có thừa hân ở về sau cũng thiếu không được tôn tử thừa duyệt nơi đó coi như chúng ta thua thiệt hắn đi nghiêm bảo ra lỗ thai có chút mềm cũng có chút cái sợ vợ tật xấu ban đầu đối lâm thị phát hỏa là bởi vì nghiêm lão tướng quân kia ai binh chi sách gợi lên hắn lòng tràn đầy ấy náy nhất thời bảo tính tình đi lên mới cùng lâm thị la hét tầm ĩ hiện tại vài thiên qua đi hơn nữa lâm thị mấy ngày nay phục tiểu làm thấp nghiêm bảo ra cũng không có hỏa khí tự nhiên lại đem lâm thị nói cấp nghe vào truyền vào thai hắn gật gật đầu nghe phu nhân đi suy nghĩ một chút nghiêm bảo ra lại dặn dò lâm thị ngươi nhưng nhớ cho kỹ việc này tuyệt không có thể kêu phụ thân biết phụ thân thượng tuổi kinh không được kích thích vạn nhất biết việc này dưới sự tức giận lại bị bệnh nhưng chính là chúng ta bất hiếu lâm thị vốn là không muốn nói cho lão gia tử việc này nàng đã sớm ghi hận lao gia tử bất công một lòng muốn kêu lão gia tử nhìn một cái hắn bất công cực kỳ nghiêm thừa duyệt kết cục tự nhiên không muốn cấp lao gia tử nhắc nhở nghiêm bảo ra lời này vừa lúc nói đến nàng trong lòng nàng cười cười này còn dùng lao gia phân phó lòng ta hiểu rõ đâu ta liền sợ lao gia nói lộ miệng ta so ngươi kín miệng nghiêm bảo ra chừng mắt nhìn lâm thị liếc mắt một cái lại thấy nàng tiểu thanh mà cười mặt đỏ dần mặt mày mang theo như vậy vài phần mị xác nhất thời động tình liền ôm lâm thị vai hảo phu nhân ngươi thả về trước phòng chờ ta phê xong rồi công văn tự đi trong phòng tìm ngươi lâm thị mặt mày mang tiếu câu môi cười cười méo nhéo, nhéo nghiêm bảo ra tay ta đây trước chờ lao ra nghiêm bảo ra nhìn lâm thị ra thư phòng môn khi sâu một hơi áp xuống trong lòng ta hỏa ngồi vào án thư xem khởi công văn tới thiên tướng đem trả vạng kim phu nhân liền ngồi xe ngựa trở về lý loan nhi đón đi ra ngoài đỡ kim phu nhân vào nhà hôm nay phu nhân mệt mỏi đi ăn trước chút trà kim phu nhân đích sắc vừa mệt vừa đói giọng nói lại khắc khô tiếp nhận lý loan nhi truyền đạt cái ly mạnh uống lên mấy khẩu vương cái ly nói thiếp canh đã thay đổi ta lại đi tướng quốc tự thỉnh cao tăng cùng ngươi hợp bắt tự ngươi cùng thừa duyệt đảo cũng xứng đôi chính là duyên trời tác hợp lý loan nhi nguyên là không tin số mệnh Chỉ là có xuyên qua sự tình, cũng không phải do nàng không tin này đó quỷ quỷ thần thần đồ vật, vừa nghe Kim Phu Nhân nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, ta liền sợ này nhân duyên không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Kim Phu Nhân chừng nàng liếc mắt một cái, ta cùng với nghiêm lão tướng quân chẳng lẽ đều là người mù không thành. Chúng ta sống lớn như vậy số tuổi, kinh việc nhiều đi, chẳng lẽ còn có thể nhìn không ra hai người thích hợp hay không tới. Lý loan Nhi nhấp miệng cười cười, không có đi phản bác Kim Phu Nhân. ngược lại cùng nàng thương lượng nổi lên một khác chuyện đào hoa trang ta đã mua kia mấy cái đỉnh núi cũng đều thuộc về tới rồi nhà chúng ta danh nghĩa ta nghĩ sấn thiên ấm áp trước đem phòng ở đắp lên đem kia suối nước nóng đào ra đắp lên ao đại thiên lanh thời điểm vừa lúc chúng ta đi thôn trang thượng trụ nhân tiện phao phao suối nước nóng chủ ý này không tồi kim phu nhân cũng nở nụ cười ngươi làm quyết định đó là lý loan nhi thấy nàng đồng ý lại nói kia mỏ bạc ta nghĩ như thế nào tìm người khai thác nhà chúng ta không có gì lợi thế Nếu là khai thác mỏ bạc sự gọi người biết, khó bảo toàn sẽ không sinh sự. Ta nghĩ lại mua chút ký tên bán Đức Hạ Nhân, tống cổ bọn họ thay phiên lấy quạng. Nàng không nói việc này còn hảo. Vừa nói khởi việc này tới, Kim Phu Nhân một phách cái bàn, vội la lên, hỏng rồi, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Kim Phu Nhân này phản ứng thật đúng là đem Lý Loan Nhi hoảng sợ, Phu Nhân đây là làm sao vậy? Kim Phu Nhân đầy mặt u sầu, ta đã quên nói với ngươi một tiếng, Triều Đình tự khai quốc khởi liền chế định luật pháp. Mỗi trà quạng sắt đều là triều đình chuyên doanh, tuyệt không hứa tư nhân tùy ý buôn bán. Người vi phạm trọng điển phát chi Trừ ngoài ra, mỏ đồng cùng mỏ bạc linh tinh khoáng sản cũng đều không được tư nhân có được. Nếu là ai lén mua này đó khu mỏ mạch khoáng tự mình khai phá, nếu là tố giác ra tới, tất là muốn xét nhà. Nếu là tiện dân nhìn thấy này loại sự cử báo triều đình, không chỉ phạt kia lén khai thác mỏ, cử báo người càng sẽ thoát tịch trở thành bình dân, triều đình còn sẽ có tưởng thưởng. Lý Loan Nhi thật đúng là không nghe nói qua cái này. Kim Phu Nhân này vừa nói, nàng là thật phạm vào sầu. Này nhưng như thế nào cho phải, đó là mua ký tên bán đức hạ nhân cũng không bảo hiểm đâu. Hơn nữa, những người đó càng sẽ chuyện xấu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tính cả một hơi chạy ra đi cử báo chúng ta. Nhưng ngấn người nói càng thêm nguy hiểm, chẳng lẽ nói, này khu mỏ chúng ta liền từ bỏ, tới tay bạc liền như vậy bay. Kim Phu Nhân gõ gõ cái bàn, duy nay chi kế chính là trước đặt ở nơi đó đừng để ý tới, chờ chúng ta nghĩ kỹ rồi biện pháp lại nói. Lý Loan Nhi mặt trầm xuống tới lẳng lặng cân nhắc, qua hơn nửa ngày nàng vỗ tay một cái, đầy mặt kinh hỉ đứng lên, ta như thế nào đem cái này đã quên. Làm sao vậy? Kim Phu Ú Nhân ngẩng đầu nhìn xem nàng. Lý Loan Nhi cười nói, người khác không thể khai thác, chính là chính chúng ta thành A, ta cùng ca ca nhưng đều là lực lớn vô cùng người, làm khởi sống tới một cái đỉnh mười cái đều không quan trọng, chờ đem suối nước nóng thôn trang cái hảo, chúng ta một nhà đều dọn qua đi, buổi tối ta cùng ca ca trộm lên núi lấy quạng. Một ngày không thành hai ngày, một năm thải không xong hai năm, dù sao kia sơn là nhà chúng ta, chúng ta ái thải bao lâu thời gian đó là bao lâu thời gian, nếu là che lớp hảo. Ai lại biết nhà chúng ta có bạc sơn đâu? Lời này nghe Kim Phu U Nhân cũng cười, đảo cũng là, ta như thế nào đem cái này đã quên. Một lát sau, Kim Phu U Nhân lại nói, ta nguyên nghĩ này thôn trang tiện lợi ngươi của hồi môn, nhưng lúc này ngẫm lại nhưng thật ra không được. kia liền chỉ có thể ta lại tìm kiếm chút thôn trăng cửa hàng cho ngươi làm của hồi môn dùng. Mặt khác, này ra cụ bài trí cũng muốn đặt mua đi lên. Đảo thật là kêu phu nhân bị liên lụy. Lý Loan Nhi nhẹ thi lễ, ta là không hiểu cái này. Những việc này phu nhân nói làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Về sau ca ca hôn sự cũng đều nghe phu nhân. Vừa nói khởi Lý Xuân hôn sự, Lý Loan Nhi một phép đầu. Đúng rồi, chúng ta còn đã quên một chuyện đâu. Kim phu nhân cũng nở nụ cười. Chúng ta chỉ lo cấp Xuân ca nhi làm ai, đảo đã quên thông báo hắn một tiếng. liền vào lúc này, Thụy Phương lại đây nói cơm chiều đã dọn xong, thỉnh Kim Phu Úi Nhân cùng Lý Loan Nhi dùng cơm. Hai người tới rồi thính đường, liền thấy Lý Xuân đã ngồi ở bên cạnh bàn chờ, Kim Phu Úi Nhân cùng Lý Loan Nhi ngồi định rồi, đồ ăn thượng bàn. Lý Loan Nhi đảo cũng không vội mà ăn, trước nhìn xem Lý Xuân hỏi, ca, ta cùng Phu Úi Nhân nói với ngươi việc hôn nhân, không nói được lại quá chút thời gian ca ca liền phải thảo cô dâu. Lý Xuân tuy rằng trí lực không thành, khá vậy biết thảo cô dâu là có ý tứ gì, vừa nghe xong, tức khát mặt đỏ, lắp bắp nói, làm, mẹ nuôi làm chủ. Lý Loan Nhi xỉ cười ra tiếng tới, tự nhiên là phu nhân làm chủ, chỉ là, ta cùng phu nhân đảo thật là đã quên hỏi một chút ca ca nghĩ muôn cái gì dạng cô dâu. Lý Xuân nghe càng là đầu đều thấp đến trên bàn, không, không cần nhị muội như vậy, muốn, muốn nương như vậy. Kim phu nhân cùng Lý Loan Nhi cũng chưa nghĩ đến Lý Xuân thật là có yêu cầu. Nhất thời ngốc ở đường trường. Đệ nhất tam linh trương nước bẩn. Vào đêm, Lý loan Nhi lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nàng phát giác nàng đối đại Lý Xuân thái độ sai rồi, hơn nữa là mười phần sai, không chỉ là nàng, chính là kim phu nhân tính cả Lý Phượng Nhi đối đại Lý Xuân ý tưởng thái độ cũng đều không đúng. Mặc kệ Lý Xuân đầu góc như thế nào không hảo xử hắn đều là cá nhân, là cá nhân liền có chính mình tố cầu, mà các nàng này đó thân nhân đâu, hưởng cố Lý Xuân tố cầu. hết thể đều cho rằng hắn điểm xuất phát tới thế hắn làm chủ, này nơi nào là đối đai chính mình trí chí thân người, rõ ràng là đối đai sủng vật sao. Liền lấy lần này việc hôn nhân tới nói, các nàng ai đều không có đi hỏi Lý Xuân muốn cưới cái dạng gì cô dâu liền thế hắn làm chủ, chỉ cho rằng cưới cái khôn khéo giỏi rằng cô dâu có thể đem nhật tử qua lên, lại không nghĩ Lý Xuân không thích như vậy cô nương. Nghĩ đến Lý Xuân đưa ra yêu cầu, Lý Loan Nhi lại là một trận phiên muộn. Lý Phượng Nhi cái dạng gì người Lý Loan Nhi biết, kia tính tình bạo cùng than dường như một điểm liền chúng, hơn nữa làm việc hấp tấp, tựa hồ muốn cùng Lý Xuân đính thân, cố nhị nương tử đó là loại này tính tình đâu? mà nàng qua đời cái kia tiện nghi nương lại là cái gì tính tình Lý Loan Nhi thật đúng là không biết, nàng chỉ là thông qua Lý Phượng Nhi vài câu chỉ ngữ tới phòng đoán, hẳn là cái ôn nhu người. Lý Xuân muốn thảo ôn nhu cô dâu, Lý Loan Nhi càng nghĩ càng là bực mình, nhịn không được vô vô chính mình cái chán, đây đều là chuyện gì a? nếu là không có cùng cố ra nói định. Nàng nhưng thật ra thực sự có thế Lý Xuân tìm cái hợp tâm ý cô nương, nhưng hôm nay đã củng cố ra nói định rồi, việc này tuyệt đối không thể đổi ý, nàng lại muốn như thế nào cùng Lý Xuân giao đái. Lại chờ mình, Lý Loan Nhi quyết định ngày mai liền cùng Lý Xuân thẳng thắn tuy rằng nói Lý Xuân đầu vóc không tốt lắm xử, nhưng đại đa số sự tình hắn cũng nên là mình bạch đi. Dù sao ngủ không yên, Lý Loan Nhi đơn giản ngồi dậy bắt đầu tu tập luyện thể thuật. Hơn một canh giờ về sau, đầy người đổ mồ hôi lộng chút thủy rửa rửa. lại chui vào ổ chăn thời điểm liền cảm thấy buồn ngủ nặng nề mà đến ngủ một đêm giấc ngày thứ hai lý loan nhi ăn qua cơm sáng lúc sau liền tìm được tiền viện lại thấy lý xuân đang ngồi ở trong viện cầm một cây củ cải khắc hoa ca ngươi làm gì vậy nhìn thấy trên bàn phóng những cái đó điêu tốt các màu đóa hoa lý loan nhi chấn động cầm lấy một cái hoa củ cải nhìn hồi lâu càng xem càng là kinh hãi nàng thực sự không nghĩ tới lý xuân tay thế nhưng như vậy xảo điêu ra tới hoa củ cải thủy linh, linh cùng thật sự giống nhau làm người nhìn đều nhịn không được muốn cất đi lý xuân đứng lên đối lý loan nhi cười cười muội ngồi chờ lý loan nhi ở hắn đối diện ngồi xuống lý xuân mới hiến vật quý dường như cầm hoa củ cải phóng tới lý loan nhi trước mắt tài học muội nhìn xem đẹp hay không đẹp đẹp lý loan nhi cười gật đầu ca ca điều tốt nhất nhìn một câu khen lý xuân cười không khép miệng được ca nhiều điêu cấp muội ân lý loan nhi gật đầu thấy lý xuân lại túi đầu điêu khởi hoa tới Nàng lặng im trong chốc lát mới mở miệng, ca, ta và ngươi nói sự kiện. Nói đi. Lý Xuân Đầu cũng chưa nâng. Lý Loan Nhi cường cười, ngày hôm qua không phải nói muốn cùng ngươi thảo cái cô dâu sao. Trên thực tế, ta cùng phu nhân đã cùng nhân ra nói định rồi, là cố phu nhân cấp dắt tuyến, đối phương là nàng nhà mẹ đẻ bà con xa tộc huynh. Đương nhiệm hồng lư tự hữu tự thừa, phải cho ca nói chính là nhà hắn nhị nương tử, là cái thứ nữ. Chúng ta cũng thỉnh bà mối đi nhìn, nói là lớn lên cực hảo. Người lại là cái giỏi giang, liền cùng cố ra nói định rồi, lại quá chút thời gian liền phải đổi thiết canh. Lý Xuân cầm đao tay dừng lại, một đóa hoa củ cải rớt đến trên mặt đất. Hắn ngừng đầu, lại bạch lại nộn bánh bao trên mặt mang theo chút hủy khuất. Một đôi đại đại đôi mắt ướt dầm dề nhìn Lý Loan Nhi, xem Lý Loan Nhi trong lòng lại mềm lại chua sót, ca. Là ta không tốt, ta không nên không hỏi ngươi liền định ra chuyện này, ca, ngươi nếu là không muốn, chúng ta. Chúng ta liền lui này việc hôn nhân. lại cùng ca tìm ngươi thích cô dâu nói ra những lời này thời điểm lý loan nhi đóng đôi mắt một trận khó xử nhưng chính là lại khó xử vì chính mình ca ca nàng cũng phải đi làm muội ta không có việc gì lý xuân khom lưng nhặt lên kia đóa hoa củ cải phóng tới trên bàn đính thân liền cứ như vậy đi nói xong hắn lại vùi đầu điêu khởi một khắc đoá hoa tới ca lý loan nhi rỗi tay đoạt được lý xuân trong tay đao cùng củ cải nắm lấy hắn tay ta cùng với ca ca thảo cô dâu là muốn ca ca cao hứng ca nếu không thích kia chúng ta liền không thảo cô dâu thích lý xuân cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện muội cảm thấy hảo liền hảo đợi một hồi lâu lý xuân còn không có nghe được lý loan nhi nói chuyện thanh âm không khỏi ngẩng đầu đi xem liền thấy lý loan nhi thẳng tóc ngồi ở hắn bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì lý xuân sợ hãi dùng sức méo méo lý loan nhi tay muội muội ta thật sự thích kia ca biết cô dâu là cái gì sao Lý Loan Nhi lại hỏi như vậy một câu, vừa rồi nàng liền suy nghĩ vấn đề này, Lý Xuân trí lực thượng có khuyết tật, hắn liền cùng cái hải tử dường như, sợ cũng không biết cô dâu là cái gì. Biết. Lý Xuân xấu hổ cúi đầu, cô dâu, cùng nhau ngủ, sinh hoa hoa. Lý Loan Nhi nghe xong lời này, tức khắc chấn động, trận tròn hai mắt trên dưới đánh giá Lý Xuân, ca, ngươi, này vẫn là ta ca sao. Nàng thực sự không nghĩ tới Lý Xuân thế nhưng biết này đó, hơn nữa, Lý Loan Nhi tinh tế tưởng tượng, Hình như là từ năm trước bắt đầu Lý Xuân lại là một chút ở chuyển biến tốt đẹp. Từ nào thời điểm khởi? Tựa hồ là? Tựa hồ là từ phao dược tắm tu tập luyện thể chi thuật đi. Chẳng lẽ nói, luyện thể chi thuật còn có thể xúc tiến người trí lực phát dục? Lý Loan Nhi ở mặt thế hơn 20 năm chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nàng vẫn luôn cho rằng luyện thể thuật chính là làm nhân loại thân thể cường kiện, có thể chống cự được tự nhiên thai họa đâu đến quá tang thi biến dị thú. Nơi nào tưởng được đến này thuật pháp còn có thể xúc tiến nhân thể não bộ phát dục đâu. Lại ngấm lại, tựa hồ mạc thế có thể tu tập luyện thể thuật những người đó đều man thông minh, hơn nữa, giống như Lý Phượng Nhi cũng thay đổi rất nhiều đi. Nàng mới vừa xuyên qua tới khi Lý Phượng Nhi bộ rắn gì, tiến cung chức Lý Phượng Nhi bộ rắn gì, như vậy một tương đối, Lý Loan Nhi tin tưởng một sự kiện, luyện thể thuật thật sự có trợ giúp nhân thể các bộ vị phát dục. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lý Loan Nhi nhất thời hưng phấn lên. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Xuân, ca, ta dạy cho ngươi cái kia rèn luyện thân thể biện pháp ngươi còn ở luyện sao. Lý Xuân chạy nhanh gật đầu, mỗi ngày luyện. Này Liên Hảo! Lý Loan Nhi đứng lên ném xuống một câu, ca ngươi muốn kiên trì đi xuống, một ngày đều không thể đỉnh. Liên như vậy vội vàng chạy về chính minh phòng. Nàng muốn nỗ lực suy nghĩ một chút, đương này luyện thể thuật hưu tập đến mức tận cùng tình hình lúc ấy có như thế nào biến hóa, có thể hay không xúc tiến nàng tinh thần lực tăng trưởng. cố nhị nương tử mang theo hạ đào bưng một mâm mới mẻ trái cây tới rồi thư phòng liền thấy cô anh cùng một cái nam tử ngồi ở cửa sổ đưa thư bên cạnh bàn đang ở nói chuyện cố nhị nương tử vừa vào cửa liền cười anh ca nhi hứa đại ca các ngươi trước nghỉ ngơi một chút ăn vài thứ đi nhị nương tử kia nam tử đó là cùng cố gia đính thân hứa ra đại lang hứa hoài văn hứa hoài văn nhìn đến cố nhị nương tử tức khắc đỏ mặt lên chạy nhanh đứng dậy làm phiền cái gì làm phiền không làm phiền Cố nhị nương tử đem sứ bàn phóng tới trên bàn, con môi cười, hứa đại ca công khóa khẩn trương, còn muốn chịu thời gian dạy ta ra anh ca nhi, ta bất quá lấy mấy cái trái cây tới. Thật sự đảm đương không nổi hứa đại ca nói như vậy. Cố nhị nương tử vốn là lớn lên hảo, da bạch nhăn mỹ, cười dưới, càng lạ như xuân hoa mới nở, nhìn hứa hoài văn càng thêm mặt đỏ. Ơ đúng lại có chút nói không ra lời. Tỷ, Cố anh cười, cầm cái trái cây đưa cho hứa hoài văn, hứa đại ca Đây là nhà ta cố ý đi ở nông thôn mua tới, rất là mới mẻ, hứa đại ca nếm thử. Hứa hoài văn lúc này mới tiếp nhận tới cắn một ngụm, cảm thấy này trái cây ngọt lành nhiều nước, hương vị thực hảo, không khỏi lại cắn hai khẩu. Cố nhị nương tử thấy nhấp nhấp miệng, hứa đại ca nếu là thích ăn. Trong chốc lát ta lại nhiều lấy chút tới, ngươi cũng mang về cấp bá phụ bá mẫu nếm thử. Không được, hứa hoài văn chạy nhanh chối tử. Cố nhị nương tử vây vây tay, này có cái gì đâu, trong nhà lần này mua nhiều lắm đâu. Vốn là nghĩ phải cho hứa đại ca ra đưa đi, nếu hứa đại ca tới, cũng tỉnh chúng ta không ít chuyện. Nói tới đây, cố nhị nương tử thấp đầu, trên nét mặt có chút hề vải cùng sâu mượn, chúng ta hai nhà là thế giao, nơi nào còn muốn nảy những khách sáo. Vốn dĩ nếu là không vì khoa cử, tỷ tỷ đã sớm nên gả đi ngày trong nhà. Chỉ là hứa đại ca phải đợi thi hương lúc sau lại đón dâu, lúc này mới kéo dài tới hiện giờ. Kéo tới kéo đi, kéo thành. Trong giây lát, cố nhị nương tử bừng tỉnh lại đây. Chạy nhanh che miệng lại, xem ta đều nói cái gì đó đâu, hứa đại ca, các ngươi đọc sách, ta thả về trước phòng. Nói xong, nàng vội vã mang theo hạ đảo ra thư phòng. Nàng những lời này đó cùng che lớp bộ dáng lại bị hứa hoài văn ghi tạc trong lòng, chờ cố nhị nương tử vừa đi, hứa hoài văn liền vội vã hỏi cô anh, hiền đệ, ngươi cùng ta nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? cố anh chi ngô sau một lúc lâu, nghĩ cô đại nương tử ngày thường đối hắn hảo, trong lòng không muốn chiều cố đại nương tử trên người bắt nước bẩn. nhưng tưởng tượng đến chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ nghĩ đến mẫu thân nói những lời này đó lại ngoan hạ tâm chẳng đi cắn chặt răng nói là cái dạng này trước đó vài ngày nhà ta cô mẫu tới kinh thành cô y đến nhà ta tới bái phỏng thấy ta nhị tỷ tỷ lớn lên tuấn liền phải cùng ta nhị tỷ tỷ nói một môn hôn sự di nương cũng cứ gọi người hỏi thăm là cực hảo nhân gia ta nghe nói là hiền tần nương tử nhà mẹ đẻ ca ca mới đến trong kinh lý gia nhà hắn đại nương tử cùng nghiêm gia trưởng công tử đính việc hôn nhân nhị nương tử lại vào cung Ra thế nhưng thật ra thật tốt, khó được chính là trong nhà lại có tiền, dân cư cũng đơn giản. Di nương nghe xong rất là cao hứng, nói ta nhị tỷ tỷ có tạo hóa, thế nhưng chờ đến như vậy người trong sạch. Hứa Hoài Văn nghe xong trong lòng không biết là cái gì tư vị, sau một lúc lâu mới cười gượng hai tiếng, đây là chuyện tốt đâu, nhưng thật ra chúc mừng nhị nương tử. Cô anh chạy nhanh xua tay, hứa đại ca, ngươi phải biết rằng mặt sau sự liền cười không nổi. Sao? Tức là tự mình tương lai nhạc phụ ra sự tình. Hứa Hoài Văn tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng. Cô anh cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chuyện này kêu đại tỷ tỷ đã biết. Đại tỷ tỷ buổi tối liền cùng cha đi nháo, chỉ nói phải gả đi lý ra, còn nói cái gì trong nhà thanh bẩn, nàng bị mười mấy năm khổ, lại là chịu không nổi nghèo, phải gả liền phải gả cái phú quý nhân ra. Một câu, nghe hứa Hoài Văn mặt mũi trắng bệnh, thế nhưng, thế nhưng không nghĩ tới, đại nương tử là cái dạng này người. Cha lúc ấy cũng tức điên, mắng đại tỷ tỷ một hồi. Còn nói đại tỷ tỷ cùng hứa đại ca từ nhỏ đến việc hôn nhân như thế nào có thể biến, nhưng đại tỷ tỷ nói cái gì lúc ấy cũng không có nói định chính là nàng, cố ra hai cái nữ nhi, dựa vào cái gì đã kêu nàng gả đến hứa ra, đem nhị tỷ gả đến lý ra, nàng là đích nữ, tuyển việc hôn nhân cũng nên nàng trước chọn. Cố anh một hơi nói xong, ám đạo thật không phải với. Đệ nhất tam một chương cầu cứu. Hứa hoài mạch văn trên mặt tím trướng, tay đều run rẩy lên, thế bá lại là có ý tứ gì? Ai? Cố anh thở dài, cha lại có thể như thế nào, ngươi cũng biết nhà ta mẹ cả qua đời sớm, cha tổng cảm thấy xin lỗi mẹ cả, đối lại tỷ liền muông chiều chút, từ nhỏ đến lớn, đại tỷ muốn cái gì cha có thể không cho. Cố anh lại nhìn xem hứa hoài văn, vẻ mặt đáng tiếc trạng, ta nguyên nói ngươi tất yếu làm ta tỷ phu, nhưng đại tỷ nháo ra những việc này tới, ta. Về sau có cái gì thể diện lại đi hứa ra, sợ cha cũng không mặt thấy bá phụ đi, ai, ra môn bất hạnh à, ngươi nhị tỷ đâu. Nàng có cái gì ý tưởng? Hứa Hoài Mạch văn qua, trầm mặc trong chốc lát lại hỏi, "Nhị tỷ, cô anh trước đã phát một lát độc, nói tiếp, nhị tỷ cũng khuyên đại tỷ, chỉ là bị đại tỷ mắng một hồi, nhị tỷ trở về hảo một đốn khóc, chỉ nói Hứa đại ca như thế nhân phẩm tài hoa, vì sao đại tỷ chính là nhìn không tới, còn nói nàng là vui gả cho Hứa đại ca, chỉ sợ Hứa đại ca ghét bỏ nàng." Có cái gì ghét bỏ không chê? Hứa Hoài văn thở ngắn than dài nói, Cố Nhị nương tử nhân vật phẩm tính ta cũng không phải không biết, lòng ta minh bạch, nàng so ngươi đại tỷ muốn hảo, nếu là, nếu là nàng gả đi hứa ra, ta cũng vui. Cố Anh vừa nghe lời này, trong lòng trước vui vẻ, sau lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhưng ta nhị tỷ là thứ nữ, này, sợ là bá phụ bá mẫu sẽ không nguyện ý. Này ngươi ngược lại yên tâm. Hứa Mài văn vẫy tay, ta mẫu thân từ trước đến nay thích người nhị tỷ, phụ thân lại là trọng lạc người, mặc kệ ngươi là ngươi đại tỷ vẫn là ngươi nhị tỷ gả đến nhà ta. phụ thân đều là đồng ý nghĩ đến nhà mình phụ thân cùng hắn giảng quá những lời này đó hứa hoài Văn Minh Bạch bọn họ hứa ra là thiếu cố gia chính mình phụ thân như vậy tính tình cả đời này sợ đều cùng cố gia bẻ không khai Nguyên lai like, kia hứa lao ra dở ra bẩn khảo Trung tú tài lúc sau đến thư viện đọc sách nhân trong nhà không có tiền cung cấp nuôi dưỡng an mặc thượng liền rất là quân bách lúc ấy ở bên nhau đọc sách cố lao ra gia cảnh còn tốt một chút ít nhất an mặc không lo hắn lại cùng hứa lao ra đầu cơ Liền thường xuyên tiếp tế hứa lao ra, từ trong nhà mang theo mặc kệ cái gì thức ăn, đều phân hứa lao ra một nửa. Chính là thi hương lộ phí, cũng là cố lao gia tấu. Sau lại, hai người thi đậu cử nhân, hứa lao ra chúng chính là đệ tâm danh, mà cố lao gia tắc chúng chính là một trăm nhiều danh. Cố lao gia thấy hứa lao gia là cái khả tạo chi tài, liền cùng hứa lao gia ước định về sau phải làm nhi nữ thông gia, hứa lao gia niệm cố gia ấn nghĩa, lại nghĩ nhà mình bẩn hẳn, không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. này đó chuyện cũ hứa lao gia cùng hứa hoài văn đề qua cố lao gia cũng cùng phó di nương lặng lẽ nói qua bởi vậy thượng phó di nương mới có cậy vô khủng hoàn thân chỉ là cô anh cũng không biết những việc này khó tránh khỏi nói những lời này đó thời điểm trong lòng thấp thỏm khó an hứa hoài văn tâm tình không tốt ở cố gia cũng ngốc không đi xuống đứng dậy vô vô cô anh bả vai ngươi cũng đừng tức giận cũng đừng cảm thấy xin lỗi ta đây đều là ngươi đại tỷ làm sự cùng ngươi làm sao làm được rồi sắc trời không còn sớm ta phải chạy nhanh về nhà cố anh đưa hứa hoài văn trở ra môn đi trở lại thư phòng khi trong lòng tóm lại là có chút bất an tổng cảm thấy bọn họ làm như vậy thật sự là xin lỗi đại tỷ cố anh chỉ nói bọn họ vì làm cố nhị nương tử hảo hảo gả đến hứa ra mới như vậy đem nước bẩn hướng cố đại nương tử trên người bác hắn một cái thư sinh nào biết đâu rằng phó di nương nhẫn tâm phó di nương làm như vậy hoàn toàn chính là ở tuyệt cố đại nương tử đường lui đây là đem cố đại nương tử hướng chết bước đâu chỉ là rốt cuộc trời không tuyệt được người hôm nay hứa Hoài Văn tới cố ra sự tình cố đại nương tử là biết được nàng kêu chân xảo đi thư phòng đưa chút trà bánh nhân tiện nhìn một cái hứa Hoài Văn chân xảo đi thời gian vừa văn tốt cố nhị nương tử chân trước đi chân xảo sau lưng liền tới rồi cửa thư phòng khẩu chân xảo từ trước đến nay tâm nhắn nhiều nghĩ lặng lẽ nghe một chút nhà mình a lang cùng hứa công tử nói cái gì đó nào biết thế nhưng nghe được nói vậy chân xảo nghe xong tức giận cực kỳ lập tức cũng không tiễn trà bánh Bưng này đó thức ăn trở lại cố đại nương tử trong phòng, đem khay thật mạnh hướng trên bàn một phóng, giọng căm hận nói, tức trên nô, bọn họ, bọn họ sao có thể như thế khinh người? Sao? Cố đại nương tử đang ở làm quần áo, nghe vậy đứng lên, chính là em trai huấn ngươi. huấn nô là tốt. Chân xảo khí mặt đều phình thình, đại nương tử ngươi cũng không biết nâu nghe được cái gì, tuyệt đối là di thái thái giáo A lang làm như vậy, này không phải rõ ràng đem nước bẩn hướng đại nương tử trên người bắt sao. Nhưng kêu đại nương tử về sau như thế nào sống. Người chậm rãi nói. Cố đại nương tử đổ chén nước cấp chân xảo. Chân xảo uống một ngụm, ngồi xuống một hơi đem nghe tới nói cùng cố đại nương tử. Nói xong, nàng lại nhìn cố đại nương tử, liền thấy cố đại nương tử ngơ ngẩn ngồi ở chỗ kia, nước mắt thành châu thành trôi đi xuống rớt, nếu không phải vẫn luôn có nước mắt rơi xuống, nàng đều phải cho rằng đại nương tử là cái người gỗ đâu. Ta cho rằng ta lui thượng một bước còn phụ thân dưỡng dục tri ân. về sau không để ý tới cô ra là được nào biết ta lui người khác còn muốn buộc ta lại lui đâu, bọn họ bọn họ đây là muốn buộc ta đi tìm chết ta cố đại nương tử từ nhỏ không có gì người dạy dỗ chỉ là nàng bản tính hảo cũng biết chính mình tiến tới ngày thường không có việc gì khi liền nghe trong nhà nha đầu đông gia trường tây gia đoàn nói chuyện phiếm cũng biết không ít sự tình chờ đại chút học tự chính mình đọc sách càng thêm biết tình đời nàng trong lòng minh bạch phó di nương nói như thế không chỉ muốn nàng nhị mội có thể chính đại quang minh gả đến hứa ra càng là chặt đứt nàng đường lui Tiêu hứa ra ác nàng nàng lại không thể cùng hứa ra có bất luận cái gì liên hệ còn nữa phó di nương còn nghĩ kêu nàng đó là gả đến lý gia cũng kêu người của lý gia cho rằng nàng là cái tham mộ hư vinh nữ tử làm lý gia người xem thường nàng như thế nàng ở lý gia nhật tử cũng tuyệt đối khổ sở tưởng tượng tập này cố đại nương tử cả người băng hàn nàng không tin phó di nương làm như vậy nàng phụ thân không biết Phó di nương có thể như vậy bừa bãi, định là phụ thân ngầm đồng ý, phụ thân. Thế nhưng, thế nhưng lương bạc đến tận đây. Chả trách nàng trước kia nghe một cái nha đầu nói cái gì có mẹ kế liền có cha kế, nàng nguyên còn có chút không tin, hiện giờ lại là toàn tin. Cố đại nương tử cắn chặt răng, lấy ra khăn đem nước mắt lau khô, kêu lên chân xảo tới nhỏ giọng nói, ngày mai ta cùng với di nương nói kêu ngươi đi ra ngoài giúp ta mua kim chỉ, ngươi sau khi ra ngoài. Chân xảo một bên nghe một bên gật đầu. Cuối cùng như chút được gánh nặng nói, đại nương tử, ngươi nếu sớm điểm làm như vậy, làm sao đến nỗi này đâu. Cố đại nương tử từ từ thở dài, trước kia đều là ta tưởng kém. Chủ tớ hai người lại so đo một phen, thường phục làm không có việc gì người giống nhau, chân xảo thu thập nhà ở, cố đại nương tử theo thừa may vá. Đợi cho buổi tối, cố đại nương tử quả nhiên đề cập trong phòng kim chỉ không đủ, muốn theo chân xảo ngày mai cùng nàng mua chút tới, còn nói vào hạ nên làm bạc sam, yêu cầu các màu sợi tơ so ngày xưa muốn nhiều. Têu chân xảo hảo hảo chọn lựa một ít tới. Phó di nương cũng không có nghĩ nhiều, làm cho Cố Trình mặt tự nhiên cũng sẽ không phản bác, liền cười đồng ý, còn nói kêu Cố đại nương tử mua chút son phấn phải làm trang điểm lập tức. Cố đại nương tử tự nhiên cũng đồng ý, đợi cho ngày thứ hai, ăn qua cơm sáng Cố đại nương tử đã kêu chân xảo ra cửa. Nàng chính mình tất cả ngày ở trong phòng theo thùa may vá. Kia chân xảo trở ra Cố gia môn, Tả Hữu nhìn một cái không có gì người, nhẹ nhàng một hơi, lập tức cũng không đi tiệm tạp hóa. Mà là trực tiếp đi ngựa xe hành. Vừa vặn lớn lao lang cũng ở ngựa xe hành. Vừa mới tiếp quản sự phân công lộ tuyến, đuổi xe ngựa muốn đi ra ngoài, thấy chân xảo lại đây, lớn lao lang chạy nhanh nhảy xuống xe ngựa cười nói, xảo nhi tới, biểu ca nơi này có chút đồng tiền, cùng ngươi mua chút thức ăn đi. Chân xảo chạy nhanh ngăn cản, đem lớn lao lang gọi vào một bên đi, tiếng kêu nói, biểu ca có biết cùng nhà ta nhị nương tử làm mai lý ra ở nơi nào. Lớn lao lang gật đầu, nói cái địa chỉ cùng chân xảo nghe, Chân xảo gắt gao ghi tạc trong lòng nói tạ muốn đi, lớn lao lang chạy nhanh tún chặt nàng hỏi muốn đi làm gì. Chân xảo vốn dĩ trong lòng liền nghẹn khí. Nghe lớn lao lang hỏi, lập tức lôi kéo lớn lao lang tìm cái sống yên ổn địa phương đem cố ra sự tình một năm một mười nói ra, thẳng nghe lớn lao lang cũng là tức giận khó làm, đáng giận, khó trách người thường nói tiểu nương dưỡng, này tiểu nương dưỡng thật mẹ nó không phải cái đồ vật. Lớn lao lang này một mắng, chân xảo đảo cũng không khí. Xì một tiếng vui vẻ ra tới. Ta phải chạy nhanh đi Lý gia đem những việc này nói nói, mặc kệ thế nào, không thể kêu nhà ta nương tử ăn cái này áng quy. Lớn lao lang gật đầu, nơi này ly Lý gia cũng không gần, ngươi thả chờ một chút. Sau một lúc lâu, lớn lao lang tún cái 40 tới tuổi hán tử ra tới giới thiệu nói, đây là Dương đại thúc, hôm nay vừa vặn hắn tiếp Lý gia kia một cái tuyến thượng sống, ta kêu hắn mang ngươi đi Lý gia. Chân xảo chạy nhanh hướng Dương đại thúc nói lời cảm tạ, Dương đại thúc nhưng thật ra cái chân chất tính tình liên thanh nói không cần. ba người ra ngựa xe hành dương đại thúc về sớm hảo xe chân xảo ngồi trên xe một bên cùng dương đại thúc nói chuyện phiếm một bên xem phố xá thượng phong cảnh bất chi bất giác chúng tới rồi lý ra lý ra sáng sớm cố phu nhân liền mang theo nhi nữ đi lý ra nói lời cảm tạ nguyên lai like. hôm qua kim phu nhân thắc nghiêm lão tướng quân cùng cố ra tìm xuất ngũ binh sĩ rốt cuộc tới rồi cố ra cố minh cũng thử kia mấy cái binh sĩ thân thủ trong lòng đội phục cực kỳ này đó binh sĩ đều là tùy nghiêm lão tướng quân nhiều lần chinh chiến Trên xa trường luyện ra công phu, tự nhiên bá đạo cưng mãnh chính là hiện tại lui ngũ, trên tay công phu cũng không ném xuống, bọn họ một cái đánh mười mấy tiểu tử đều là không thành vấn đề. Hơn nữa, trong đó có hai cái binh sĩ từng đã làm đội quân tiền tiêu, chuyên thăm địch doanh, tính cảnh giác phi thường cao, thực thích hợp giữ nhà hộ viện tìm hiểu tin tức, đảo thật là cố gia nhu cầu cấp bách, cố mính tự thấy mấy người này, liền đối nhà mình an toàn yên tâm, đồng thời, cũng thực cảm kích Kim Phu Nhân. Cố phu nhân cũng đồng dạng ôm cảm kích chi tình tới cửa nói lời cảm tạ. Kim phu nhân cùng Lý Loan Nhi vừa vặn ở nhà thảo luận suối nước nóng thôn trang bản vẽ, vừa nghe cố ra tới, liền chạy nhanh đón ra tới. Cố phu nhân đẩy mặt tươi cười đưa lên lễ vật, lại đặc đặc hướng Kim phu nhân nói tạ. Mới ngồi xuống dùng trà, lại nghe Mã Tiểu Nha hồi báo nói là cố gia nha đầu tìm tới cửa tới. Một câu, cố phu nhân đẩy mặt kinh dị, Lý Loan Nhi cùng Kim phu nhân cũng có chút giật mình. Cố gia nha đầu, cố phu nhân ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ là ta tộc huynh ra nha đầu? Têu nàng vào đi. Lý Loan Nhi suy nghĩ một chút cùng Mã Tiểu Nha nói. Chờ Mã Tiểu Nha đi ra ngoài, Lý Loan Nhi nhìn về phía cô phu nhân, không biết phu nhân huynh trưởng ra nha đầu tới đây có việc gì sao, chẳng lẽ là này hôn sự còn có đến ma? Chỉ là, hôn sự không thành nói, cũng không nên một cái nha đầu xuất đầu lộ diện đâu. Không quá nhiều ít thời điểm, Mã Tiểu Nha liền mang theo một cái nha đầu vào cửa, nha đầu này trên người xuyên y phục nguyên liệu tuy chẳng ra gì. nhưng hình thức lại là cực hảo thu thập cũng lưu loát nàng vào cửa nhìn đến cô phu nhân đầy mặt kinh ngạc chi xác sau một lát bùn một tiếng nha đầu này quỷ gối cô phu nhân trước mặt lớn tiếng nói cô thái thái ngươi cần phải cứu cứu nhà ta đại nương tử đệ nhất tam nhị trương ý tưởng ngươi đứng lên mà nói cô phu nhân đại kinh thất sắc đứng dậy nâng dậy chân xảo ngươi cẩn thận chút nói ta chất nữ nhi làm sao vậy chân xảo nhìn xem lý loan nhi lại nhìn một cái kim phu nhân âm thầm cân nhắc một lát Trịnh trọng hành lễ, này đó là lý gia phu nhân cùng lý đại nương tử đi, nô no có lễ. Kim phu nhân cười cười, xem như bị này lễ, lại kêu mã tiểu nha dọn ghế đặt ở đường thượng kêu chân xảo ngồi xuống mới hỏi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến. Chân xảo buông xuống đầu, vài giọt nước mắt rớt xuống dưới, phu nhân, lý đại nương tử, cô thái thái, các ngươi sợ là không biết mấy năm nay nhà của chúng ta đại nương tử ở nhà quá chính là ngày mấy, lao ra lô thai mềm, đã sớm bị phó di nương cấp hợp lại ở. Đối chúng ta nương tử chẳng quan tâm, phó di nương lại cả ngày giới tìm sự, phàm là có chút tốt đều là nhị nương tử, chúng ta nương tử liền biên đều dính không thượng, cái này cũng chưa tính, các nàng còn cả ngày bại hoại chúng ta nương tử. Thanh danh, chuyện tốt đều kêu nhị nương tử dính đi, hư thanh danh đều dừng ở nhà của chúng ta nương tử trên người. Cố phu nhân trừng mắt, không thể đi, nói như thế nào nhà ngươi nương tử đều là đích. Lời này chưa nói xong, nàng cân nhắc liền không đúng, đích nữ lại như thế nào. Một cái từ nhỏ không nương đích nữ nhưng còn không phải là bị tra tấn sao. Lý Loan Nhi lúc này lại gật gật đầu, khó trách, ta tổng cảm thấy cô ra sự thực kỳ lạ, sao một cái thứ thứ nữ thanh danh như vậy hảo, mà đích trưởng nữ lại một đinh điểm đều không hiện, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nói chuyện, Lý Loan Nhi lại nhìn một cái chân xảo, chỉ đây là các ngươi gia sự, chúng ta như thế nào có thể quản? Chân xảo cười khổ một tiếng, nếu đơn như thế, nhà của chúng ta nương tử cũng sẽ không kêu ta tới. thật sự là phó di nương khinh người quá đáng khi nói chuyện chân xảo liền đem phó di nương cùng cố nhị nương tử như thế nào đánh hảo bản tính muôn hoán thân như thế nào hướng cố đại nương tử trên người bắt nước bẩn như thế nào giáo cô anh ở hứa hoài văn trước mặt chân ngòi đem cố đại nương tử nói thành một cái tham mộ hư vinh lại ánh mắt thiển cận không có cảm thấy thẹn tâm nữ tử một hàng nói chân xảo một hàng khóc làm khó nhà ta nương tử nhất hiền lành bất quá từ trước đến nay sẽ không tranh cái gì chính là biết lạo ra cùng phó di nương tưởng hóa thân lại cũng nghị báo đáp lao ra dưỡng dục chi ân, liền như vậy ăn ngậm bồ hòn, cũng không hướng người khác nhắc tới. Nào biết, phó di nương mẫu tử lại vẫn cảm thấy tao tiện nhà ta nương tử không đủ. Thế nhưng muốn tuyệt nhà ta nương tử sinh lộ, nhà ta nương tử cũng là thật sự không biện pháp, việc này lại không thể cùng hứa ra nói, chỉ có thể, chỉ có thể kêu ta tới cùng lý đại nương tử nói một tiếng. Cũng kêu các ngươi trong lòng có cái số, biết nhà ta nương tử cũng không phải người như vậy. Buồn cười, cố phu nhân càng nghe càng khí. Một phách cái bản đứng lên, ta nguyên nói kia phó di nương đảo cũng hiền lành, nào biết lại là như vậy rắn giết tâm địa, thật sự quá mức đắng, giận. Nàng phát tiết một hồi lửa giận, lại nhìn về phía kim phu nhân cùng Lý Loan Nhi, đối với hai người thầm thi lễ, phu nhân, đại nương tử. Việc này đều là ta không phải, rất nhiều năm không có lui tới, ta cũng không biết ta kia tộc hình thành như vậy. Cũng không nghe được nhà bọn họ làm người bản tính, liền cùng nhà ngươi làm ai, thật sự không nghĩ tới làm ra loại sự tình này tới, ta. Ai, thật sự hổ thẹn. Lý Loan Nhi chạy nhanh đi đỡ cô phu nhân. Phu nhân, này nơi nào lại trách ngươi? Bọn họ cố ra ra sự, ngươi lại như thế nào biết được? Kim phu nhân ngược lại cũng không sinh khí. Một đôi mắt lệ quang thoáng hiện, nhìn trầm trầm chân xảo, ngươi kêu chân xảo đi. Ngươi nói lời này bất quá là phiến diện chi tử, ta làm sao biết ngươi nói có phải hay không thật sự, có phải hay không ngươi cùng nhà ngươi đại nương tử thương lượng hảo muốn hướng phó di nương cùng nhị nương tử trên người bắt nước bần đâu? Chân xảo nguyên còn có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy kim phu U nhân cặp mắt kia giống dao nhỏ dường như, hình như là muốn đem nàng cấp lăng chỉ giống nhau, chỉ là, chờ kim phu U nhân nói ra như vậy một phen lời nói tới, nàng ngược lại không sợ hãi, chân xảo thẳng thắn lưng lớn tiếng nói, nhà ta nương tử người nào phu U nhân chỉ cần hỏi thăm tự nhiên biết, đến nỗi nói hoán thân sự, chờ đến đổi thiếp canh thời điểm, không cần ta nói, các ngươi cũng tự nhiên minh bạch, ta không thẹn với lương tâm, đó là, như thế nào đều không sợ hãi. Kim phu nhân khỏe miệng nhiều một tiêu ý cười, như này, ta liền tin ngươi lần này, trở về sau ta tinh tế hỏi thăm, nếu ta phát hiện ngươi dám gạt ta, định kêu ngươi sống không bằng chết. Chân xảo nha đầu này là người cương liệt, nghe xong lời này không những không sợ hãi, ngược lại kích khởi một khang hiếu thắng tâm tới, nàng đương trường thể, ta chân xảo dám đối với thiên thể, nếu hôm nay ta nghĩ một đằng nói một nẻo, có một câu không là thật, nguyên trời đánh ngũ lôi oanh. Hảo, cố phu nhân chạy nhanh giữ chặt chân xảo. Ta là tin ngươi lời này. Nàng lại nhìn xem Kim Phu Nhân. Phu Nhân, ta này tộc huynh như thế nào ta không dám bảo đảm. Nhưng ta kia chết đi tẩu tử lại là tốt. Nàng tính tình dịu dàng hiên lành. Lại nhất chính trực bất quá, Ta kia chất nữ nhi cũng giống nàng đương. Nghĩ đến, tất là sẽ không làm ra cái loại này không cần mặt mũi việc. Lý Loan Nhi lại vào lúc này cười ra tiếng tới. Nàng nhìn xem chân xảo. Cười ha hả nói. Ngươi nếu tới, lại đem những việc này nói cho chúng ta biết. Ta đảo muốn hỏi một chút. Nhà ngươi nương tử là đánh cái gì chủ ý? Là muốn chúng ta vạch trần phó di nương âm ưu vẫn là nói, đổi thiếp canh thời điểm kêu chúng ta cắn chết khẩu, chỉ nhận cố nhị nương tử, trừ bỏ cố nhị nương tử cái nào đều không cần. Chân xào lắc mạnh đầu, không phải, chúng ta nương tử không phải ý tứ này. Vậy các ngươi nương tử lại là có ý tứ gì? Lý Loan Nhi từng bước ép sát, nói chân xảo một đầu hãn, nếu không phải vì cái này, các ngươi nương tử ăn ngậm bồ hòn cũng liền ăn, dù sao nàng là gả không đến hứa ra đi. Quản phó di nương đối hứa ra là như thế nào nói, nàng chỉ đương nghe không được liền thành, vì cái gì kêu ngươi tới lý ra, đem những việc này đều nói cho chúng ta biết. Cũng không phải. Chân xảo lau một phen hãn liên tục lắc đầu. Lúc này, cố phu nhân cùng kim phu nhân cũng đều nhìn chầm chằm chân xảo, chân xảo trong lòng âm thầm kêu khổ. Tâm nói nàng nào biết đâu rằng này lý đại nương tử như thế khó chơi, nếu sớm biết. Nếu sớm biết, vì nhà nàng nương tử, nàng cũng là muốn tới này một chuyến. Chúng ta nương tử cũng không phải nghĩ như vậy. Chân xảo khẽ cắn môi, cường tự chấn định nói, chúng ta nương tử nói với ta, nhà của chúng ta A-Lang chỉ cùng Phó Đại lang nói buổi nói chuyện, Phó Đại lang liền toàn tin vào, liền cha cũng chưa cha liền mắng chúng ta nương tử không biết xấu hổ, như vậy cổ hủ người cũng không phải lương xứng, đó là kêu chúng ta nương tử gả đến hứa ra, chúng ta nương tử đều không vui. Năng nhưng thật ra khôn khéo. Lý loan Nhi gật đầu, trong lòng đối này cố đại nương tử có một phân nhận đồng. chân xảo nhẹ thư khẩu khí tiếp theo nói chúng ta nương tử kêu ta tới chủ yếu là vì sợ các ngươi hiểu lầm nếu là đổi thiếp canh thời điểm phó di nương cũng như thế ra giống nhau nói chút bôi nhỏ nhà ta nương tử nói liền thật thật muốn đem nhà ta nương tử hướng chết bước. lý loan nhi minh bạch cười cười chúng ta còn không có hứa ra như vậy ngốc chỉ nghe các ngươi cái kia phó di nương hạt bẻ liền tin ít nhất chúng ta là phải hảo hảo cha cha này liên hảo chân Sảo lúc này áp lực đốn kêu, cũng cười cười chúng ta nương tử còn nói Dù sao sự tình đã là như thế này, nàng cũng không sợ cái gì, các ngươi nếu là cảm thấy cố ra không phải lương xứng, đổi ý nói nàng cũng nguyện ý tiếp thu. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Cố phu nhân nghe nóng nảy, muốn thật đổi ý nói, huyền nhi đã có thể, đã có thể hủy hoại, nàng. Nếu là kêu nàng cha biết nàng làm ra việc này tới, không nói được muốn bức nàng tự sát hoặc là đem nàng đưa đến trong miếu đi đâu. Chân xảo cười, cười chung mang theo vài phần réo rất thảm thiết, nếu là không nói, gọi người hiểu lầm. Nhưng thật ra còn không bằng xuất ra đâu. Lý Loan Nhi càng xem chân xảo càng là thưởng thức, nhịn không được cười nói, các ngươi chủ tớ hai cái nhưng thật ra hảo, liền hướng ngươi này một câu, ta liền tin ngươi. Ta thay ta ra nương tử cảm ơn ngài. Chân xảo nói thanh tạ, nương tử nói không cần bận tâm nàng, nếu là các ngươi thẩm tra cảm thấy trong lòng có khí chỉ lo đi náo. Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt, càng thêm cảm thấy này cố đại nương tử thực sự là cái có ý tứ người. Ta đã biết. Nói cho nhà ngươi nương tử ta sẽ tự xử lý. Lý Loan Nhi cười thâm ý sâu sắc, thời điểm không còn sớm, ngươi nếu không quay về sợ có người muốn đa tâm, ta cũng không lưu ngươi, ngươi tự đi thôi. Chân xảo hành lễ, từ mã tiểu nha mang theo ra Lý Gia Môn. Vừa ra đi, nàng liền chạy nhanh vô vô ngực, nhỏ giọng nói, ông trời, nguyên chỉ nói Lý Gia bất quá là cái tầm thường phú hộ, nào biết đâu rằng này Lý Gia phu nhân cùng đại nương tử thế nhưng như vậy lợi hại. Tiếc khí thế so với ta ban đầu thấy tể tướng ra nương tử thượng còn muốn dọa người đâu. Lý Loan Nhi lại không biết chân xảo là như thế nào nói nàng. Tiến đi chân xảo, cố phu nhân cảm thấy cũng có chút không mặt mũi, Liền đưa ra cáo tử, mang theo cố hâm lại kêu lên cố mính về nhà. Không nói này nương ba cái là như thế nào thương lượng. Chỉ nói Lý Loan Nhi chờ không người nhìn một cái kim phu nhân. Xì một tiếng bật cười, lại là không nghĩ tới ca ca việc hôn nhân còn có thể đưa tới như vậy hảo ngoạn sự đâu. Người a ngươi. Kim Phu Ú Nhân chỉ vào nàng thẳng lắc đầu, ngươi lại như thế nào tính toán? Còn có thể như thế nào? Lý Loan Nhi khẽ cắn môi, nếu việc này là thật sự, chúng ta chỉ lo đi nhà bái. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nếu là nhào lớn, cố ra hai vị nương tử đã có thể toàn hủy hoại, đây chính là sống sở sở hai điều mạng người đâu. Kim Phu Ú Nhân thở dài hỏi, Lý Loan Nhi một chút đều không bỏ trong lòng, đó là hắn cố ra sự, cùng ta có quan hệ gì đâu, ta lại chưa thấy qua cố ra người. Quảng nhà bọn họ chết sống, ta chỉ biết chúng ta bị khinh, bị lửa, bên ta nhưng bất chấp quảng. Lại nói tiếp, Lý Loan Nhi tính tình này thật sự là ở mặt thế dưỡng thành, mặt thế 20 năm, tiêu nàng biến cực kỳ lạnh nhạt, đối với vô can người không nói dấm lên một chân, tóm lại là người khác chết sống nàng một chút đều sẽ không để trong lòng. Kim Phu Ú Nhân cũng không phải mềm lòng người, nàng sống lớn như vậy số tuổi, chịu quá khinh chịu quá lửa, lại trải qua tình đời. Tự nhiên cũng sẽ không đem hai cái tiểu cô nương chết sống để ở trong lòng. Vị này có lẽ sẽ nói, "Kim phu nhân không phải thần Y lìa sao, tổng nên có ý ỉa giả nhân tâm đi." Nhưng ngài cũng muốn biết, Kim phu nhân danh hảo là độc thủ thần Y liễu, thần Y lìa trước còn có độc thủ hai chữ đâu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Kim phu nhân y thuật giết người so cứu người muốn nhiều, nàng dùng độc so dùng dược còn mạnh hơn thượng vài phần đâu. Kim phu nhân cười uống ngụm trà, "Nguyên lai ta còn nghĩ cô ra như thế nào đều là viên chức, tuy nói bẩn tái chút" Nhưng rốt cuộc nhà hắn nương tử không tồi, Xuân Ca Nhi tóm lại là có chút tật xấu, chúng ta thảo nhân ra cô nương, về sau ở tiền bạc thượng giúp đỡ một chút cũng là phải làm, nào biết thế nhưng ra như vậy sự, việc này nếu đem hảo đúng mực, không nói được chúng ta có thể bắt chẹn cố ra, cấp Xuân Ca Nhi nhiều nưu chút lợi đâu. Lý Loan Nhi ngầm hiểu, đảo cũng là có thể cho ca ca tỉnh hảo chút sự đâu, tỉ như nói, chúng ta có thể cùng cố ra lập hạ ước định, mặc kệ là cố đại nương tử vẫn là cố nhị nương tử gả đến nhà chúng ta. đều cùng nhà mẹ đẻ vô can tiêu nàng không thể cầm nhà mẹ đẻ tới ước hiếp ca ca cũng có thể đem nàng buộc ở nhà chúng ta tiêu nàng một lòng một dạ vì ca ca tính toán đệ nhất tam tam trương vào cung quan gia quan gia từ từ nô tỷ tổng quản đại thái giám liêu mục chạy thở hồng hộc cuối cùng là đuổi theo quan gia bước chân quan gia ngài mặc khí nô tỷ cùng ngài tưởng cái biện pháp đức khánh đế quay đầu lại vẻ mặt phẫn nộ này đó lao ra hỏa một đám quản quá khoan Chấm muốn tiếp Phượng Nhi vào cung bọn họ cũng muốn quản nói cái gì phải đợi phong hậu lúc sau lại tiếp, chấm nhưng cho tới bây giờ không biết còn có này quy củ, chấm nhưng thật ra không phát hiện nhà bọn họ Lý Tử Tôn cũng đều chờ cưới thê mới nạp tiếp. Quan ra, quan ra, liễu mục lao hãn, quan ra nói rất đúng, bọn họ nói lời này cũng thật không đúng. Đức Khánh Đế vẻ mặt phẫn nộ càng tăng lên, một đám cầm chấm đồng lộc còn chuyên môn tìm tha, thật sự đáng giận, chấm nói muốn xuất cung du ngoạn, bọn họ liền nói quân tử không lập nguy từng dưới. Chấm muốn kiến cá biệt viện, bọn họ nói cái gì hao tài tốn của, chấm muốn tuần tra biên cương, bọn họ càng là lấy ra thái tông sự tới giáo huấn chấm, thậm chí còn chấm muốn xem diễn, bọn họ cũng muốn nói ra cái mê muội mất cả ý chí tới, chấm là thiên tử, không phải bọn họ nuôi trong nhà trẻ con. Không cần phải mọi chuyện nghe bọn hắn. Chính là, chính là, liễu một bồi cười, quan gia, đã cầu liền phải bắt đầu rồi, quan gia muốn hay không đi chơi chơi. Đức Khánh Đế dừng lại bước chân, cân nhắc một chút. đảo cũng thành đi cùng chấm đi xem một chút đi một chút khi nên diện đụng tới Vu Hi Đức Khánh Đế vừa thấy Vu Hi nhưng thật ra vui vẻ với đại bạn ngươi đây là làm gì đi Vu Hi khổ một khuôn mặt chỉ chỉ chính hắn vóc ai thắn nói nô tỳ phụng ngài lệnh đi nhìn lý nương tử kết quả liền biến thành cái dạng này chẳng trách Đức Khánh Đế nhạc, này Vu Hi bộ dáng thật sự không dám khen tặng hắn kia một thân lửa tơ tằm quần áo phá cái nát nhừ tả một cái động hữu một cái mắt Mũ cũng không biết lộng chỗ nào vậy, đó là giày, một chiếc giày cũng phá lộ ra ngón cái tới, trên mặt càng là gọi người bật cười. Một con mắt đen nhánh phát thanh, miệng càng là nghiêng lệch hẳn. Đây là như thế nào làm cho. Đức Khánh Đế sau khi cười xong, đảo cũng quan tâm vu Hi. vu Hi khập khiễng đi theo Đức Khánh Đế phía sau vừa đi vừa nói chuyện, quan gia biệt viện bên không phải có một cái nho nhỏ nông trang sao. Nô tì đi nhìn Lý Nương Tử, Lý Nương Tử nhưng thật ra khá tốt, cùng bạch cô cô mấy cái học quy củ học cũng không tồi. chỉ là nghĩ quan gia đâu vừa nghe lời này đức khánh đế đầy ngập lửa giận nhưng thật ra không có khoe miệng cũng nhiều vài phần tươi cười phượng nhi tự nhiên là tưởng chấm. lý nương tử nghe nói biệt viện bên có cái nông trang liền kêu nô tỷ đi cùng nàng mua chút mới mẹ trái cây còn nói biệt viện những cái đó nô tài mua đều không tốt không bằng nô tỷ thật tinh mắt quan gia cũng biết lý nương tử kia há mồm ai ra đó là thật sự xảo hống nô tỷ đương trường liền chụp bộ ngực bảo đảm nhất định mua được tốt nhất vu hy nói tới đây Hướng tới Đức Khánh Đế chấp trước mắt, Lý Nương Tử nói lúc trước quan gia ở Phượng Hoàng Huyện thời điểm yêu nhất uống rượu trái cây, tả hữu nàng hiện tại không có việc gì, nếu là nông trang có tốt nhất trái cây, liền cùng nàng nhiều mua chút tới. Nàng nhưỡng rượu cấp quan gia nếm thử. Nghĩ đến ở Phượng Hoàng Huyện cùng Lý Phượng Nhi sớm chiều ở Trung Nhật Tử, Đức Khánh Đế vẻ mặt nhu tình, vẫn là Phượng Nhi nhất biết chấm A. liễu Mục chấp trước mắt, trong lòng tính toán này Lý Nương Tử ở Đức Khánh Đế trong lòng vị trí. Vu Hy nói tiếp. Nô tỷ vừa nghe là phải cho quan gia ủ rượu. Tự nhiên muốn chọn tốt, lúc ấy liền mang theo hai cái tiểu tử đi, nào biết, đi đến nửa đường thượng đụng tới ác bá đùa giỡn đảng hoàng nữ tử, quan gia cũng biết nô tỷ, nô tỷ trong nhà sự. Nô tỷ như thế nào xem đến cái này, lập tức liền cùng kia ác bá lý luận lên. Chỉ là kia ác bá thực sự đáng giận, lại mang theo rất nhiều điều nô. Thế nhưng đem nô tỷ đánh một đốn. Nói tới đây, vu hi rất hai giọt nước mắt, nếu riêng là nô tỷ bị đánh còn chưa tính. Nô tỳ xem bất quá kia hảo hảo cô nương, tiêu Ác bá cấp dày xéo, lúc ấy đã kêu một cái tiểu tử đi biệt viện báo tin, nhiều mang những người này tới bảo vệ cái kia cô nương. Nghe đến đó, Đức Khánh đế cũng nghĩ đến ngay lúc đó tình hình, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đức Khánh đế có thể nói lịch đại hạnh phúc nhất hoàng đế, phụ thân hắn Minh Khải đế là vị chân chính nhân từ chi quân, không chỉ đối ba tánh đối quan viên, chính là đối nhi nữ, cũng là đầy ngập từ phụ chi tình. Đức Khánh đế từ nhỏ ở Minh Khải đế cùng Vương Thái hậu quan ái hạ lớn lên, Hơn nữa Minh Khải Đế cũng không có quảng thiết hậu cung, hắn trưởng thành trong quá trình không có nguy hiểm, không có âm u không có lục đục với nhau, có thể nói là lớn lên ở trong vạn mật, so trong lịch sử bất. Luận cái gì hoàng tử đều phải hạnh phúc? Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Đức Khánh Đế liền dưỡng có chút thiên chân, hắn tính tình cùng Minh Khải Đế có chút tương tự, cũng thực thật thà tâm tử chỉ là, trong lòng vẫn là hướng tới khoai y ân cựu giang hồ sinh hoạt, hoặc là nói hắn cực muốn làm một cái trinh chiến xa trường trăm chiến tướng quân. Bởi vậy thượng, Đức Khánh đế vừa nghe đến này cái gì đùa giỡn dân nữ tiết mục, lại vừa nghe Vu Hi muốn đảm đường kêu cứu vớt gặp nạn nữ tử hiệp sĩ, liền tới rồi sức mạnh, sao lại đâu? Vu Hi lôi kéo môi cười cười, nay cười, trên mặt càng đau, ai biết kia tiểu tử trở về là nói như thế nào, thế nhưng kinh động lý nương tử, lập tức, Lý Nương tử mang theo người tìm kiếm, qua đi vừa thấy nô tỳ bị đánh thành như vậy, Lý Nương tử cũng phát hỏa, trực tiếp gọi người bảo vệ nô tỳ, Lý Nương tử thừa dịp người không chú ý, Thế nhưng một người tiến lên, đem kia ác bá Điêu Nô đánh kêu cha gọi mẹ quỳ xuống xin tha. Hảo! Đức Khánh Đế nghe vỗ tay cười to, Phượng Nhi đó là bực này ghét cái ác như kẻ thù tính tình, thật sự hợp chấm ăn uống, sao lại đâu, kia cô nương như thế nào? Nói chuyện, thế nhưng tới rồi dâng cúc nơi, vu Hi một bên nhìn liễu một cấp Đức Khánh Đế trải chăn tử thỉnh Đức Khánh Đế ngồi xuống, một bên cười nói, sau lại kia ác bá còn nói cái gì hắn cha là cái nào, hắn cứu cứu là cái nào? Lý Nương Tử một chân đem hắn đá ngã lăn, lại qua đi một chân đạp lên hắn trên lưng lớn tiếng nói: Ngươi thẳng nhãi này chẳng lẽ là còn không có cai sữa, đánh cái giá thế nhưng báo đáp thượng cha ngươi danh hảo, hảo không tiền đồ, chạy nhanh về nhà tìm ngươi nương án mãi. Đi thôi. Lúc ấy chúng ta hảo những người này đều nghe bật cười, cười kia ác bá trên mặt không nhịn được, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói liền chạy. Lý Nương Tử lại gọi người cho kia cô nương chút tiền, đưa kia cô nương về nhà. Nô tỳ nhìn chính mình bị đánh thành như vậy. cũng không hảo lại đi mua trái cây, liền lấy người khác đi, nô tỳ, nô tỳ liền đã trở lại. Đức Khánh đế nghe hưng thú ngẩng cao, liên tục vỗ tay, Phượng Nhi làm thật sự hảo, đáng tiếc chấm không nhìn thấy, bằng không, chấm cũng cho hắn vỗ tay gieo hò đi. Vu Hi cúi đầu, nô tỳ trước khi đi, Lý Nương tử còn hỏi nô tỳ bao lâu mới có thể nhìn thấy quang hân gia, Lý Nương tử còn nói nàng sẽ nô tỳ học quy củ, chờ học giỏi quy củ là có thể tiến cung gặp quang hân gia, còn nói nàng thực hảo. Tiêu quan gia không cần lo lắng. Đức Khánh Đế nghe càng thêm cảm động, Phượng Nhi thật sự là chấm biết đã, chấm này một đời có này một biết đã chọn rồi. Liễu Mục túi đầu, ánh mắt lập loè chung không biết ở tính kế cái gì. Nghe xong vu Hy lời này, Đức Khánh Đế lại xem dẫm cúc thế nhưng cũng không có cái gì tâm tình, ngồi trong chốc lát lúc sau liền trở về phản. Trở lại vạn an điện, Đức Khánh Đế kêu lên Liễu Mục tới vô cái bàn nói, Liễu Mục, ngày mai ngươi liền cùng vu Hy đi tiếp Lý Nương Tử Tiên Cung, nếu là có người lại lải nha lải nhải, ngươi liền nói chấm nói Chấm muốn nạp cái thiếp ngại bọn họ chuyện gì. Phong hậu là việc lớn nước nhà không dung qua loa, chẳng lẽ nói, chấm muốn nạp ai vì phi vì tần, còn phải bị bọn họ đồng ý, nếu thật là như thế. Gọi bọn hắn đều đem tiểu thiếp tan, chấm một đám cha, đã điều tra xong nhà bọn họ tiểu thiếp thân ra bối cảnh lại gọi bọn hắn nạp trở về. liễu mục trong lòng biết quan gia đây là muốn động thật, đừng xem quan gia ngày thường hi hi ha ha không cái chính hình, tính tình lại nhất hiền lành, cần phải thật hạ cái gì quyết tâm. kia cũng là chín con trâu đều kéo không trở lại. Liễu Mục chạy nhanh nhưng là đi ra Vạn An Điện thời điểm còn đang suy nghĩ này Vu Hi sợ là một lòng một dạ định hót Lý Nương Tử. Hơn nữa nhìn này Lý Nương Tử cũng là cái có dự tính, nàng nếu là cùng Vu Hi liên thủ, không nói được chính mình này Đại Tổng quản vị trí khó giữ được, chính mình đến tưởng cái biện pháp a. Chỉ là này Lý Nương Tử ở quan gia trong lòng vị trí thật đúng là trọng, hắn nếu là cùng Lý Nương Tử làm đối nói. Không nói được chính mình có thể đem chính mình lôi xuống ngựa, thoạt nhìn. Việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn, trước tiên ở Lý Nương Tử trước mặt bán cái hảo. Lại đồ về sau. Biệt viện bên trong, Lý Phượng Nhi mới đi theo mấy cái cô cô học xong rồi quy củ. Ngồi xuống còn không có uống thượng mấy khẩu trà, liền nghe cây bích đảo vào cửa lớn tiếng reo lên. Nương Tử, Nương Tử, quan gia phái người tiếp ngải tiến cung. Thật sự, Lý Phượng Nhi vui vẻ, thạch đứng lên, một phen giữ chặt cây bích đào, quan gia thật phái người tới. đúng vậy đâu cây bích đảo cũng là đầy mặt vui mừng quan gia phái nội cung đại tổng quản liễu công công cùng về công công cùng nhau tới đủ thấy quan gia trong lòng là có nương tử lý phượng nhi vừa nghe đại tùng một hơi nàng ở biệt viện ngốc thời gian không ngắn ngày ngày đêm đêm nóng trông quan gia chạy nhanh tiếp nàng tiến cung trải qua thời gian dài như vậy học tập lý phượng nhi nhận rõ một việc nàng tiến cung càng sớm đối nàng càng là có lợi quan gia hiện tại mới đăng cơ hậu cung còn hư không thực nàng nếu là có thể đuổi ở người khác đằng trước tiến cung kia nàng liền có thời gian nắm chặt quan gia tâm, đó là trở về sau những cái đó phi tần còn có hoàng cung tiến cung, nàng ở quan gia trong lòng địa vị cũng là không giống nhau, này với nàng có rất lớn chỗ tốt. Nhưng nếu là người khác đuổi ở nàng trước tiến cung, không nói được, nàng tiến cung thời điểm quan gia sớm đã quên nàng là ai đâu. Bởi vậy thượng, Lý Phượng Nhi ở nỗ lực học quy củ khi, còn không quên kêu ngân hoàn cẩn thận thám thính trong cung hướng đi. Đương nàng biết được hảo chút đại thần ngăn đón Đức Khánh Đế kêu Đức Khánh Đế trước phong hậu lại tuyển phi tiến cung khi đó là hảo một trận nôn nóng, liền sợ một cái không tốt, Đức Khánh Đế đem nàng quên ở biệt viện, đời này đã có thể xong rồi. Lúc này, bạch cô cô niệm nàng chị hết ngoan tật tân tình, cùng nàng ra cái chủ ý, kêu nàng ở chỗ hy tới thời điểm giả dạng làm thực tin tưởng quan gia bộ dáng lúc nào cũng nơi trốn nhắc tới quan gia, nhưng là cũng không thúc giục kêu quan gia tiếp nàng vào cùng, này tức biểu hiện nàng thức thời hiểu chuyện. lại có thể gợi lên quan gia trong lòng đối nàng tốt đẹp nhất ký ức. Lý vượng Nhi là cái mới hiểu tình yêu cô nương, nào biết đâu rằng này những đạo lý, bất quá, nàng nhưng cũng biết bạch cô cô là sẽ không hại nàng, liền chiếu làm, nào biết, hiệu quả như vậy hảo, chân trước vu hi trở về, sau lưng quan gia liền phải tiếp nàng tiến cung. Này Lý vượng Nhi trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, cây bích đào, ngươi mau cùng ta rửa mặt trải đầu, tiêu ngân hoàn thu thập đổ vật chúng ta, nàng đang có chút không biết cho nên khi. Ngân Hoàn chọn mảnh tiến vào, trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười, nương tử chớ hoàng sợ, nô hầu hạ nương tử thay quần áo. Nói chuyện, Ngân Hoàn lấy ra một kiện hơi một mạc chút quần áo kêu Lý Vượng Nhi mặc vào, lại không gọi nàng thi son phấn, chỉ lấy mật ong điều mờ ở trên môi nhẹ nhàng lau một tầng, lại cùng nàng trải cái đơn giản bùi tóc, trên đầu cũng không mang những cái đó kim á ngọc, chỉ đeo hai kiện chân châu chân hoàn, này một tá giả, nhưng thật ra kêu Lý Vượng Nhi trên mặt diễm sắc đi vài phần, nhiều vài phần thanh lệ cùng ai huyện. lê bích đào xem không do nguyên do ngân hoàn lại cười ở lý phượng nhi bên thai nói nói mấy câu lý phượng nhi hiểu ý liền an tâm ngồi xuống chờ đệ nhất ba bốn chương vạch trần nói như vậy chân xảo kia nha đầu nói đều là sự thật lý loan nhi cùng kim phu U nhân cũng ngồi nhìn chằm chằm ban đầu đã tới lý gia bán tình báo tiểu ăn mày kia tiểu ăn mày đã tới một lần cũng minh bạch một ít lý loan nhi tính tình há một cười đại nương tử kêu cha sự chính là pha phí chúng ta hảo một phen công phu bất quá Đảo không phụ đại nương tử phó thác, cuối cùng là cha được. Lý loan Nhi quay đầu nhìn một cái Kim Phu Nhân, nếu đây là thật sự, đảo cũng có chút gọi người khó hiểu. Kim Phu Nhân gật đầu, ta cũng tưởng không rõ kia Phó Di Nương rốt cuộc đánh cái gì bản tính, nàng là có thể xác định nàng làm những cái đó sự người khác nhìn không ra tới. Vạn nhất đến lúc đó hứa ra không muốn cưới cố nhị nương tử, nhà chúng ta cũng không cần cố đại nương tử, này cố ra nhưng cho dù xong rồi. Có lẽ Phó Di Nương còn biết cái gì người khác không biết sự. Nàng dám xác định hứa ra nhất định sẽ cưới Cố Nhị nương tử vào cửa, đến nơi nói Cố đại nương tử, sợ chưa bao giờ ở nàng suy xét trong phạm vi đi, Cố đại nương tử có thể hay không gả chồng, nàng cũng không để ở trong lòng, không nói được, nàng nhưng thật ra tình nguyện chúng ta không cần Cố đại nương tử đâu. Lý Loan Nhi suy nghĩ trong chốc lát mới nói, tiểu ăn mày le lưới, thật sự là ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất phụ nhân tâm a, này phó di nương cũng quá ngoan độc đi. Ha ha. Kim phu nhân nhưng thật ra cười. Ngươi nơi nào gặp qua càng ngoan độc sự à, phó di nương làm ra tới này đó đảo thật không tính chuyện gì đâu. Lý Loan Nhi lại bắt đầu đánh giá cẩn thận cái kia tiểu ăn mày, càng đánh giá, nàng phát hiện này tiểu ăn mày càng là có ý tứ, nhịn không được hỏi, tiểu cầu tử, ta xem ngươi cách nói năng nhưng thật ra man văn nhã, hơn nữa hành động đứng thẳng cũng là có quy có củ, nghĩ đến xuất thân định là kém không được, sao sẽ trở thành ăn mày. Đại nương tử nói đùa, tiểu cầu tử trên mặt căng thẳng, theo sau lại nở nụ cười. Nếu không phải trong nhà nghèo ăn không được cơm, toàn gia đều chết đói, ai nguyện ý duyên phố ăn xin A. Nga. Lý loan Nhi ý vị thâm trường cười, phải không? Ta coi đảo cũng không phải có chuyện như vậy, bất quá, ngươi không muốn nói còn chưa tính. Ta cũng không bắt buộc, ngươi nào thời điểm nguyện ý nói một chút, ta đảo cũng có hứng thú nghe một chút. Tiểu cầu tử lắc lắc đầu, nói hay không lại có ý tứ gì. Lý loan Nhi cười kêu mã tiểu nha lại bưng tới hảo chút ăn cấp tiểu cầu tử, đều hắn ăn nhiều chút. lại cầm một đại bao giấy dầu bao vây điểm tâm kêu hắn mang về từ tự ăn tiểu cầu tử cảm kích cười đại nương tử là người hảo tâm nhất định sẽ có hảo báo cái gì hảo tâm không hảo tâm ta bất quá là xem ngươi hợp ý thôi lý loan nhi khoác tay về sau à ngươi nếu là có cái gì tin tức chỉ lo tới tìm ta ta cũng mệnh không được ngươi ta nhớ kỹ tiểu cầu tử ăn xong điểm tâm đứng dậy cáo tử đi rồi một nửa lại quay đầu lại đối lý loan nhi nhỏ giọng nói Hôm kia đại nương tử kêu chúng ta tra tin tức thời điểm, ta tra được một chút sự tình đảo thú vị, đại nương tử muốn hay không nghe một chút. Chuyện gì? Lý Loan Nhi dừng lại bước chân, nhúng mày hỏi. Tiểu cầu tử lại đè thấp chút thanh âm, ta nghe được cố đại nương tử qua đời mẫu thân lai lịch thượng tựa hồ có chút. Cố đại nương tử mẫu thân. Lý Loan Nhi chấm tư, nàng không phải thương hộ trung gia nữ như sao? Tiểu cầu tử lắc đầu, nơi nào là đâu, này trung thị là trung gia nhặt được, kia trung gia không có con cái. hai vợ chồng già hơn 40 tuổi cũng không có thừa kế hương khói người vừa vặn kia một năm rơi xuống đại tuyết trung gia lão ra ra cửa liền nhìn thấy cửa có cái tiểu anh hải hắn liền ôm trở về đối ngoại chỉ nói là nhà mình sinh dưỡng này đó là trung thị lai lịch sau lại cũng quái nhặt trung thị lúc sau năm thứ hai trung lao phu nhân liền sinh hạ một tử tới hai vợ chồng già mừng rỡ cho rằng là trung thị mang đến phúc vận đối nàng càng thêm hảo sau lại chọn thế, hai vợ chồng già cảm thấy cố trình người cũng không tệ lắm Liền kêu trung thị gà cho qua đi, khi đó, trung thị tặng của hồi môn của hồi môn cũng không ít đâu. Lý loan Nhi không nghĩ tới này, cố đại nương tử mẫu thân còn có như vậy lai lịch, nhất thời nghe ở, nghe xong cân nhắc trong chốc lát lại cảm thấy không đúng. Chiếu ngươi nói trung thị còn có cái huynh đệ, cố đại nương tử còn có cứu cứu, sao nàng ở cố ra chịu khổ, nàng cứu cứu lại không thế nàng xuất đầu. Việc này, tiểu cầu tử thật đúng là biết, hắn cười nói, này trung thị huynh đệ cũng là cái năng lực người, hắn không mừng kinh thương. Thích cùng vũ phú khỏe với nhau, lại nói cái gì đại trưởng phu đương bảo vệ quốc gia kiến công lập nghiệp, sinh đương phong lang cư tư, bởi vậy thượng, ở trung gia lão gia thái thái qua đời lúc sau, tuổi nhỏ trung minh bằng liền đi biên quan tham gia quân ngũ, này vừa đi cũng chỉ ở trung thị qua đời thời điểm trở về quá một lần, hắn nghe nói cố trình về sau. Không tính toán lại kế cưới khi, liền cho rằng cố trình nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố cố đại nương tử, cảm thấy thỏa đáng mới lại về tới biên quan, này vừa đi, liền không trở về quá nói tới đây tiểu cầu tử ngừng một chút cố trình ước chừng là cảm thấy trung minh bằng rất nhiều năm không trở về khả năng chết ở biên quan cho nên mới không có cố kỵ đối cố đại nương tử càng thêm không tốt nguyên lai like như vậy lý loan nhi gật đầu tỏ vẻ minh bạch thấy tiểu cầu tử đem lời nói đều nói xong liền gọi người đưa hắn đi ra ngoài cách một ngày liền tới rồi cố ra tới đổi thiếp canh nhật tử sáng sớm lý loan nhi liền lên tiêu nha đầu đem hậu viện trong ngoài quét tước một lần trong phòng các nơi đều trà lau sạch sẽ Cũng không có hơn hương, chỉ là dùng đồ sứ trang hảo chút trái xanh đặt ở phòng rác bàn hạ đảng chờ địa phương, tiêu trong phòng có một cổ tử trái cây vị, không nùng, nhưng nghe lên thực ngọt thanh. Mới ăn qua cơm sáng, liền nghe Thủy Châu tới bẩm báo nói cố ra người tới. Lý Loan Nhi chạy nhanh đón đi ra ngoài, mới ra nhị môn, liền thấy trước mặt một cái hơn 30 tuổi phụ nhân xuyên liễu váy hoa sam, tóc sơ rất là bóng loáng, cũng không biết dùng nhiều ít dầu bôi tóc, bên mái cắm một đóa sơ khai nguyệt quý. một khắc sườn tắc đeo một chi điệp diễn hoa kim trâm kia kim châm tuy rằng nhìn tính chất không tồi, nhưng thủ công tiểu dáng đều có chút cũ xưa hẳn là vật cũ phụ nhân trên mặt mang theo cười vài bước tiến lên này đó là lý đại nương tử đi hảo sinh đẹp nhân vật lý loan nhi cười cười phó di nương có lễ lại sau này nhìn lại thấy phó di nương chỉ dẫn theo một cái nha đầu kia nha đầu diện mạo bình thường ước chừng là xuất giá nguyên nhân nhưng thật ra xuyên một thân nửa cũ nửa mới tế vải đông sam váy như thế xem ra Cố gia gia cảnh thực sự có chút không tốt. Nghĩ đến tiểu cầu tử nói qua Trung thị năm đó gả cho cố trình mang theo rất nhiều của hồi môn, Lý Loan Nhi liền có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, cố trình rốt cuộc là làm quan, cố gia lại không có gì đại tiêu dùng, này hứa tổ nghiệp hơn nữa Trung thị của hồi môn luôn là không nên đem nhật tử quá đến như thế quấn bách hoàn cảnh đi. Lý Loan Nhi trong lòng kỳ quái, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, bưng gương mặt tươi cười nói, phó di nương bên trong nói chuyện cho cười gian. Lý Loan Nhi mang theo Phó Di Nương vào hậu viện, tiến thính đường, liền thấy Kim Phu Nhân ngồi ngay ngắn ở chính vị thượng, Phó Di Nương chạy nhanh lại đây gặp nhau, Kim Phu Nhân cười gật đầu, Lý Loan Nhi lại qua đi thỉnh Phó Di Nương ở khách vị ngồi hạ, gọi người dâng lên trà bánh. Phó Di Nương này một đường đi tới không được quan sát Lý ra, lại thấy Lý ra này phòng ở cũng không phải rất lớn, lại khó được cái độc đáo lại tinh xảo, lại xem phòng trong bố trí, nơi trốn đều lộ ra như vậy vài phần không tầm thường. Trong lòng liền nói này, Lý ra sợ không phải bình thường phú hộ như vậy đơn giản. Đó là một bên án kỷ thượng bãi cám bình, Phó Di Nương chính là lại không kiến thức cũng nhìn ra đó là đồ cổ, thính đường thượng quải bức họa cuộn tròn cũng là danh gia sợ làm, hơn nữa kia trang nước trà cũng đều là quan diêu tế sứ trà cụ. Xem xong này đó, Phó Di Nương trong lòng ám đạo thật sự là tiện nghi cố huyền nhi, này Lý ra như thế của cải, gả lại đây cũng sẽ không chịu khổ gặp cảnh khốn cùng, nhìn này bài trí, này gia cụ. Đó là hứa ra đều là chưa thấy qua, nếu không phải lý gia đại lang là cái ngốc tử, nàng nơi nào còn dùng đến như vậy cố sức, sớm kêu nhà mình cô nương gả cho tới. Phu nhân, đây là nhà của chúng ta cố ý bị hạ lễ vật. Phó di nương cũng không vội vã uống trà, trước kêu nha đầu cầm lễ vật tiến lên, cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, chỉ là thường thấy hai thất lụa tơ tằm hơn nữa một ít lá trà. Kim phu nhân gọi người nhận lấy, cười nói, thiêu pha. Phó di nương liền nói là hẳn là, tiếp theo. Nàng lại uống lên chút nước trà, ăn hai khối điểm tâm mới nói, ta này tới một là tới đến lượt ta ra nương tử cùng nhà ngươi đại lang thiếp canh, nhị là tưởng cùng phu nhân thương lượng một chút này hai hải tử nào thời điểm thành thân. Kim phu nhân đạm đạm cười, này nhưng nói không chừng, đợi cho thiếp canh thay đổi, chúng ta lại tìm cao tăng suy tính, tổng muốn tìm một cái ngày tốt, đơn giản nhà ngươi nương tử số tuổi cũng không lớn, nhà của chúng ta đại lang tóm lại là nam nhi, nam nhi nhưng không sợ thành thân muộn, chúng ta hai nhà đều không cần cấp. Phó Di Nương xấu hổ cười cười, chạy nhanh nói là chính mình thiếu suy xét. Lý Loan Nhi nói xen vào, Phó Di Nương rốt cuộc thân phận thượng kiếm quyết, ở kinh thành các phủ cũng sẽ không đi lại, hào chút sự tình khó tránh khỏi không biết, lại không liệu Lý quá như vậy hỉ sự, không rõ cũng có tình như nguyên. Một câu, nói Phó Di Nương trên mặt càng là khó coi, trong lòng lại nói quả nhiên này Lý Đại Nương tử lợi hại, cố huyển Nhi gả tiến vào sợ là muốn chịu cô em trồng khí, đến lúc đó, đảo muốn nàng khóc cũng không có chỗ mà khóc. Kim Phu Úi Nhân cười khoát tay, Loan nha đầu, nào có người nói như vậy lời nói, Phó Di Nương xuất thân gì đó nơi nào là người một cái tiểu đối có thể nghị luận. Lý Loan Nhi chạy nhanh cười đối Phó Di Nương nói được tội, Phó Di Nương có khổ chỉ có thể chính mình ướt, chỉ nói chính mình không thèm để ý. Kim Phu Úi Nhân nhìn không sai biệt lắm, liền nói, tức là đổi thiếp canh, còn thỉnh Phó Di Nương đem thiếp canh lấy ra tới đi. Nói chuyện, nàng từ Lý Loan Nhi trong tay tiếp nhận Lý Xuân thiếp canh đặt lên bàn. Phó Di Nương cũng chạy nhanh lấy ra một trương thiếp canh tới phóng tới trên bàn, hai người nhìn một chút đối phương thiếp canh, Lý Loan Nhi tắt lấy ra bút một tới, lại tìm tốt nhất trang giấy đem hai nhà thiếp canh cắt sao hai phần. Lý Loan Nhi trước sau chính là Lý Xuân thiếp canh, đại sao đến cố ra thiếp canh khi, trên mặt nhất thời khó coi lên, cầm lấy cố ra thiếp canh tả nhìn hữu nhìn, lại nhìn chằm chằm Phó Di Nương nói, "Phó Di Nương, này thiếp canh nhưng không đúng a." "Cái, cái gì?" Phó Di Nương khiếp sợ, cũng ngồi không yên, thò lại gần nhìn. như như thế nào không đúng rồi Kim Phu nhân chiều Lý Loan Nhi với tay Loan Nha đầu lại đây ta xem xem Lý Loan Nhi chạy nhanh đem thiếp canh lấy qua đi cùng Kim Phu nhân chỉ vào thiếp canh thượng tên nói ta nghe nói cô ra nhị nương tử nhũ danh một cái thọ tự, như thế nào này mặt trên viết cố huyền tên này cố huyền là ai mặt khác cố nhị nương tử sinh nhật hẳn là đinh mùi năm 2 tháng đế sinh nhật sao này bên trên viết tất đã năm 9 tháng 18 giờ tí sinh nhật đâu không đợi phó di nương nói chuyện Lý Loan Nhi tiếp tục đặt câu hỏi, Phó Di Nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào cầm người khác thiếp canh tới cùng nhà ta đổi đâu? Đệ nhất 3 năm trương vĩnh tin. Phó Di Nương đôi mắt lộc cộc loạn chuyển, trên mặt rõ ràng xuất hiện thần sắc khẩn trương, còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhà ta nhị nương tử rõ ràng chính là ất đã năm 9 tháng 18 giờ tí sinh, có phải hay không các ngươi lầm? Kim Phu nhân một phách cái bản, vốn đang mang cười một khuôn mặt kéo xuống dưới, ánh mắt như đào bắn về phía Phó Di Nương. Ngươi thật đúng là khi chúng ta lý ra là hảo lược gạn, chúng ta nếu là không điều tra rõ lại như thế nào sẽ chỉ ra tới. Phó Di Nương, các ngươi cầm người khác thiếp canh tới nhà của ta chung rốt cuộc là vì chuyện gì? Lý Loan Nhi đảo cũng không tức giận, cười nói, cố gia đương gia phu nhân trung thị, cũng chính là Phó Di Nương ngươi chủ tử chính là ất đã năm chín tháng qua đời, nàng qua đời lúc sau, ngươi mới mang thai sinh hạ cố nhị nương tử, này hẳn là không tồi đi, Phó Di Nương. ngươi lại như thế nào là ở ngươi chủ tử qua đời tiền sinh hạ cố nhị nương tử ân nay một tiếng ân lý loan nhi giọng nói thượng chọn rất nhiều trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp phó di nương vừa thấy không thể gạt được đi chỉ phải đem lúc trước tưởng tốt từ nói ra phu nhân đại nương tử việc này thật sự không oán ta đều là nhà của chúng ta đại nương tử nghe phó di nương bá lạp bá lạp nói cố đại nương tử không phải từng buồn nước bẩn hướng cố đại nương tử trên người bác lý loan nhi tươi cười không thay đổi lẳng lặng ngồi nhìn chằm chằm phó di nương thằng nhìn nhìn phó di nương nhất thời thế nhưng nói không được nữa nói a như thế nào không tiếp tục nói lý loan nhi giơ tay ý bảo phó di nương tiếp tục kim phu nhân tắc hừ lạnh một tiếng ta mặc kệ nhà các ngươi đại nương tử như thế nào đó là các ngươi gia sự nàng muốn như thế nào nháo là chuyện của nàng ngươi lại không nên tới gạt chúng ta nếu chúng ta nhất thời không tra thay đổi thiết canh đến lúc đó nói cái gì nhưng đều từ các ngươi không nói được Thật lớn một chậu nước bẩn muốn bắt đến chúng ta lý ra trên đầu. Sao có thể chứ? Phó Di nương cười gượng hai tiếng, chúng ta đại nương tử cũng là bị nương chiều hỏng rồi. Không vui chịu khổ, nghe nói quý phủ phú quý, lúc này mới, lúc này mới muốn cùng nhị nương tử hoàn thân. Nga! Lý loan Nhi cười một tiếng, kia quý phủ đại nương tử cũng biết ca ca ta là cái ngốc tử. Phó Di nương chạy nhanh gật đầu, sao có thể không biết đâu, chỉ đại nương tử là cái tham tài. Nàng cũng mặc kệ cái gì ngốc tử không ngốc tử. Ngạnh ngạnh cổ muốn cấp nhị nương tử việc hôn nhân. Đảo cũng làm khó ngươi. Kim Phu nhân mặt kéo lao trường, quý phủ đại nương tử phẩm tính ta không vui nói, ta muốn nói đó là, làm ai thời điểm nhưng nói tốt là nhị nương tử, chúng ta cũng nhìn chúng nhị nương tử, hiện giờ thay đổi người chúng ta lại là không thuận theo. Bằng không các ngươi đem nhị nương tử tiếp canh lấy tới, bằng không đâu, chúng ta liền đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, náo mãn thành đều biết, xem các ngươi cô ra còn có gì thể diện ra cửa. Tới khi đó, nhà các ngươi hai cái nương tử nhưng đều muốn hủy hoại lời này vừa ra khỏi miệng thực sự đem phó di nương cấp dọa tới rồi nàng nguyên nghĩ lý đại lang là cái ngốc tử có thể chiếm được cô dâu cũng đã thực không tồi lại nói như thế nào cố đại nương tử xuất thân đều phải so cố nhị nương tử hảo nguyên nói tốt là nhị nương tử đổi thành đại nương tử chính là lý gia dính tiện nghi lý ra như thế nào đều chịu nào biết lý ra thế nhưng không thuận theo không đông tha này phó di nương trên trán mồ hôi lạnh hứa ra phu nhân Này thật sự là, chúng ta cùng hứa ra đều đã nói tốt, nếu là đổi nói, đã không còn kịp rồi. Vậy ngươi liền chờ cố ra thanh danh quét ra đi. Kim Phu Nhân vung tay háo vào nội thất, dọa Phó Di Nương chạy nhanh đuổi theo. Phu Nhân, Phu Nhân, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Lý loan Nhi ngăn cản nàng. Cười cười, Phó Di Nương, nhà của chúng ta Phu Nhân tính tình nhưng không tốt. Ngươi càng là khẩn cầu, không nói được Phu Nhân càng là sinh khí. Kỳ thật này cũng khó trách, Phu Nhân chính là ta ca mẹ nuôi. xưa nay đau nhất ta ca ở ca ca ta sự thượng nàng nhưng không phải do nửa điểm giả dối là là phó di nương bị kim phu U nhân cùng lý loan nhi làm cho chiêu thức ấy cấp hụ dọa liên thanh xưng là lại năn nỉ, đại nương tử cũng không phải chúng ta cố ý lừa gạt thật sự là lao ra nhà ta đau nhất nhà của chúng ta đại nương tử đại nương tử khóc nháo không thôi ta cũng là không biện pháp ngươi hảo tâm cùng phu U nhân nói nói tha chúng ta lúc này đây đi vậy ngươi ra đại nương tử đâu lý loan nhi lại hỏi phó di nương ánh mắt lập lòe cũng chỉ có thể xin lỗi nhà ta đại nương tử lời này thực rõ ràng chính là muốn hy sinh cố đại nương tử phó di nương ngẩng đầu nhìn xem lý loan nhi thấy nàng không có tỏ vẻ lại chạy nhanh cúi đầu ta trở về tự nhiên đem việc này nói cho ta ra láo ra kêu lão ra nhà ta nghiêm trị đại nương tử nghĩ đến sợ là lão ra nhà ta muốn đem kia gây họa dễ và mầm đưa đến trong miếu đi đâu lý loan nhi bỗng nhiên kinh hãi một đôi mắt đảo qua phó di nương Thầm nghĩ trong lòng này phụ nhân hảo độc tâm địa, sợ là đã sớm nghĩ kỹ rồi nếu là hoàn thân không thành liền đem cố đại nương tử hướng chết cha tấn đi. Quý phủ tính toán đem đại nương tử đưa đến cái nào trong miếu? Lý Loan Nhi lạnh giọng hỏi một câu. Phó Di nương cúi đầu cười thầm, nhỏ giọng nói, kính nguyệt am. Lý Loan Nhi càng thêm kinh hãi, nàng tới kinh thành thời gian không dài, khá vậy biết kia kính nguyệt am cũng không phải cái hảo nơi đi, có lẽ những cái đó gia đình giàu có nương tử nhóm không biết. Nhưng nàng trước đó vài ngày mới từ tiểu cầu tử trong miệng biết được này kính nguyệt am bề ngoài thoạt nhìn là cái nữ tử tu hành am ni cô, nhưng nội bộ lại dơ bẩn dị thường. Nơi đó ở hảo chút trượng phu qua đời lại không nhi nữ bản thân, bị nhà chồng đưa đến kính nguyệt am tức phụ, còn có một ít cái trong nhà bị sao, mang theo chút ngân lượng ở kính nguyệt am quy y xuất ra nữ tử. Mặt khác đó là từ nhỏ bởi vì trong nhà bẩn cùng mà bị đưa đến am ni cô trúng tiểu ni cô nhóm, này những nữ tử phần lớn mệnh khổ lại mạng mỹ, còn không có dựa vào. Tự nhiên từ am chủ niết bẹp xoa viên, kia am chủ liền cầm giữ này đó mỹ mạo nữ tử làm chút ra thị sinh ý, âm thầm chiêu đãi một ít công tử ca hoặc là nhà giàu lao ra tới am trung làm chút hạ lưu sự. Am trung nữ tử nói là xuất ra, lại là so thanh lâu nữ tử quá còn không bằng đâu. Này phó di nương muốn đem cố đại nương tử đưa đến kính nguyện tam trung, đó là kêu cố đại nương tử chết đều không được trong sạch chi thân đâu, thật sự cực kỳ ác độc. Nếu là không biết cố đại nương tử là cái gì tính tình. lý loan nhi đảo cũng sẽ không đi quan tâm nàng chết sống nhưng hiện tại lý loan nhi rõ ràng thực thưởng thức này ngoài mềm trong cứng cố đại nương tử đảo cũng không vui nàng quá quá bi thảm suy nghĩ nhất thời liền nói sự tình đã là như vậy nếu thật đem quy phủ đại nương tử đưa đến trong miếu không nói được này đó là một cái mạng người đâu là đâu là đâu phó di nương cười gượng hai tiếng kia đại nương tử ý tứ là lý loan nhi cười cười ta cũng không biết nhà ngươi đại nương tử trông như thế nào phẩm tính đến tuột cùng như thế nào, như vậy đi, ngươi đem thiếp canh trước lưu lại. Đãi ngày mai ngươi mang theo đại nương tử tới nhà của ta, ta cùng phu nhân hảo hảo nhìn nhìn. Này dám cùng muội muội hoán thân cố đại nương tử rốt cuộc ra sao phương nhân vật. Nghe Lý Loan Nhi ngữ khí tựa hồ rất là chán ghét cố đại nương tử, Phó Di Nương cũng yên tâm, liên thanh ứng hảo, vẫn là đại nương tử hảo tính. Như thế, ta ngày mai liền mang nhà ta đại nương tử tới. Như thế, ta cũng không nhiều lắm lưu Phó Di Nương. Lý Loan Nhi hô to. Thủy Châu, tiên khách. Thủy Châu ra tới đệ thượng hai thất gấm vóc cũng một chác bạc chất châm hoàn cười nói, đây là cấp quý phủ đáp lễ. Phó Di Nương nhìn Lý ra ra tay còn rất hào phóng, này gấm vóc có thể so nàng đưa kia hai thất lụa tơ tầm muốn hào rất nhiều, lại kia một chác trang sức cũng không tồi. Cười liền càng thêm đẹp, đa tạ.